Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 8 của chuyện bác sĩ phó em thầm mến anh. mươi 76, ôi, chủ nhiệm phó, sao anh lại ở đây? Phó Tinh Hà đang định nói chuyện, sau lưng lại vang lên tiếng gọi là bác sĩ Trịnh ở khoa sản cũng chính là một trong những chuyên gia năm ngoái viện trưởng lôi mời về từ Mỹ, và là người sẽ đỡ đẻ cho tần vận. Phó Tinh Hà còn chưa trả lời, bác sĩ Trịnh liền trông thấy lâm Thiên bên cạnh hắn. Cô nghe nói gần đây chủ nhiệm phó mới kết hôn, là kết hôn đồng giới, cũng không biết thật hay giả. Lúc này thấy hai người nắm tay nhau, trong lòng ngầm hiểu, xem ra là sự thật rồi. Có điều cô cũng không có thời gian hỏi phó tinh hà tới đây làm gì, bởi cô trông thấy có sản phụ đang ầm ĩ trước cửa phòng phẫu thuật. Cô chạy từ căn tin qua đây, được thông báo phẫu thuật khẩn cấp chuyện xảy ra trong chưa đầy 10 phút vừa qua cô hoàn toàn không biết bác sĩ trịnh hơi nhướng mày, sao lại để ầm ý ngoài này. Một y tá nắm rõ ngọn ngành trả lời, bệnh nhân không chịu sinh ở viện chúng ta Bác sĩ trịnh chố mắt ra, sinh con khác với phẫu thuật Lần đầu tiên cô thấy có người nước ối đã vỡ rồi, đau đến cắn răng mà vẫn không chịu sinh Người nhà đâu? Cô hỏi, Lâm Thiên đứng ra nói tôi là người nhà Bác sĩ trịnh thoáng sửng sốt liền hiểu vì sao chủ nhiệm khoa não lại tới khoa sản của họ đổi thành bình thường nhất định cô sẽ mắng người nhà kiểu này nhưng có bác sĩ phó ở đây cô cũng không tiện tỏ thái độ chỉ nói người nhà khuyên nhủ bệnh nhân đi còn gì quan trọng hơn em bé nữa hả nói xong câu đó cô liền vào phòng chuẩn bị phẫu thuật cũng không quản xem bên ngoài ầm ĩ thế nào lâm thiên hơi cho mày sau đó khom lưng thấp giọng nói bên tai tần vẩn mẹ à Mẹ yên tâm, dù bây giờ mẹ có tới bệnh viện nhân ái, đứa bé này được sinh ra, nó thế nào thì là thế đó, có khiếm khuyết gì mẹ cũng phải chấp nhận. Nghe anh nói vậy, đôi mắt Tần Vận hoảng loạn nhìn anh không hiểu vì sao Lâm Thiên lại biết được chuyện này rõ ràng bà đã tránh những tai mắt kia. Vốn là Lâm Thiên cũng không rõ thực hư thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt Tần Vận liền hiểu anh đã đoán đúng rồi, anh cũng không biết Tần Vận nghĩ gì có phải bà xem nhiều phim truyền hình quá rồi không, mà chuyện mất nhân tính như vậy cũng có thể làm ra được. Lâm Thiên cúi đầu nhìn bà, lúc bấy giờ tần vận nhĩ nhại mồ hôi, tóc bết lên gò má, môi trắng bờ ra bộ dạng chật vật thiểu thủy khác hẳn với Lâm phu nhân thường ngày. Bờ môi Lâm Thiên mấp máy, nhẹ giọng khuyên nhủ, mẹ à, mẹ không muốn ba biết chuyện này đâu nhỉ. Mẹ phối hợp một chút, sinh đứa bé này ra đã. Gương mặt tần vận trắng bệch như giấy, dường như bị Lâm Thiên dọa sợ bụng dưới đau đến tê tái cảm giác vô lực ập đến. Lâm Thiên nhiều tai mắt dường như không điều gì là nó không biết bà vụng trộm bầy thủ đoạn gì, dường như anh có thể biết tất cả. Tần Vận mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, đấu tranh mấy giây cuối cùng không còn sức lực mà gật đầu tỏ ý chấp nhận. Đợi mấy tiếng nữa đứa bé chào đời Tần Vận không thể vãn hồi mọi chuyện nữa, bà không dám tưởng tượng Lâm Hàn Hải sẽ làm gì. Y tá bên cạnh lấy làm lạ, ngay cả phó tinh hà cũng cảm thấy bất ngờ, lúc bà được đẩy vào phòng bệnh, hắn quay đầu hỏi lâm Thiên đã nói gì với mẹ mà có thể thuyết phục được. Mẹ làm chuyện có thẹn với lòng, lâm Thiên kéo bác sĩ phó qua một bên, nói chẳng phải mẹ em xét nghiệm ra đứa bé này có nguy cơ cao bị tam bội của nhiễm sắc thể 21 sao. Lúc ấy mẹ em không phá thai, mà lựa chọn dấu nhẹm xuống. Hôm nay mẹ còn ầm ĩ đòi tới viện nhân ái, em nghi ngờ không biết bên trong có âm mưu gì không, ví dụ như mẹ đổi một đứa bé khác. Em cũng không dám chắc bởi vậy nên mới gạt một câu. Phó Tinh Hà nghe xong, cũng cảm thấy hết chỗ nói. Giờ là thời buổi nào rồi mà còn làm loại chuyện ly miêu hoán thái tử kia. Hắn thấu tỏ cũng biết chuyện ông Lâm ngoại tình, dừng một chút nói, mẹ em làm vậy là muốn lấy đứa bé để níu kéo trái tim ba em. Nhưng đứa bé có vấn đề chuyện này không thể giấu được. Đến khi ấy cái nhà này sẽ loạn tới mức nào chứ? Phó Thinh Hà bắt đầu thấy lo thay Lâm Thiên. Thực ra tự đáy lòng, Lâm Thiên không hy vọng đứa bé này chào đời. Bởi anh biết đứa bé này có tỷ lệ bị khiếm khuyết là rất cao, mà người làm cha mẹ như Tần Vận và Lâm Hàn Hải sẽ chăm lo cho đứa bé này thế nào đây? Lâm Thiên không cần nghĩ cũng biết có lẽ cuộc sống của em còn thảm hơn mình. Cả cha lẫn mẹ đều không muốn nuôi con, vậy đứa bé này sẽ ra sao đây? Lâm thiên cũng đoán được đại khái, nhưng nếu tần vẫn muốn ném đứa con cho anh, anh không muốn nhận. Trước đó anh có nói với bác sĩ phó là muốn có một đứa con của hắn, nhưng là đứa trẻ chỉ thuộc về phó tinh hà mà thôi, nếu như dúi một đứa bé khác cho anh, anh không muốn nhận. Vợ sinh con thứ hai, chuyện quan trọng như vậy mà mãi buổi chiều, người làm chồng là Lâm Hàn Hải mới xuất hiện ở bệnh viện. Một mình Lâm Thiên đợi trước phòng mổ khoa sản, đã 5 tiếng trôi qua, nhưng đứa bé vẫn chưa được sinh ra. Lâm Hàn Hải chạy tới, trông thấy Lâm Thiên, câu đầu tiên lại là, sao mẹ mày vẫn còn đang sinh, không phải đưa vào từ trưa rồi sao? Lâm Thiên lắc đầu, không trả lời. Đáng lẽ ra không nên để anh túc trực bên ngoài phòng mổ suốt, bởi vì Lâm Hàn Hải chưa tới, nên Lâm Thiên mới bất đắc dĩ đợi, sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu giờ Lâm Hàn Hải đã đến rồi, anh cũng nên đi thôi, chuyện của hai người này, anh không muốn dính líu vào. Huống hồ bây giờ tần vẫn còn chưa biết, Lâm Hàn Hải ngoài phản bội bà, phản bội hôn nhân của họ, thậm chí còn có đứa con riêng chỉ nhỏ hơn anh mấy tuổi. Thấy Lâm Thiên muốn đi, Lâm Hàn Hải gọi anh lại, đi luôn à, không đợi em trai mày sinh ra sao. Lâm Thiên dừng bước quay đầu liếc nhìn ông, ánh mắt xét lạnh, em trai. Lâm Hàn Hải hơi chột dạ, thầm nghĩ sao ánh mắt của thằng nhóc này lại khiến người ta kinh hãi như vậy. Ông khoát tay nói, tôi bỏ đi, mày có việc thì cứ về trước mẹ mày để tao ở đây lo. Lâm Thiên vội vã rời đi như vậy, đơn giản bởi anh không muốn dính vào chuyện phiền toái phía sau. Đứa bé có vấn đề, ngọn lửa chiến tranh giữa hai người nếu không có gì bất ngờ sẽ lan tới anh. Lâm Thiên không muốn tự chuốc phiền vào thân, tới chỗ bác sĩ phó tìm sự trở che. Sao lại qua đây? Bố em tới rồi, ổng trực. Phó Tinh Hà gật đầu nói, anh vừa hỏi giúp em, mẹ em bị khó sinh. Giọng hắn bình tĩnh, nhưng xen vào đó là sự lo lắng không thể phát hiện ra, hắn sợ Lâm Thiên sẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng. Lâm Thiên im lặng, không nói lời nào. Phó Tinh Hà tiến lên ôm lấy vai anh thấp giọng nói, em ở bệnh viện đợi tin hay là về nhà. Nếu như ở bệnh viện thì anh ở lại đợi với em. Lâm Thiên mím môi dưới, do dự một chút rồi nói, vẫn là về nhà đi. Dù đứa bé này có sinh ra hay không, anh đều không muốn sẽ ảnh hưởng tới sự bình yên của mình và bác sĩ phó. Phó Tinh Hà gật đầu, để anh hỏi thăm bên khoa sản có tình hình gì thì lập tức báo cho anh biết, đừng mày cho mặt ủ như vậy cười một cái xem nào. Phó Tinh Hà nhẹ nhàng nắm gò má anh kéo lên thành một đường cung. Lâm Thiên từ từ nửa nụ cười, về nhà đi. Bất luận kết quả thế nào, anh cũng không muốn chuyện này liên lụy tới bác sĩ phó. Hai người ra khỏi bệnh viện, lão mô đỗ xe đợi trước cổng bệnh viện. Ông lái xe loanh quanh trước cổng bệnh viện cả buổi chiều, ông biết mẹ xếp Lâm sinh con thứ hai, muốn hỏi thăm tình hình, nhưng nhìn vẻ mặt xếp Lâm như vậy cũng không tiện hỏi nhiều. Ông lái xe đưa hai người về khu nhà, phó Tinh hà lo cho tình hình của Lâm Thiên, bởi vậy nên không để anh làm cơm, mà gọi thức ăn ở cửa tiệm trước đây vẫn hay gọi. Đến 9 giờ tối, lúc này mới có tin từ bên khoa sản. Phó Tinh Hà nhận được tin đầu tiên, Lâm Thiên nhận chậm hơn một phút đứa bé đã chào đời, là sinh mổ, mẹ con bình an. Nhưng cái gọi là, bình an, này chỉ mang tính tương đối, bởi vì sinh đứa bé này mà tần vẫn bị đại thương nguyên khí, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng một hai năm mới có thể hồi phục hơn nữa, không thể nào khôi phục lại như trước đây. Ngoài ra Phó Tinh Hà còn nhận được ảnh chụp Lâm Thiên ngồi bên cạnh nhìn sang liền ngẩn ra. Đứa bé này, không giống như bao đứa bé vừa chào đời khác, không giống một chút nào. về ngoài có sự khác biệt rất lớn, đây là em trai anh, bé bé nhỏ nhỏ, mặt nhăn nhúng, mắt cách rất xa chỉ nhìn thoáng qua là có thể nhận ra khác với người bình thường, sống mũi em sụp xuống, gần như không có hơn nữa vị trí tai cũng thấp hơn người bình thường rất nhiều, lại còn rất nhỏ. Tổng thể ngũ quan vô cùng kỳ quái, rất giống người ngoài hành tinh trong những thước phim từ thập kỷ trước. Lâm Thiên đã tìm hiểu về hội chứng đau trên mạng, biết rằng sản phụ lớn tuổi sinh con rất dễ mắc bệnh này, thực ra có rất nhiều trẻ em mắc bệnh này, nhưng hiếm khi nào thấy chúng ngoài đường. Cũng như người mù quần thể người mù không ít nhưng mọi người ra đường, rất hiếm khi nhìn thấy họ bởi vì họ không muốn ra ngoài, hơn nữa đường riêng cho người mù đều bị những kẻ vô đạo đức lấn chiếm, một khi họ ra ngoài, dù có đi vào con đường riêng cũng sẽ xảy ra chuyện. mà những người mắc hội chứng đau cũng giống vậy, bởi vì tướng mạo nên những đứa trẻ sau khi lớn lên đều không muốn ra ngoài gặp mọi người, dù cho trí lực thấp thì họ cũng biết ra ngoài sẽ phải đối mặt với những chuyện gì. Lâm Thiên nhìn trong chọc bức ảnh hồi lâu mới miễn cưỡng tiếp nhận được tướng mạo kỳ quái của đứa bé này. Đến anh còn miễn cưỡng như vậy, tần vận và Lâm Hàn Hải sẽ có thái độ gì anh có thể mường tượng được. phó tinh hà trông thấy vẻ mặt anh ngay cả những câu như sau này có thể chỉnh sửa lại gương mặt cũng không thể nói được hắn đặt di động xuống sau đó cầm lấy chiếc điện thoại của lâm thiên đoạn hỏi có cần anh tắt máy giúp em không nếu như bây giờ không tắt máy chỉ sợ lát nữa lâm thiên sẽ bị gọi tới viện lâm thiên hít sâu một hơi tắt máy đi Phó Tinh Hà giúp anh tắt máy, nói em đừng quá lo, để anh tìm hai bác sĩ tâm lý về phương diện này để tư vấn giúp cho bố mẹ em, để họ tiếp nhận đứa bé này. Lâm Thiên giả một tiếng anh à, cảm ơn anh. Nhưng vấn đề là, để bác sĩ tâm lý tư vấn cho Tần Vận và Lâm Hàn Hải ư. Liệu có tác dụng không? Đừng nói cảm ơn với anh. Phó Tinh Hà lùa tay vào mái tóc anh, đừng nghĩ nhiều nữa. Lâm Thiên gật đầu kề sát tới tựa đầu lên vai hắn. Phó tinh hà vỗ vỗ tấm lưng anh, bờ môi nhẹ nhàng hôn lên tay anh. Lâm Thiên nhắm mắt lại, nỗi yêu phiền dần bị hơi ấm trên người bác sĩ phó thế chỗ. Chương 77, sao không bỏ từ đầu? Y tá đỡ đẻ bê đưa bé yếu ớt vừa được sinh ra, lập tức đưa vào lồng ấp để duy trì nhiệt độ cố định cho em. Lâm Hàn Hải túm lấy tay một y tá hỏi, tình huống thế nào rồi? Ánh mắt y tá có chút thương hại, do dự một chút rồi nói ông là cha của đứa bé à? Đứa bé mới sinh ở trong lồng ấp bên kia ông tự đi xem đi Là sao? Lâm Hàn Hải cho mày Y tá huyền chuyển nói Chúng tôi nghi ngờ con của ông mắc hội chứng tam bội nhiễm sắc thể 21 Tam bội nhiễm sắc thể 21 Ông có phần không hiểu, đây là lần đầu tiên ông nghe đến nó Chính là hội chứng đao Y tá vừa giải thích như vậy Lâm Hàn Hải liền hiểu rõ chân mày ông trao lại là chứng đần độn ấy à Sao lại đần độn được? Cô chắc đó là con tôi chứ Y tá vừa nghe vậy, liền lạnh mặt xuống, người gì đây? Chỉ vì con mình mắc chứng đau, liền nghi ngờ không phải con đẻ mình ư. Ông ta không xứng làm đàn ông một chút nào. Vừa nhìn đã biết chẳng phải người cha tử thế gì. Dù có bị bệnh đau cũng chính là con của ông. Có phải con ông hay không thì tới lồng ấp xem là biết. Nghe vậy rồi, Lâm Hàn Hải chẳng còn muốn đi xem nữa. Ông kéo y tá tiếp tục hỏi, thế bà nhà tôi thì sao? Y tá nhẫn nại trả lời ở giường 46. Thế bà ấy tỉnh chưa? Y tá nói chưa? Lâm Hàn Hải ở một tiếng rồi nói thế tôi đi xem thằng bé vậy. Tần vận sinh đứa bé này không tính là sinh non, nhưng bởi vì khó sinh tình huống của đứa bé không khả quan cho lắm, rất yếu ớt cho nên mới cần đưa tới lồng ấp. Lâm Hàn Hải đứng ở bên ngoài nhìn vào trong phòng sơ sinh có rất nhiều lồng ấp được sắp xếp thành hàng, phần lớn trẻ đều đang ngủ, có đứa bé đang thút thít khóc. Nhìn từ xa, Lâm Hàn Hải cảm thấy đứa nào đứa nấy như nhau, cũng không rõ ai với ai. Ông tìm tới y tá quản lý, y tá mới dẫn ông đi tới trước lồng ấp chính xác. Lâm Hàn Hải vừa liếc nhìn, liền ngạc nhiên hỏi, đây là con trai tôi thật ư. Không nhầm lẫn gì chứ. Ông rời đường nhìn rồi, chẳng muốn nhìn lại thêm. Ông rất nghi ngờ không biết liệu đây có phải con của họ hay không. Gen nhà họ lâm tốt như vậy, chưa nói tới thông minh vượt trội, chỉ ít phần lớn cũng là người thông minh, hơn nữa bề ngoài đều rất được, sao lại sinh ra loại này, loại người ngoài hành tinh này. Ông lấy làm khó hiểu, liếc mắt nhìn thông tin ở cột mẹ điền tên tần vận bởi vậy nên đây thực sự là con trai ông. Bộ giảng không chịu thừa nhận của lâm hàn hải bị y tá thu hết vào tầm mắt. Không phải viện họ chưa từng có trường hợp cha mẹ như vậy. Nhưng cuối cùng phần lớn phụ huynh đều sẽ chấp nhận con mình, dù sao thì cũng là máu mù ruột già. Nhưng cũng có một vài cha mẹ sẽ chọn vứt bỏ con mình, lén đưa con tới trại trẻ mồ côi, hoặc là vứt ở ven đường. Nhưng cha của đứa bé trước mặt này thì khác, trong mắt ông hiện rõ sự ghét bỏ tâm lý hy vọng bệnh viện nhầm lẫn rất rõ ràng, hơn nữa còn xen lẫn sự phẫn nộ và mất mặt. Cảm thấy mất thể diện y tá đã làm việc ở bệnh viện nhiều năm rồi Cô biết có một số đôi vợ chồng có địa vị cao trong xã hội Sẽ thực sự cảm thấy sinh ra một đứa con như vậy là mất mặt Thế nhưng trước đó hai vợ chồng này làm gì? Sao không bỏ thai ngay từ lúc chưa sinh cho rồi? Cô kiên nhẫn giải thích người nhà bệnh nhân này Tôi kiểm tra thấy vợ của ông từng làm siêu âm sàng lọc hội chứng đau Ở một viện tư kiểm tra ra có nguy cơ cao bị tam bội nhiễm sắc thể 21 Nếu khi đó mấy người đã chọn giữ đứa bé lại thì giờ đáng lý phải bình tĩnh chấp nhận kết quả này chứ. Y tá nói vậy, không khỏi lo lắng cho số mệnh sau này của đứa bé. Nhưng Lâm Hàn Hải lại tức giận kiểm tra cái gì chứ. Tôi không biết nếu tôi mà biết trước đứa bé này có bệnh, lại còn là bệnh đau, thì tôi đã không cho bà ấy sinh ra. Trước đó Lâm Hàn Hải chỉ nói chuyện với hai y tá, nhưng đều đắc tội với cả hai. Chân trước Lâm Hàn Hải vừa đi y tá quản lý lồng ấp trẻ sơ sinh liền không nhịn được khẩu nghiệp với đồng nghiệp chưa thấy loại cha nào như vậy, đúng là hãm tài cô có nghe thấy ông ta nói gì không, nói nếu biết trước con bị đau thì đã không sinh ra rồi. Sản phụ lớn tuổi vốn nguy hiểm, rõ ràng đã khám sàng lọc trước kiểm tra ra có vấn đề rồi, còn không phá thai, giờ lại thấy mất mặt sao trước đó không bỏ luôn đi. Trông thấy bộ dạng của đứa bé rồi, Lâm Hàn Hải nổi giận đùng dùng đi tới phòng bệnh. Giữa trường Tần Vận đã hôn mê một lần, đến cuối sức cùng lực kiệt bà lả đi thấy rất mệt mỏi Lúc mới sinh đứa bé ra bà cũng có cảm giác bà nghe thấy tiếng bác sĩ đỡ đẻ nói là một bé trai Không có tiếng trẻ khóc, sau đó là bầu không khí tĩnh lặng Bên cạnh còn có tiếng của một y tá cảm thán rằng, trời ơi, sao lại thế Lúc nghe thấy câu này, Tần Vận còn tưởng đứa bé chết rồi Bà gắng mở mắt hỏi một câu y tá nói vẫn bình an, nhưng không cho bà xem bộ dạng đứa nhỏ Nhưng Tần Vận biết tình huống không ổn, kết quả sàng lọc bệnh đau chính xác quả nhiên đứa bé này có vấn đề. Lâm Hàn Hải sẽ làm thế nào đây, với điều kiện nhà họ muốn nuôi đứa bé này hoàn toàn không thành vấn đề. Tốt xấu gì cũng là con của mình, Hàn Hải sẽ không quá nhẫn tâm chứ. Có lẽ bởi Tần Vận đã bên Lâm Hàn Hải lâu rồi, nên bà biết rõ Lâm Hàn Hải là hạng người gì, trước đó vì coi trọng vẻ ngoài nên ông mới kết hôn với bà, những người mê sắc đều có thật xấu. Hẳn là đứa bé rất xấu, nếu không sao các y tá vừa nhìn thấy đứa bé liền cảm thán một câu như vậy. Y tá đo nhiệt độ cho bà xong, liền khẽ khàng ra ngoài. Ngay khi tần vận sắp vào giấc lại nghe thấy tiếng đập cửa huỳnh huỳnh Tiếng đập cửa rất lớn, khiến bà lập tức tỉnh giấc cơ thể uể oải thuốc gây tê sinh mổ còn chưa hết. Trạng thái tinh thần cũng không được tốt, chưa gì bà đã nghe thấy lâm hàn hải lớn tiếng chất vấn, sao đứa bé kia lại bị đau. Tần vận chỉ có thể giả bộ hồ đồ, nói mình không biết. Lâm Hàn Hải cười lạnh nói thế chuyện khám sàng lọc kia là sao? Chẳng phải có nguy cơ cao bị hội chứng gì đó sao? Có phải bà đã biết trước đứa bé này có vấn đề? Cứ phải sinh ra để làm tôi phải ghê tờ mà. Sắc mặt tần Vận liền trắng bệch vừa nghe thấy lời này của ông, liền không khỏi lộ vẻ kinh hoàng. Tuy rằng bình thường bà luôn hung hăng phách lối với Lâm Hàn Hải, nhưng khi đó có lẽ là do Lâm Hàn Hải nhường bà. Giờ bộ dạng Lâm Hàn Hải như vậy bà không thể cãi nhau với ông. Bà nói rõ với tôi đi, đây có phải con tôi không? Ông lạnh lùng chất vấn, nhất định là con ông rồi. Giọng tần vẫn run rẩy, ông còn nghi ngờ tôi nữa, tôi còn chưa nói chuyện ông ngoại tình đâu đấy. Lúc nói câu cuối, giọng bà mang theo tiếng khóc nức nở. Làm vợ chồng bao năm như vậy, lâm hàn hải ông đặt tay lên tim tự vấn lương tâm mình xem tình cảm tôi dành cho ông còn chưa rõ sao. Ông còn không tin tôi sao? Vừa nghe bà nhắc tới chuyện ngoại tình, Lâm Hàn Hải liền có chút chột dạ. nhưng tần vận sinh ra một đứa con bị đau chuyện này khiến ông cảm thấy phẫn nộ cảm giác như mình có nhiều đạo lý hơn. Ông chỉ vào mặt bà kết luận với gen nhà họ Lâm tôi, không thể sinh ra đứa con như vậy được. Bà chưa nhìn thằng bé kia bộ dạng thế nào à? Đều do bà mà ra cả. 40 tuổi đầu rồi còn đòi sinh con. Tôi như thế còn không phải vì ông sao? Sinh con ra ông cụ cũng vui, còn có thể lấy đứa bé này lấy lòng ông cụ, ông dám nói lúc đó ông không nghĩ như thế không? Tần vận hỏi ngược lại ông, nhưng Lâm Hàn Hải không thấy hổ thẹn một chút nào, lúc đó tôi nghĩ như vậy đấy, thì làm sao? Đó là chuyện khi đó, giờ là chuyện bây giờ, ông cụ đi rồi, bà nên bỏ nó mới phải. Còn chuyện khám ra hội chứng đau đơ gì kia nữa, bà nói rõ cho tôi đi. Bà đã biết trước đứa bé này có vấn đề, sao nhất định phải sinh ra còn không chịu nói với tôi. Tần vẫn có tâm tư riêng, nhưng bà không thể nói nó ra với Lâm Hàn Hải, chỉ có thể đẩy hết trách nhiệm lên người ông tôi làm còn không phải vì ông sao. Tôi sợ ông không chịu, nên mới không thể làm gì hơn là sinh nó ra. Lâm Hàn Hải không chấp nhận lời giải thích này của bà tôi nói rõ với bà tôi không chấp nhận đứa bé này. Bà muốn nuôi thì nuôi một mình tự tìm nhà bên ngoài mà ở rồi nuôi nó. Tôi tuyệt đối không thừa nhận nó là con trai tôi, nó không phải người nhà họ Lâm. Lúc này đây ngay cả Tần Vận cũng khiếp sợ trước sự nhẫn tâm lạnh lùng của ông, không những muốn đánh đổi con mà còn đánh đổi cả một người miễn cưỡng sinh con như bà. Bà phải lấy hết sức toàn thân mới kinh hãi mắng, ông là động vật máu lạnh tôi mang nặng đẻ đau 10 tháng mà ông còn đối xử với tôi như vậy à. Lâm Hàn Hải không hề bị lay động, Tần Vận tức đến không chịu nổi. Khóc đến mức thở không ra hơi, tức giận chỉ trích ông, ông nhất định phải nuôi đứa bé này, ông nghĩ vì sao nó lại bị đau chứ, là trách nhiệm của tôi sao? Không, ông cũng có trách nhiệm, ông là cha nó, hai người có quan hệ máu mủ, đây là sự thực không thay đổi được. Ông không chịu thừa nhận chứ gì, được thôi, đến khi đó tôi sẽ rêu rao khắp nơi, nói con trai ông bị đau, là máu mủ nhà họ lâm, ông đã hài lòng chưa? Bà dám uy hiếp tôi, nó do bà sinh tôi có trách nhiệm chắc. Gen nhà họ Lâm tôi sao có thể sinh ra một đứa bé như vậy? Không do bà thì do ai? Bà đứa con của tôi đều thông minh, chỉ có mỗi nó là bị bệnh, không do bà thì do ai hả? Ông mau miệng còn không biết mình nói cái gì. Nhưng Tần vẫn lại nghe rõ rành rành, đầu bà như muốn nổ rầm, tức đến run lên, bà đứa con. Bà đứa con nào cơ? Ông nói đi, ông nói lại một lần nữa đi. Lâm Hàn Hải cũng há hốc miệng, hận không thể tát mình một cái. Sao lúc cãi nhau lại để lộ chuyện này ra, như vậy chẳng phải để tần vận tóm được nhược điểm, rồi vô duyên vô cớ ông xuống thế hạ phong hay sao? Tôi nói là nói ba đứa trẻ nhà họ Lâm, ông càng giải thích lại càng không rõ ràng. Ông lấy đâu ra ba đứa con, nhà họ Lâm của ông có mấy đứa tôi còn không rõ à. Lâm hàn hải à ông quá quát lắm, ngoại tình còn chưa đủ, lại còn có hai đứa con riêng. Ông nói ông có ba đứa con thông minh, ngoài Lâm thiên gia, còn hai đứa nào nữa? Tần vận không tin rằng ông nói nhầm, lời nói ra trong lúc hỗn loạn hơn nửa là sự thực. Bởi vì tức giận mà dùng sức quá độ, làm ảnh hưởng tới vết mổ ở bụng, nhưng thuốc tê còn chưa hết tần vận chẳng hề nhận ra miệng vết mổ đã bị rách. mươi 78, tôi sẽ không nuôi. Bởi vì tắt máy, nên Lâm Thiên trốn trong vòng tay bác sĩ phó ngủ một giấc thật an yên. Anh không biết tần vận và Lâm Hàn Hải lại ở Mỹ thành ra như vậy. Hai vợ chồng, ông đầy trách nhiệm cho tôi, tôi đầy trách nhiệm cho ông, cả hai đều không muốn gánh chịu sai lầm này, tần vận cho rằng, nếu không vì Lâm Hàn Hải ngoại tình tôi muốn níu ông lại thì hà tất phải sinh đứa bé này ra. Mà Lâm Hàn Hải lại cho rằng, tần vận bà giấu nhẹm chuyện đứa con bị bệnh tật này, không phá thai mà còn sinh ra đứa con bị khiếm khuyết, không phải lỗi của bà thì của ai. hai người ai cũng cho rằng mình đúng cãi mãi không tới hồi kết còn muốn gọi điện cho lâm thiên để đòi công đạo nhưng không tài nào gọi cho lâm thiên được hai người cãi nhau ở mỹ đến mức bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng ngay lúc những từ ngữ càng ngày càng mặt sát cay độc tần vận lại đột nhiên ngất đi nguyên nhân là do vết thương rách miệng lại thêm tức giận quá độ vết thương vừa được khâu đã lại tóc miệng đây không phải chuyện nhỏ nếu bị nhiễm trùng thì nguy to Cũng may mà họ còn đang ở bệnh viện, nếu không với tính bà như vậy, cứ trì hoãn chỉ thêm phiền phức. Thấy Tần Vận bị mình chọc tức thành ra nông nỗi này, Lâm Hàn Hải cũng có chút ái náy, nhưng cảm giác ái náy này chẳng đáng kể Tần Vận tỉnh lại liền tàn đi. Nguyên nhân không vì điều gì khác Tần Vận vừa được cứu khỏi cánh cửa sinh tử, lại đối đầu với Lâm Hàn Hải. Với người phụ nữ này, chồng là tất cả cuộc sống bà khổ tâm gây dựng không thể bị đánh đổ như vậy. Hai người tranh chấp vài câu. Lâm Hàn Hải đã tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Ông không muốn tiếp tục đôi co với tần vận nữa, đã nói đến khô miệng rồi, bà thì hờ tí là ngất xỉu, ông mới nói nhiều hơn đôi câu, bộ dạng bà như muốn ngất đi. Có gì đáng để ầm ĩ chứ? Chẳng phải chỉ là có hai đứa con riêng thôi sao, tức cái gì mà tức có gì chứ, có con riêng bình thường mà, nếu không phải trước đây ông cụ đứng đầu gia đình, giờ lại đến lượt Lâm Thiên đứng đầu, ông đã đưa con về từ lâu rồi. Tần vẫn yếu ớt nằm trên giường bệnh, bà hít sâu một hơi, chọn cách hỏi vòng ông nói cho tôi, ông có hai đứa con riêng từ khi nào? Đây rõ ràng là câu hỏi bẫy, sao ông có thể trả lời? Lâm Hàn Hải đáp qua loa lấy lệ, đợi tôi đưa về nhà rồi bà sẽ biết thôi. Ông cũng đã ôm tư tưởng vào mè chẳng sợ sứt, để Tần vẫn biết khó mà lui là tốt nhất. Dù sao ông cũng thực sự không muốn có đứa con này, Lâm Hàn Hải ông lại sinh ra một đứa con bị đau, nói ra quá mất mặt. Vốn bây giờ đã có nhiều người cười nhạo ông, nhỏ thì sợ cha, già thì sợ con, giờ lại còn lòi ra một thằng con bị đau, chẳng phải để người ta cười chê thêm sao. Ông nói rõ cho tôi. Gì cơ, ông còn muốn đưa người về nhà. Ông còn có biết xấu hổ hay không hả? Còn đưa cả tiện nữ sinh cầu về nhà. Này, bà nói chuyện quá đáng quá rồi đấy. Tôi thích đưa ai về nhà là chuyện của tôi, nếu bà thấy khó chịu thì dọn ra ngoài mà ở, mang theo con bà nữa, đúng lúc có thể tự mình nuôi nó tôi đỡ tốn tiền nuôi. Lòng dạ ông có thể ác độc tới nhường này, tần vận đã mệt lả chẳng còn sức để giận dữ chửi ầm lên nữa. Nước chảy men khóe mắt Lâm Hàn Hải à, ông không có lương tâm. Lúc này Lâm Hàn Hải lại kéo Lâm Thiên ra làm bia đỡ, lại nói Lâm Thiên đã đồng ý cho tôi đưa con về nhà rồi, bà không đồng ý cũng chẳng hề gì. Hiển nhiên Tần vẫn không tin, bà Diễu Cợt nói, sao Lâm Thiên có thể đồng ý cho yêu cầu vô sỉ này của ông chứ? Lâm Hàn Hải không nhịn được nói, bà có tin hay không tôi chẳng quản. Ông đứng lại đó cho tôi. Mặt Tần vẫn biến sắc, chẳng lẽ Lâm Thiên thực sự đồng ý? Lâm Thiên đã biết chuyện này từ trước sao không nói với bà? Tốt xấu gì cũng là người nhà, nó lại đi giúp người ngoài đối phó với mình. trong thoáng chốc tần vận cảm thấy như cả thế giới vứt bỏ bà chồng bà không cần bà nữa giờ ngay cả con trai ruột cũng đối nghịch với bà ông kêu lâm thiên qua đây tôi muốn nghe nó nói thế nào nhà này không phải thiên hà của lâm hàn hải lời của lâm thiên vẫn có trọng lượng hơn tần vận cảm thấy trong chuyện con riêng này lâm thiên không thể đứng về phía lâm hàn hải mà không đứng về phía mình ông ta đối xử với lâm thiên như cái máy rút tiền bà ầm ĩ đòi gọi anh tới Nhưng Lâm Thiên vốn chẳng hề nghe máy, dường như anh đã đoán được từ trước cố tránh khỏi đầu gió. Tần Vận chỉ vào vệ sĩ đứng canh gác ngoài cửa mà dặn dò, gọi sếp của cậu tới đây, nói với sếp cậu nhà có việc cần nó xử lý. Gọi nó tới đây ngay, giờ lập tức qua đây. Nếu không tìm được người thì qua khoa não tìm nhân tình của nó. Lúc này bà muốn cầu cạnh Lâm Thiên mà lại nói chuyện khó nghe vô cùng. Còn dùng từ ngữ sỉ nhục phó tinh hà trước mặt người của Lâm Thiên, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Chưa nói Lâm Thiên có đứng về phía bà hay không, mà chỉ với thái độ này của tần vận, anh đã không muốn dính líu tới bà rồi. Mà chuyện con riêng này, Lâm Thiên thực sự không biết còn có đứa con thứ hai, nhưng anh cũng không còn phẫn nộ như khi mới biết Lâm Chiêu là con của Lâm Hàn Hải tâm tình này dường như đã sụp đổ trong anh rồi, hoặc nên nói Lâm Thiên vốn không để ý. Lúc nghe nói còn có một người con riêng nữa, phản ứng đầu tiên của Lâm Thiên là à quả nhiên. Dường như anh không bất ngờ là bao, Lâm Hàn Hải chính là loại người đổ đốn như vậy Chuyện Tần vận nói Phó Tinh Hà là tình nhân của anh, ngày hôm sau liền truyền tới tai Lâm Thiên Anh lấy chủ trương né tránh, có thể không xuất hiện thì không xuất hiện Nhưng cuối cùng Lâm Thiên vẫn phải tới bệnh viện đón bác sĩ phó Anh vừa xuất hiện ở bệnh viện, liền bị người ta chặn đường Tần Vận yêu cầu Lâm Thiên làm chủ cho mình, bảo anh tới để giữ lẽ phải cho bà đến thử phân xử xem hành vi đưa con riêng về nhà này của Lâm Hàn Hải có phải sai rồi hay không, tại sao ông đã ngoại tình có cả con riêng mà còn hùng hồn khí thế như vậy chứ? Trong suy nghĩ của Tần Vận, Lâm Thiên không thể đứng về phía Lâm Hàn Hải mà không đứng về phía mình. Về tình về lý, người làm cha như Lâm Hàn Hải ngoại tình, lại có con riêng, Lâm Thiên làm con trai bà chẳng lẽ trong lòng không tức giận chút nào. Trên thực tế, đúng là Lâm Thiên không nghĩ nhiều như vậy. Quả thực trong lòng anh cảm thấy Lâm Hàn Hải làm vậy thật đáng ghê tởm nhưng anh thực sự không muốn quản nhiều. Sợ làm chủ công đạo không thành, bản thân lại rước phiền về người. Không phải anh không muốn giữ gìn tình cảm vợ chồng của Lâm Hàn Hải với tần vận, mà anh thực sự không thể ra sức. Cái gì cần bùng nổ rồi sẽ phải bùng nổ, nhưng xuất phát điểm của chuyện này, anh cảm thấy đây là sai lầm của Lâm Hàn Hải. Hành vi phản bội gia đình này là điều mà Lâm Thiên khinh thường nhất. Bởi vì bị người ta chặn ngoài cổng bệnh viện cũng bất đắc dĩ, Lâm Thiên đành phải quay đầu đi về phía phòng bệnh của tần vận Anh gửi tin nhắn cho bác sĩ phó, báo cho bác sĩ phó biết anh đi tới phòng bệnh, đợi hắn tan ca là có thể gặp. Qua lời kể của cấp dưới, Lâm Thiên gần như nắm rõ mọi chuyện. Trong đó có một tin quan trọng khiến mọi người phải kinh ngạc ngoài anh và đứa bé mới chào đời kia, Lâm Hàn Hải còn có hai đứa con nữa. Nói cách khác ngoại trừ Lâm Triệu Anh đã biết ra, Lâm Hàn Hải còn một đứa con không muốn ai biết trước đó, Lâm thiên không biết chuyện này, dù sao thì cũng chẳng ai không dưng lại đi điều tra cha đẻ của mình, cũng chỉ gần đây anh mới sai người giám sát ông mà thôi. Lúc biết được tin này, anh liền sai người đi điều tra đứa con riêng kia của Lâm Hàn Hải, không bao lâu sau sẽ có kết quả điều tra. Đến phòng bệnh anh thấy hai người vẫn im lặng đối đầu với nhau. tần vận im lặng không lên tiếng nằm trên giường bệnh đôi mắt nhắm nghiền nhưng tiếng thở rất lớn hiển nhiên vẫn còn chưa ngủ mà lâm hàn hải thì ngồi ghế bên cửa sổ bóng lá ngoài cửa đổ bóng lên người ông ông cũng bất động thanh sắc giống như đang ấp ủ điều gì đó bầu không khí yên tĩnh giữa hai người bị phá vỡ khi lâm thiên xuất hiện tần vận như trông thấy vị cứu tinh liền nói thiên nhi con tới thật đúng lúc con phân xử đi cha con ngoại tình giờ lại nói muốn đưa hai đứa con riêng về con có đồng ý không bà vừa lên tiếng đã hỏi câu này lâm thiên lắc đầu không trả lời nhận được cái lắc đầu của anh cuối cùng tần vận cũng có chút hãnh diện bà vinh váo nhìn sang lâm hàn hải ông xem con trai tôi không đồng ý lâm hàn hải cuốn lên không vui nói thiên nhi chúng ta đã nói xong rồi con nói mẹ con đồng ý thì sẽ không nói tới đây lâm hàn hải cũng nhận ra đây là một câu nói bẫy còn là một câu nói bẫy ngốc nghếch bởi tần vận vốn không thể đồng ý yêu cầu đưa con riêng về nhà của ông Lâm Thiên sửa lại lời ông nói, đầu tiên tôi đã nói với ông là ông muốn đưa Lâm Chiêu về nhà, nếu mẹ đồng ý thì tôi không có ý kiến gì. Còn chuyện đứa con riêng thứ hai, chúng ta chưa từng nói xong. Dù sao Lâm Chiêu đã bị kiểm soát, không gây được chuyện gì, hơn nữa lúc này cậu ta còn nằm trên giường bệnh, sao lại không có mắt tiếp tục dây vào anh. Không phải cũng như nhau sao, đều là anh em với con cả. Lúc đối mặt với Lâm Thiên, Lâm Hàn Hải không khỏi cảm thấy trột dạ dường như mình làm chuyện gì đuối lý. Tôi không đồng ý, Lâm Thiên nói, Tần vận đứng bên cạnh chê cười thấy chưa con nó đứng về phía tôi. Con gì mà con, lúc xảy ra chuyện nó mới là con bà, bình thường có thấy bà thân thiết với Thiên Nhi đâu. Lâm Hàn Hải mỉa mai lại, ông còn không ngại mà nói tôi, ông không nói một đằng làm một nẻo chắc. Tần vận cười gần, lúc Lâm Thiên chưa có bản lĩnh ông đối xử với nó thế nào. Giờ con trai ông tài giỏi rồi, ông quỳ liếm như chó. Lâm hàn hải bị bà chọc tức đến mức mặt đỏ tía tai, mạnh miệng nói, bà thì giỏi rồi, xem bản lĩnh của bà kìa, lâm thiên nó có tài cán thì cũng nhờ giống của ông đây. Xem bà sinh ra cái thứ quái thai gì kìa, ông tuyên bố thứ nhất đứa con này tôi sẽ không thừa nhận, bà thích làm gì thì làm cho nó đi cũng được, tự nuôi cũng được, nói chung tôi sẽ không thừa nhận. Thứ hai, tôi muốn đưa cốt nhục của tôi về nhà là chuyện của tôi, bà không quản được đâu. Máy đo nhịp tim vang lên những tiếng nho nhỏ, tần vận thức đến run lên Với tình hình sức khỏe bà hiện tại, đáng lẽ không nên cãi nhau với Lâm Hàn Hải như vậy Nhưng bà thực sự không nhẫn nhịn được, chỉ tự trách mắt mình mù rồi Lại trách bản thân vì không biết nhìn người Được vậy chúng ta để Lâm Thiên làm chủ đi Bà nói, Lâm Thiên không biến sắc mà Lâm Hàn Hải thì nói chắc như đinh đóng cột Ban nãy bà không nghe gì à Nó nói nó không có ý kiến gì thế thì cũng phải dựa trên cơ sở tôi đã đồng ý chuyện này tôi sống chết cũng sẽ không đồng ý nếu tôi không đồng ý thế thì lá phiếu này của lâm thiên sẽ mất hiệu lực đúng không thiên nhi lâm thiên vẫn không nói lời nào thực ra anh đã muốn đi rồi bác sĩ phó đã sắp tan ca anh rất hối hận vì sao mình lại tới đây chỉ để nghe hai người họ lời qua tiếng lại trong lòng anh đã mất kiên nhẫn ngoài miệng hỏi vấn đề anh quan tâm trước mắt không bàn chuyện con riêng đứa bé nằm trong lồng ấp kia hai người định làm thế nào đây Dù sao đứa bé cũng vô tội. Không phải bố đã nói rồi sao, bố không thừa nhận. Lâm Hàn Hải lớn tiếng nói. Tần Vận thức đến mức cười gằn. dù đứa bé kia có bị đau, có xấu xí, thì cũng tốt hơn hai đứa con hoang kia. Lâm Hàn Hải tỏ thái độ kiên quyết, dù sao ông cũng sẽ không nuôi. Mà Tần Vận sinh đứa bé này, vốn chỉ để níu kéo chồng mình, giờ thì ông ta còn có hẳn ba thằng con trai. Chẳng trách ông vốn không để ý tới đứa con vừa chào đời này. Chưa nói đứa bé này có bệnh tật gì không, dù nó có bình thường, thì một đứa con cũng không thể níu kéo trái tim Lâm Hàn Hải. Ông sợ nhất điều gì Tần vận biết rất rõ. Nếu ông không thích thì tôi cũng không nuôi. Được để tôi ra ngoài kể, mấy cái báo lá cải thích đưa tin kiểu này nhất, lúc đấy mọi người bên ngoài sẽ biết hết. Bởi vì con bị bệnh mà Lâm Hàn Hải ông liền vứt bỏ máu mủ nhà họ Lâm, ông xem khi đó ai mất mặt hơn ai. Tần vận nửa nụ cười méo mó. Lâm Thiên lạng im, bảng quan trước cuộc tranh cãi này, lời uy hiếp của Tần Vận quả nhiên có tác dụng Lâm hàn hải sợ bị người ngoài bôi nhọ danh tiếng, ông sợ nhất là bị mất thể diện Nếu Tần Vận ra ngoài nói lung tung, ông thực sự hết cách Ông nghĩ một chút liền nghĩ ra cách xử lý điều hòa, đưa thằng bé này cho Lâm Thiên nuôi đi Không phải nó cũng không có con hay sao, nó đồng tính còn gì Đồng tính thì để cái rắm ngay lúc ông đưa ra đề nghị này, hơn nữa càng nói càng cảm thấy ý kiến của mình rất hay, đang định thêm thắt đầy đủ hơn thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Chúng tôi sẽ không nhận nuôi đứa bé này. Giọng điệu kiên quyết không thể hoài nghi. Là Phó Tinh Hà, chương 79, mày là ai? Liên quan gì tới mày? Lúc Phó Tinh Hà đi vào, bởi ngược sáng mà mới đầu Lâm Hàn Hải không nhận ra hắn là ai thế nhưng một giây sau, ông liền phản ứng lại đây không phải người đó của Lâm Thiên hay sao? Con vợ anh cũng quản nhiều quá rồi nhỉ Thật ngại quá bác sĩ ạ Chúng tôi đang xử lý chuyện trong nhà Phiền anh ra ngoài một chút Vừa nghe Lâm Hàn Hải dùng giọng điệu khách khí kia Để nói chuyện với bác sĩ phó Lâm Thiên liền cảm thấy tức giận không rõ nguyên do Anh trả lời thay cho bác sĩ phó Đây là chồng tôi Lâm Hàn Hải thật sự không còn gì để nói Ông cảm thấy đúng là Lâm Thiên bị bệnh không nhẹ Đồng tính thì thôi đi Còn ở trước mặt mình nói người đàn ông này là chồng Không nhầm chứ Đúng là không biết liêm sỉ là gì. Huống hồ thằng danh kia còn chưa đánh tiếng đã đi vào, vừa vào liền không khách khí như vậy, từ chối quyền nuôi dưỡng đứa bé này. Ông cố nén giận, nói, sao tao bảo con trai tao nuôi em nó là chuyện đúng đạo lý, mày nói không nuôi là không nuôi được à? Theo Lâm Hàn Hải tính Lâm Thiên như vậy, dù ở bên cạnh một người đàn ông cao xem xem với anh thì ông cảm thấy Hàn Lâm Thiên vẫn chiếm vị trí chủ đạo. Bác sĩ này đương nhiên phải nghe lời Lâm Thiên, chỉ cần Lâm Thiên gật đầu nhận nuôi đứa bé vừa chào đời này, thì không còn gì khó nữa cả. Phó Tinh Hà còn chưa lên tiếng, Lâm Thiên đã nói, đúng, anh ấy nói không nuôi thì không nuôi, chuyện nhà tôi anh ấy làm chủ. Lâm Thiên luôn nghe lời bác sĩ phó, trước mặt bác sĩ phó như vậy, mà trước mặt người ngoài anh cũng biểu hiện như thế. Vẻ mặt Lâm Hàn Hải như thấy ma thấy quỷ, cảm thấy Lâm Thiên thật bất thường, không bình thường một chút nào, thậm chí Lâm Hàn Hải còn nghi ngờ không biết có phải anh đã bị tẩy não rồi không trong mắt ông, đồng tính là một loại tà giáo cho nên Lâm Thiên mới thay đổi một cách khó tưởng tượng như vậy. Ông bị Lâm Thiên làm cho nghẹn lời, gì mà nhà mày, đừng quên mày họ Lâm, mày là con tao, mày với tao mới là người một nhà. Lâm Hàn Hải làm như đương nhiên mà cho rằng, trước chuyện nhà họ Lâm của ông, Phó Tinh Hà phải đứng ngoài cuộc hắn chưa đủ tư cách can dự vào chuyện nhà họ. Lâm Thiên là con trai ông, đây là sự thực không thể thay đổi ông không tin, Lâm Thiên không phân biệt được người nhà với người ngoài. Phó Tinh Hà giơ tay Lâm Thiên lên, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út anh lộ ra đó, hắn bình tĩnh tuyên bố chúng tôi đã đăng ký kết hôn, bởi vậy nên tôi và Lâm Thiên là người một nhà. Ý ngầm là các người mới phải đứng ngoài cuộc có nuôi đứa bé này hay không là do hắn quyết định. Sao cơ, kết hôn, Lâm Hàn Hải phản ứng rất dữ dội, như một con gà trống bị bóp cổ, để lộ mặt khó coi của bản thân cưới khi nào cơ. Lâm Thiên, tao tốt xấu gì cũng là cha mày, mày kết hôn mà chuyện này cũng không nói cho tao. Mày kết hôn với đàn ông à, không sợ mất mặt hay sao? Ở đời Lâm Hàn Hải coi trọng nhất là sắc đẹp và thể diện. Ông sợ nhất chính là bị mất mặt bởi vậy nên chuyện Lâm Thiên kết hôn cùng một người đàn ông, dưới cái nhìn của ông là làm mất thể diện nhà họ Lâm càng làm mất thể diện của người làm cha như ông. Lâm Thiên bình tĩnh nói, có gì mà mất mặt ngoại tình rồi có con riêng mới là mất mặt. Ngoà kép chấm ngoà kép, lần này Lâm Hàn Hải coi như đã nhìn ra, dường như Lâm Thiên đã đoạn tuyệt với mình trước mặt người ngoài mà không mảy may nghĩ đến tình phụ tử, được lắm Lâm Thiên kết hôn với người ngoài. Lâm Hàn Hải cảm giác như mình là người cuối cùng biết chuyện Điều này cũng đủ chứng minh Lâm Thiên đã lệch lạc hoàn toàn rồi Ông đổi biểu cảm tiếp lời thằng bé này Mày nuôi thì nuôi, không nuôi cũng phải nuôi Nó chính là em ruột mày Nếu mày không nuôi tao bỏ đó cho bảo mẫu Nuôi thả bên ngoài Giống như mày khi còn bé Mày xem hồi bé mày cũng ngốc thế thôi Giờ lớn rồi thông minh rồi Nói không chừng thằng nhóc kia có thể tự lực cánh sinh Sau này cũng khôn ra đấy lâm hàn hải biết làm thế nào để uy hiếp lâm thiên ông biết thực ra lâm thiên rất nhẹ dạ nếu không trước đây đã không nhiều lần thanh toán hóa đơn cho mình ông lấy cái này ra để kích thích anh chắc chắn sẽ có tác dụng lâm hàn hải đã liệu chuyện này từ trước phó thanh hà nắm tay lâm thiên hắn nhẹ bén nhận ra đột nhiên lâm thiên siết chặt tay mình hơn dường như thực sự bị lâm hàn hải kích thích Lâm Hàn Hải thấy còn chưa đủ, tiếp tục giễu võ dương ngoai nói, lúc mày còn bé tao với mẹ mày cũng không chăm, không bế mày, không phải mày vẫn sống tốt ra đó sao? Mày không muốn nuôi cũng được dù sao tao cũng không thừa nhận nó là con tao, cứ ném cho bảo ngẫu đi. Trong lời ông mang theo ý uy hiếp rõ ràng, ông biết cái gai trong lòng Lâm Thiên, muốn mượn lời nói sắc bén để đâm vào lòng anh, để anh nảy sinh sự đồng cảm với đứa bé sắp có số mệnh giống mình. Thực sự lâm thiên khó mà giữ bình tĩnh được, anh phải cố kiềm chế, mới không lao tới đánh ông. Anh mất hết sức chiến đấu, để cho Phó Tinh Hà đỡ lời giúp mình, theo như điều 241 trong luật hình sự nước ta, với những người có điều kiện và nghĩa vụ nhưng lại từ chối chăm sóc người lớn tuổi trẻ em bị bệnh, hoặc người không có năng lực sinh hoạt một mình, sẽ trực tiếp cấu thành tội vứt bỏ. Pháp luật gì cơ? Lâm Hàn Hải vốn chưa từng nghe tới điều luật này, nhưng ông biết hơn nửa là sự thật nhưng Lâm Thiên cũng là con trai ông, anh trai nuôi em mình có gì là sai sao? Ông không bị lay động, mày đừng tưởng tao không biết pháp luật rồi lôi ra dọa tao. Lâm Thiên là con trai tao thằng bé ở lồng ấp kia là em trai nó tao giao con cho nó nuôi là hợp pháp. Lại nói, dù ông có không nuôi thật thì có thể bắt ông chắc. Phó Tinh Hà đứng đờ ra đó, choáng trước kiểu cãi chảy cãi cố liêu manh này, thực ra bệnh nhân khó ứng phó hơn hắn cũng từng gặp qua, nhưng người trước mặt này thì khác, người trước mặt hắn đây là cha của Lâm Thiên, mọi mặt Lâm Thiên đều tốt cả, hoàn hảo đến độ chẳng ai có thể soi mói phán xét, nhưng dẫu có tốt đến mấy thì vẫn có hai phụ huynh phiền phức thế này. Hắn hơi nghiêng đầu, ghé vào bên tai Lâm Thiên hỏi, anh có thể đánh bố em không? Giọng hắn không mấy lớn, nhưng lại vừa đủ để Lâm Hàn Hải nghe thấy. Càng khiến ông tức giận hơn là câu trả lời của Lâm Thiên. Giọng Lâm Thiên cũng không lớn lắm, đừng đánh anh là bác sĩ khoa ngoại phải thường xuyên phẫu thuật tay của anh quá quý giá. Nói câu đó với Phó Tinh Hà xong, Lâm Thiên quay đầu nói với Lâm Hàn Hải chuyện đưa bé do mấy người giải quyết tôi quyết định sẽ không nuôi. Còn chuyện của hai người sau này cũng đừng tới tìm tôi nữa, hai người thích giải quyết thế nào thì giải quyết thế ấy tôi không liên quan. Nói đoạn Lâm Thiên kéo Phó Tinh Hà ra ngoài. Ra khỏi cửa phòng bệnh xám nhà kia thì cũng thực sự cắt đứt mọi tình thân. Lâm Hàn Hải chúa mắt ngoác mồm, Lâm Thiên, mày muốn tạo phản à? Có phải mày muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với tao không? Lâm Thiên dừng bước chân, cũng không quay đầu lại nói, như ông muốn, hãy đợi đơn đoạn tuyệt cha con tôi gửi tới. Giọng anh hết sức lạnh lùng xa cách Lâm Hàn Hải cảm giác như cơ thể mình bị đóng băng. Bao lời chỉ trích không thốt lên được Lâm Thiên thực sự tàn nhẫn như vậy. muốn cắt đứt quan hệ cha con với ông ư? Ông biết Lâm Thiên là người kiên quyết, nhưng anh vẫn luôn hiểu ý mềm lòng, qua chuyện Lâm Chiêu có thể thấy anh vốn chưa dùng hết thủ đoạn, liệu ông có nên thuyết phục anh hay không? Ra khỏi bệnh viện, Lâm Thiên lên xe, lập tức liên hệ luật sư La soạn thảo tờ đơn đoạn tuyệt quan hệ cha con. Luật sư La vô cùng kinh hãi, sao cơ? Anh muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con? Lâm Thiên bình tĩnh ừ một tiếng. Luật sư là khó xử nói, xếp Lâm à anh cũng biết đấy, mấy thể loại đơn thỏa thuận kia chỉ có thể lén dùng, chứ không có hiệu lực pháp lý đâu. Không sao, sau khi soạn thảo xong thì gửi tới hòm thư của tôi. Lâm Thiên vốn không để ý xem bản thỏa thuận này có hiệu lực pháp lý hay không, nhưng anh biết có đơn đoạn tuyệt quan hệ cha con này rồi, sau này Lâm Hàn Hải muốn tìm tới anh nhờ cậy việc gì, anh có thể lấy nó ra quang minh chính đại từ chối hết mọi yêu cầu. Lâm Thiên còn nói trong điện thoại mấy điểm quan trọng với luật sư La, Lâm Hàn Hải ngoại tình nhiều năm, có hai người con riêng, một người 19 tuổi, một người 29 tuổi, liệt kê cả hai điều này vào. Chuyện này, nghe Lâm Thiên liệt kê điểm yếu ra, luật sư La không nói được gì nữa, hai người con riêng, một người 19 tuổi, một người 29 tuổi ư. So ra còn lớn hơn xếp Lâm 2 tuổi. Điều này có nghĩa là trước khi kết hôn Lâm Hàn Hải đã làm người ta vác bụng bầu rồi sao? Người kia sinh con cho Lâm Hàn Hải rồi, cuối cùng ông lại đi cưới người khác. Thế mà cũng là người à. Cha thành cạn rồi, anh ta nghẹn họng nửa buổi, khó khăn thốt ra một câu, cái đó, đúng là nên làm thẳng tay, không thành vấn đề. Anh yên tâm, giờ tôi sẽ chuẩn bị đơn thỏa thuận, sau đó gửi tới hòm thư của anh. Về chuyện đứa con riêng kia, 10 phút trước Lâm Thiên mới nhận được tin tức, khiến người ta không tài nào tưởng tượng được là đứa con riêng kia còn lớn tuổi hơn cả anh, đã sắp xỉ 30 rồi. Giờ Lâm Hàn Hải 50 tuổi, có một đứa con riêng 30, có vẻ cũng không quá khó hiểu. Điều này chỉ khiến anh càng kiên quyết muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với Lâm Hàn Hải hơn thôi. Lâm Thiên hơi suy sụp, Phó Tinh Hà chỉ biết càng ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng an ủi, "Lâm Tiểu Thiên, có anh bên em rồi." Hắn luồn tay lấy chiếc dây chuyền mặt nhẫn ra ngoài, nắm lấy tay Lâm Thiên, để anh sờ chiếc nhẫn trên cổ mình, "Em xem đôi nhẫn này, chúng ta kết hôn rồi, chúng ta là người một nhà, em là vợ anh, em không cần người nhà nữa, có anh là đủ rồi." Chiếc xe hôm nay lão Mô lái vốn không có vách chắn, hai người phía sau nói gì, làm gì, lão Mô đều có thể nghe thấy tất thảy. Nghe lời Phó Tinh Hà nói, ông nổi cả da gà. Giờ thanh niên đều nói chuyện xến sẩm như vậy à? Thế nhưng càng khiến ông kinh ngạc hơn cả là chuyện cha của sếp lâm, trời ơi, có hai người con riêng ư. Một người trong đó đã ba mươi rồi á. Thân là đàn ông mà ngay cả ông cũng không chấp nhận nổi. Em còn nhớ lời thề của anh ở giáo đường không? Dù sinh lão bệnh tử, anh cũng sẽ không buông tay, không bỏ rơi em đâu. Phó tinh Hà từ từ nói, em tin anh, anh có thể lấp đầy trái tim em. Anh nhà Lâm Thiên nắm chặt lấy bàn tay bác sĩ phó tựa đầu lên vai hắn, nhưng đầu mặt kề mặt hơi thở hai người vẫn vít bên nhau. Lâm Thiên nói, anh đừng cười em nhé, thực ra trái tim em đã bị anh lấp đầy từ lâu rồi, anh bảo em móc tim mình ra cho anh xem em cũng có thể làm được. Lão ngô lái xe phía trước run bần bật lên mấy lần liền. tám 80 Dọc đường về, Lâm Thiên nhận được mấy cú điện thoại của Lâm Hàn Hải, đầu tiên Phó tinh Hà giúp anh để chế độ yên lặng, đến khi điện thoại lại gọi đến lần thứ ba, hắn liền kéo tên Lâm Hàn Hải vào danh sách đen. Tuy rằng chiêu này không đủ triệt để, bởi vì Lâm Hàn Hải có thể đổi số khác gọi cho Lâm Thiên. Gặp phải bệnh nhân phiền phức hơn nữa, Phó tinh Hà cũng không có suy nghĩ muốn đánh người, chỉ là cha của Lâm Thiên thực sự rất quá đáng, quá đáng đến mức hắn cũng không thể nhìn nổi. mà lời lâm hàn hải nói càng khiến hắn thấy đau lòng hơn cho lâm thiên cũng may mà lâm thiên lớn lên không bị lệch lạc mà vẫn vững vàng kiên định phó tinh hà biết lớn lên trong một gia đình thiếu tình yêu thương và sự quan tâm như vậy rất dễ bị tổn thương tâm lý sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc đời sau này mà sự ảnh hưởng này thường sẽ ghim sâu vào trong lòng thế nhưng mọi người nhìn lâm thiên thoạt trông lâm thiên không bị tổn thương quá nhiều làm gì cũng theo chủ nghĩa lạc quan nhưng thực ra tuổi thơ ảnh hưởng rất nhiều tới anh Chỉ là Lâm Thiên thông minh, anh giấu hết những tâm tình tiêu cực dưới vỏ bọc một anh tài Phó Tinh Hà dỗ anh suốt dọc giường, về đến nhà, xem chừng Lâm Thiên đã khá hơn nhiều Vừa về tới nhà anh liền đeo tạp dề vào bếp, Phó Tinh Hà muốn anh đừng làm Nhưng Lâm Thiên liền nói em phải làm mới vơi tâm sự được lúc nấu cơm cho anh Em đều rất tập trung, một khi em tập trung làm gì đó thì có thể quên hết tất cả Thế anh nhìn em vậy Phó Tinh Hà không yên lòng, sợ kẹo sữa nhà hắn thái thức ăn, đột nhiên rơi nước mắt thì biết làm sao bây giờ. Thế là hắn tựa mình bên cửa phòng bếp nhìn bóng Lâm Thiên nấu nướng. Dường như biết bác sĩ phó ở phía sau, Lâm Thiên có thể cảm nhận được ánh nhìn chuyên chú của hắn, nhưng anh vẫn thi thoảng lại quay đầu liếc nhìn hắn một chút như muốn xác nhận điều gì đó. Mỗi lần Phó Tinh Hà bắt được ánh mắt anh nhìn sang, sẽ lại nói anh ở đây. Lâm Thiên dần an tâm, bởi vì trong lòng anh biết bác sĩ Phó sẽ không rời đi. Điều này giúp vết thương trong anh mau chóng khép miệng, cả buổi chiều Phó Tinh Hà giúp anh chữa lành vết thương, vết thương lòng Lâm Thiên được chữa quá tốt, liếm một chút liền không còn gì. Sắc trời dần ngả tối, bên ngoài thi thoảng lại có tiếng sấm chớp ầm ầm, nhưng mới đầu tiếng sấm vẫn chưa lớn, chỉ như tiếng nói chuyện ồn ào. Dẫu tiếng sấm chỉ nhỏ như vậy thôi, nhưng cũng đủ khiến Lâm Thiên khựng người trong thoáng chốc. Phó Tinh Hà lấy lại phản ứng đầu tiên, đột nhiên hắn nhớ ra, Lâm Thiên sợ xét đánh. Năm ngoái lúc hắn đi công tác ở Vũ Hán, nửa đêm Lâm Thiên gọi điện thoại qua, khi đó Phó Tinh Hà còn không biết có chuyện gì, cũng đã lớn đùng rồi, sao còn sợ xét đánh như vậy? Thế nhưng bởi vì lo cho Lâm Thiên, mà hắn tức tốc quay trở về Hỗ Thị. Lúc về đến nhà, sấm sét đã ngừng, dường như Lâm Thiên không sao cả. Nhưng đến giờ Phó Tinh Hà vẫn còn nhớ, khi đó trong điện thoại, trong giọng nói đứt quãng của Lâm Thiên mang theo sự bất lực và sợ sệt dường như anh ở trong một không gian kín tiếng thở lớn vô cùng. Anh thực sự sợ sấm sét nhưng bởi vì cảm thấy mất mặt nên khi đó Phó Tinh Hà cũng không hỏi anh nguyên nhân cụ thể, sợ vạch trần vết thương lòng trong anh. Nhưng vết thương nào cũng cần được chữa lành, không nên ngó lơ nguyên nhân gây nên vết thương, mà hẳn nên phân tích nguyên do chỉ khi tìm được nguyên nhân đẫm máu thì mới có cách để diệt trừ tận gốc. Phó Tinh Hà vội đóng tất cả cửa sổ và kéo rèm lại, mới đầu tiếng sấm cũng không mấy lớn, đóng cửa rồi có thể ngăn được phần nào, Phó Tinh Hà lên xem dự báo thời tiết thấy hỗ thị thông báo sấm xét nói có thể sẽ có sấm xét suốt đêm nay. Xem tới đây, Phó Tinh Hà nhanh chóng ra quyết định, hắn lấy áo khoác của mình khoác lên lưng Lâm Thiên. Mấy trận sấm xét nhỏ sẽ còn kéo dài một lúc nữa, đủ để hắn lái xe tới nhà Lâm Thiên. Đi giày vào anh đưa em về nhà. Phó Tinh Hà tìm chìa khóa xe, không phải ở trên tầng hai nhà em có phòng cách âm rất tốt hay sao, chúng ta qua đó tránh một đêm, giờ em có thể chịu được không? Vẻ mặt Lâm Thiên có chút khổ sở mà gật đầu, anh khom lưng sò giày vẫn còn cứng miệng gắng gượng, em thì không thành vấn đề, bác sĩ phó anh đừng lo cho em. Nhưng bàn tay anh đi giày lại run dày như vậy, lời nói dối lập tức bị bóc trần. Phó Tinh Hà thu hết thảy vào tầm mắt, sau đó liền ngồi xồm người xuống giúp anh thắt dây dày. Trước khi ra ngoài, hắn tìm bông nhét vào tay Lâm Thiên, một tay ôm anh đi vào thang máy xuống gara. Mà bộ dạng Lâm Thiên lúc này giống như mắc bệnh nặng gì đó, Phó Tinh Hà giúp anh mở cửa, đổ anh lên xe, khom lưng giúp anh thắt dây an toàn, giúp Lâm Thiên làm đến nơi đến trốn tất cả mọi việc. Chiếc bông trong tay có thể cản được phần nào tiếng sấm, Phó Tinh Hà bật nhạc trong xe lên, để volume cao nhất là bản hòa tấu vi loi nhẹ nhàng cung mi trưởng của nhà soạn nhạc Mendelssohn mà Lâm Thiên thích nhất. Xưa nay Phó Tinh Hà không thích nhạc cổ điển, nhưng do ảnh hưởng từ Lâm Thiên, hắn dần tiếp xúc với lĩnh vực này, cũng mở nhạc tương tự như vậy trên xe, dường như nghe nhiều hơn một chút thì có thể hiểu rõ hơn về Lâm Thiên. Lâm Thiên nhét bông vào tai còn có thể nghe được mang máng tiếng đàn vi loi trong xe. Lâm Thiên nhắm nghiền đôi mắt, ánh chấp bên ngoài dọi vào bùn xe, chiếu lên mi mắt anh, mi mắt mỏng manh chẳng tài nào cản nổi võng mà cảm nhận ánh sáng, bởi vậy nên anh có thể cảm nhận được bên ngoài thực sự có sét đánh. Anh cuộn tròn người lại, núp trong chiếc ghế dựa vốn còn nhỏ hơn so với vóc người mình, anh thì cầm lên đầu gối, lặng lẽ chịu đựng. Một lát sau, Lâm thiên lấy bông ra khỏi lỗ tai. Phó Tinh Hà cho mày nhìn động tác của anh, Lâm thiên cũng nhìn hắn, giọng khàn hơn so với bình thường, em không cần bông đâu, bác sĩ phó à, anh nói chuyện với em một chút là được rồi. Cánh chớp lam lạnh lùng in qua ô cửa kính, chiếu lên gương mặt anh, khiến gương mặt trở nên trắng bệch. Bình thường Lâm Thiên vẫn luôn giàu sức sống, nhưng lúc này lại ủ rũ tới như vậy. Em muốn nghe gì? Phó Tinh Hà hỏi. Gì cũng được ạ, Lâm Thiên nói, anh lái xe nhớ nhìn đường nhé, cứ nói với em thôi, không cần phải nhìn em đâu. Lâm Thiên biết bộ dạng mình bây giờ chỉ sợ như bông hoa mỏng manh yếu đuối bên vách núi treo leo. Anh cũng không muốn Phó Tinh Hà trông thấy một mặt này của mình. Những thứ có thể đọng lại trong đầu bác sĩ phó, phần lớn đều là kiến thức học thuật. Giờ muốn dỗ dành lâm thiên thì cần những lời tâm tình ngọt ngào, nhưng rõ ràng trong trường hợp này không hợp nói những lời yêu đương mặn nồng, hắn nghĩ mình nên kể chuyện cho anh để phân tán sự chú ý của anh mới được. Giờ bên ngoài chỉ có mỗi tiếng sấm, vẫn còn chưa đổ mưa trên đường không có nhiều xe cộ dọc đường phó tinh hà phóng vội, sợ lát nữa tiếng sấm lại lớn hơn thì biết làm sao bây giờ. Phó tinh hà suy nghĩ nửa phút cuối cùng bắt đầu kể anh nghe chuyện những bệnh nhân hắn từng tiếp xúc. Lâm Thiên kiên nhẫn lắng nghe thực ra bác sĩ phó đã kể anh nghe câu chuyện này rồi, nhưng có lẽ bác sĩ phó đã quên rồi. Câu chuyện kể về một bé trai mới 7 tuổi, bởi vì hờ hàm ếch nên phát triển kém, trong đầu bệnh nhân có một khối u nang nhện. Kể được nửa chừng, phó tinh hà cũng nhận ra, sao anh có cảm giác như đã kể chuyện này rồi nhỉ? Bởi vì hắn chỉ kể chuyện cho mình Lâm Thiên, nếu như hắn cảm thấy mình từng kể qua thì nhất định đã từng kể cho Lâm Thiên. Sao em không nhắc anh? Lâm Thiên nhắm mắt nói, nghe như anh đã kể qua rồi, nhưng em không nhớ rõ. Em vẫn muốn nghe lại một lần nữa, em còn chưa nghe đủ mà. Thực ra Lâm Thiên nhớ rõ toàn bộ đầu đuôi lẫn kết thúc của câu chuyện này, nhưng anh vẫn muốn nghe lại một lần nữa, nghe giọng bác sĩ phó, anh liền cảm thấy thật an lòng. Mà chiếc áo anh đang khoác trên người cũng là của bác sĩ phó, nó mang theo mùi hương của hắn, mùi hương này mang đến sự bao bọc cho Lâm Thiên. Phó Tinh Hà không thể làm gì hơn là kể nốt câu chuyện, kể xong rồi, vẫn còn chưa tới nhà Lâm Thiên, không biết vì sao mà phía trước lại kẹt xe. Tiếng thở của Lâm Thiên lớn dần lên, Phó Tinh Hà nhận ra bởi vì anh sợ hãi nên thở quá nhanh, đây còn được gọi là hội chứng thở gấp. bởi cảm giác lo lắng gây ra phản ứng sinh lý và tâm lý vì không cảm nhận được hô hấp dẫn đến tăng cường thở gấp hơn gây hoảng loạn và khiến tim đập nhanh có thể dẫn tới kiềm hóa hô hấp gây ra một số triệu chứng như tê dại chân tay nghiêm trọng hơn là dẫn tới co giật phó Tinh hà lập tức tìm trong hộp để đồ lấy ra một túi ni lông hắn cởi dây an toàn bùng túi ni lông ra treo bên tai lâm thiên để chụp lên gương mặt đồng thời dặn dò thở vào túi Lâm Thiên nghe lời hắn, dòng xe cổ phía trước lưu truyền, anh hít vào thở ra đều đều vào chiếc túi, khiến túi ni lông trong suốt bị phủ một tầng xương trắng Mấy chiếc xe phía sau bóp còi liên hồi, bởi vì phó tinh hà không dịch chuyển, hắn dừng xe giữa đường, khiến hàng xe phía sau tắc lại, có một vài chiếc xe đi vượt lên Lúc đi qua xe hắn thì hạ cửa kính xuống chửi một tiếng, phó tinh hà không hề bị lay động, hắn từ từ xoa lưng an ủi Lâm Thiên, đúng vậy, ngoan lắm Cứ hít thở như vậy là được rồi, đừng sợ. Hắn lại một lần nữa nhét bông vào trong tai Lâm Thiên, để tai không phải tiếp xúc với tiếng sấm bên ngoài. Dưới tiếng thở gấp của Lâm Thiên, phó tinh hà phóng xe chẳng bao lâu thì tới nhà Lâm Thiên. Hắn mở cửa xe, sau khi xuống liền mở cửa ghế phó lái kéo Lâm Thiên vào trong áo khoác của mình. Lâm Thiên vẫn còn đeo túi ni lông hô hấp theo bản năng anh nhìn về căn nhà cho chó không được dùng tới trong sân, dưới ánh chớp lóe chiếc mái màu đỏ chuyển sang sắc tím kỳ dị. Phó Tinh Hà bịt tai Lâm Thiên, đưa anh vào nhà. Hắn không để chậm trễ thêm, liền dẫn Lâm Thiên lên thẳng phòng ngủ ở tầng 2, đưa anh vào trong căn phòng chiếu phim. Căn phòng chiếu phim này cách âm rất tốt, cách trở với mọi thứ bên ngoài. Đầu tiên hắn ôm Lâm Thiên một lúc, để anh bình tĩnh lại, sau đó Phó Tinh Hà mở thư viện phim ảnh của anh ra, em muốn xem phim gì. Lâm Thiên đờ đẫn nói tùy ý hắn. Giờ anh đang trong trạng thái như vậy, những suy tư đã chạy xa, suy nghĩ trong anh trở nên hỗn loạn và phức tạp. Phó Tinh Hà chọn lựa chọn một bộ phim hài Hollywood là Men in Black với sự góp mặt của Will Smith và Tom Lee Jones. Hắn cùng Lâm Thiên xem đoạn đầu bộ phim, sau đó ra ngoài rót cho Lâm Thiên chén nước. Lâm Thiên cuốn kín người trong chăn, mắt nhìn đăm đăm về phía màn ảnh, ánh sáng màn hình phản chiếu trong con ngươi đen đặc. Nhưng hiển nhiên anh vẫn không tập trung, bởi lúc đi vào Phó Tinh Hà bước rất nhẹ nhàng. Nhưng Lâm Thiên vẫn phát hiện ra được ngay. Phó Tinh Hà vừa đi, anh liền không thích ứng được. Cũng may mà bác sĩ phó quay trở lại ngay, đầu tiên anh hé một góc chăn ra, nhích nhích cái mông, nhường chỗ cho Phó Tinh Hà ngồi vào, anh vươn tay ra, bộ dạng muốn được ôm, anh nhà ngồi đây đi. Phó Tinh Hà cho anh uống một ngụm nước, Lâm Thiên vẫn duy trì tư thế tay, Phó Tinh Hà vừa ngồi xuống sofa, Lâm Thiên liền giang tay ra ôm lấy eo Phó Tinh Hà. Bởi vậy nên khi Phó Tinh Hà cho anh uống nước, anh ngửa cổ ra, Phó Tinh Hà sợ nước rơi xuống người anh, bèn dùng một tay đỡ cầm anh ít hầu Lâm Thiên cuộn lên cuộn xuống, làm động tác nuốt vào. Đợi Lâm Thiên uống xong rồi, Phó Tinh Hà đặt cốc nước xuống khay bên cạnh. Lâm Thiên lặng lẽ núp trong lồng ngực hắn, Phó Tinh Hà ôm anh thật chặt phim đã vào mạch chính, nhưng Lâm Thiên vẫn không xem vô tay anh dán sát vào lồng ngực Phó Tinh Hà chuyên tâm nghe nhịp tim hắn. Đây là thanh âm đẹp nhất thế gian này, giúp Lâm Thiên an tâm hơn cả bộ phim hài kia. Thấy anh thở dịu lại, Phó Tinh Hà mới hỏi, Lâm Tiểu Thiên, sao em lại sợ sấm xét? mươi 81, Bệnh viện Nhân dân 02. Đây là điều mà Lâm Thiên không muốn đối mặt nhất. Lâm Thiên không phải người thích kể lệ chuyện của mình trước mặt người khác, anh cảm thấy quá khứ không còn liên quan tới hiện tại, anh không cần phải truy cứu những gì đã trải qua. Nhưng những ký ức này, một thời điểm nào đó sẽ đột ngột nhảy ra nhắc nhở anh những chuyện đã từng xảy ra. Ví dụ như hôm nay rông tố bão bùng, sẽ lại nhắc anh về cái đêm anh lòi le trong cơn rông như chú chó hoang. Nhưng khi người hỏi anh câu này là Phó Tinh Hà, anh lại cảm thấy dường như cũng không quá khó đối mặt như vậy. Phó Tinh Hà thấy anh như đang đấu tranh trong lòng, bèn nói, nếu em không muốn thì không cần phải kể đâu. mục đích hắn hỏi chỉ vì muốn gỡ khúc mắc trong lòng lâm thiên đương nhiên cách làm này cũng có thể gây phản tác dụng tuy rằng phó thanh hà không phải bác sĩ tâm lý nhưng hắn biết làm thế nào mới là tốt nhất nếu nói ra với lâm thiên mà nói cũng là một sự giải thoát còn không nói để ngày đêm dồn nén trong lòng đến một thời điểm bất chợt nó sẽ bùng lên phá vỡ mặt băng yên ả khi đó hậu quả sẽ rất kinh khủng Trong lòng lâm thiên cũng biết bác sĩ phó muốn gỡ khúc mắc cho mình, anh hít sâu một hơi, tựa lên vai phó tinh hà, từ từ kể ra em không nhớ rõ là chuyện khi nào, khi đó em vẫn còn nhỏ, chắc khoảng 6-7-8 tuổi. Hôm đó bố mẹ cãi nhau, em đi học về, nhưng mẹ đuổi em ra ngoài, không cho em vào nhà. Tối hôm ấy trời đổ mưa tầm mưa tả, lại còn có sét đánh, sau này nghe tin mới biết hôm đó là ngày có lượng mưa lớn nhất trong năm ở hỗ thị. Mới đầu em còn tránh dưới hiên nhà. Nhưng đêm hôm đó sấm chớp rền vang như ma như quỷ. Em muốn vào trong nhà, nhưng gõ cửa kiểu gì cũng không ai chú ý tới em. Có lẽ do tiếng sấm to quá, nên không ai nghe thấy tiếng em kêu cứu. Phó Tinh Hà nghe mà như thắt lòng, đứa trẻ nhỏ như vậy, đối mặt với sự lạnh lùng của gia đình, sao anh có thể vượt qua được những điều này. Lâm Thiên kể tiếp em không có chỗ để đi căn nhà kho cũng bị khóa lại rồi, đúng lúc đó em nghe thấy tiếng chó sủa Là chú chó đâu Doberman trong nhà, em cũng không nhớ là ai cho, nó được nuôi ở ngoài sân, ở đó có một căn nhà cho chó mái đỏ Căn nhà cho chó kia lớn hơn nhà cho chó của người ta một chút, dường như con chó kia cũng rất sợ thời tiết như vậy Nó sồn nức nở nghe còn đáng thương hơn cả em, vì muốn an ủi nó, nên em chui vào đó Lâm Thiên không nói bởi vì mình sợ, thực ra trước đó anh không thích chó, bởi vì chó sẽ cắn người Buổi tối hôm ấy cũng là bất đắc dĩ qua đêm hôm đó, anh không còn cảm giác không muốn tới gần động vật như trước kia nữa. Lông chó Doberman rất ngắn, chỉ có một lớp lông mỏng. Lâm Thiên cẩn thận ôm lấy nó, muốn hấp thu hơi ấm từ trên người nó. Khắp người anh và chú Doberman bị mưa thấm ướt sũng, chú chó kia không cắn anh cũng không xua đuổi anh đi, mà ngược lại còn dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm anh tất cả những điều này mang lại hơi ấm cho Lâm Thiên, giúp anh không đến nỗi không còn chỗ để đi. Lúc Lâm Thiên kể thi thoảng lại có tiếng léo nhéo từ phim vọng lại, anh tự thuật rất ít dường như tất cả đều bị dồn nén tới một giới hạn nào đó, giọng anh không có vẻ gì là khó chịu cơ hồ đã quên những chuyện này, Phó thanh Hà lại nghĩ tới căn nhà cho chó trong sân nhà Lâm Thiên. Căn nhà có mái đỏ, còn đâu bơ được em cứu thì sao? Sau đó thế nào? Lâm Thiên lắc đầu, đoạn nói, sau đó em không còn thấy nó nữa, mẹ em tặng nó cho người khác. Bởi tần vẫn cảm thấy sự tồn tại của con chó này sẽ nhắc nhở bà, bà đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng, bỏ rơi đứa con nhỏ ở bên ngoài, dưới thời tiết như vậy, gần như là ngược đãi. Em còn nhớ con đâu bơ đấy trông như thế nào không? Em không nhớ lắm, chuyện đó quá lâu rồi, ít nhất cũng đã 20 năm rồi, em chỉ nhớ nó rất uy phong, lông đen bóng, đôi mắt sáng rất có tinh thần. ánh mắt kia để lại ấn tượng sâu sắc cho lâm thiên ánh mắt ấy rất sáng. Chuyện xưa như vậy, mà đến giờ Lâm Thiên vẫn còn có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết nhỏ, nhiều đó đủ để chứng minh chuyện này gây ảnh hưởng lớn tới nhường nào với anh. Phó Tinh Hà cầm cốc nước lên rót cho Lâm Thiên uống, giúp anh nhuận giọng. Mai anh nghỉ ca, không cần phải đi làm, anh dẫn em đi mua chó nhé. Hắn nói, Lâm Thiên sặc một cái, ho sù sụ, sụ lên, mua chó á. Lâm Thiên mở to mắt nhìn, không phải bác sĩ phó ghét chó nhất hay sao? anh còn nhớ cô tôn ở tầng trên nuôi một chú cú đồ, chú cú đồ kia rất yếu ớt, lại vô cùng ẩm ý. Mỗi lần họ gặp cô tôn trong thang máy, chỉ cần vừa ra khỏi cửa chú cún kia sẽ léo đẽo theo họ, sau khi đi ra mới phát hiện không đúng, ôi nhầm chú mất rồi, thế là lại thờ hồng hộc quay trở lại. Cô tôn gọi chú cún nhà mình là cục cưng, có lúc lại gọi là em trai, thể như nó chính là đứa con thứ hai trong nhà mình. hơn nữa chú cún kia rất phiền, có khi còn liếm chân bác sĩ phó, người giày và tất hắn, không chỉ có vậy, thi thoảng nó còn tè bậy trong thang máy, cúi đầu người bãi nước tiểu của mình. sau đó cô tôn sẽ bế cún lên, còn hôn nhẹ lên mũi nó. bởi vậy nên mỗi lần vào thang máy thấy chú cún kia, bác sĩ phó đều sẽ dịch vào trong góc. mà lâm thiên biết hắn ghét chú cún này, nên không biến sắc che người phó tinh hà tránh cho nó lại chạy tới liếm chân hắn. Bởi vì sự kiện tuổi thơ kia, nên thực ra Lâm Thiên vẫn luôn muốn nuôi chó, cho nên khi thiết kế nhà anh đã chuẩn bị một căn nhà cho chó lớn tới vậy. Chỉ là trước đó anh bận quá, nên vẫn luôn mặc kệ chuyện này. Nhưng bây giờ bác sĩ phó cho phép con vật lông lá này bước vào lãnh địa riêng của mình ư. Phải biết chó sẽ bắt trước chủ nhân, lúc chủ nhân vắng mặt nó sẽ leo lên giường, lên sofa có những con chân ngắn còn nghĩ trăm phương ngàn kế để leo lên chỗ mình không thể với tới, nói không chừng còn cào nát sofa còn có thể cắn túi rác thậm chí tiểu lung tung. Mà nhà bác sĩ phó chỉ là căn nhà chung cư phổ thông hai buồng, hai người ở còn tạm nếu muốn bố trí không gian cho một con chó thực sự quá khó. Huống hồ mua chó về còn phải dạy nó, không được tùy ý đi vệ sinh lung tung, không được nghịch ngợm khắp nơi, quét dọn cũng cực hơn trước. Hơn nữa bác sĩ phó vẫn là một người mắc bệnh sạch sẽ, mỗi lần có người nhà bệnh nhân muốn cảm ơn hắn, có người muốn nắm tay, có người khoa trương hơn còn muốn tiến lên ôm hắn, phó tinh hà đều không biến sắc né tránh. Nếu không tránh được sau khi bị người ta chạm vào, về đến nhà hắn sẽ rửa nơi bị chạm vào thật nhiều lần, rửa bằng xà phòng đến mức da đỏ dần lên. Vậy mà phó tinh hà ghét tiếp xúc với con người, càng ghét động vật ồn ào hơn, lúc này đây lại chủ động nói muốn mua một chú chó với Lâm Thiên. Chuyện này giống như đột nhiên có một ngày hoàng tử anh thông báo trên Twitter, anh ta muốn kết hôn với một người con gái như Thúy Hoa làm vợ. Lâm Thiên vẫn còn há hốc miệng ra đó. Anh không lừa em đâu, anh nói thật đó. Nuôi gì cũng được, chó to chó nhỏ anh đều không có ý kiến, mai chúng ta đi xem, chọn con nào em ưng nhất. Bác sĩ phó. Lâm Thiên nói không nên lời, nhưng có một yêu cầu là anh cho phép em ôm chó, nhưng em không được hôn nó, em hôn nó xong lại hôn anh, có thể anh sẽ bị dị ứng. Tuy rằng bác sĩ phó nói vậy, nhưng hậu quả không chỉ đơn giản là dị ứng. Vâng, Lâm Thiên lập tức đồng ý, em đảm bảo sẽ không hôn, nhưng ai nhà nhà mình nhỏ như vậy, sao nuôi chó được đây? Em sợ đến khi đó anh đổi ý, lại đuổi nó đi. đến khi nuôi dưỡng có tình cảm rồi nếu phó tinh hà không vui lâm thiên sẽ nghe theo ý hắn anh đổi ý khi nào phó tinh hà hỏi ngược lại nhưng mà nhưng mà nuôi chó thì khác mà anh ghét chó nhất muốn một người chấp nhận thứ mà người đó ghét là một việc vô cùng khó khăn trước kia đều là lâm thiên nhường nhịn phó tinh hà nhưng mà bây giờ phó tinh hà lại vì lâm thiên mà nhượng bộ một điều trước nay chưa từng nghĩ tới chỉ vì muốn gỡ khúc mắc trong lòng anh hy vọng sau này anh được vui vẻ Anh ghét chó là một chuyện, nhưng anh hy vọng em được vui. Phó Thinh Hà sờ sờ tay anh, có rất nhiều cách có thể giúp em vui mà. Lâm Thiên ngước đầu cỏ cọ lên cầm hắn, dâu cọ vào môi cảm giác tê dại. Phó Thinh Hà giữ đỉnh đầu anh lại, giờ đừng nghịch nào. Hắn nói tiếp nhà anh chắc chắn không thể nuôi chó được không gian nhỏ quá, không chạy được hai người sống còn đủ, nhưng thêm một con chó thì có vẻ chật. Lâm Thiên gật đầu nói, em biết rồi, đến khi đó em mua một căn nhà lớn hơn ở gần viện anh còn dành riêng một phòng ra để nuôi chó. À phải rồi, Phó Tinh Hà sực nghĩ ra một điều, mua chó về rồi em không được phép gọi nó là em trai, càng không được gọi là con trai. Em biết, em biết rồi mà, còn lâu em mới gọi như vậy, em có ngốc đâu mà. Lâm Thiên cười híp mắt, Phó Tinh Hà ừ một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu anh cũng không cần mua nhà đâu, đến khi đấy chuyển qua chỗ em là được. Ờ, Lâm Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỗ này xa viện của anh quá, nếu như viện có ca cấp cứu gọi anh tới cũng mất ít nhất 40 phút lái xe, không tiện đâu. Mua một căn nhà gần bệnh viện sẽ dễ dàng hơn, nhưng Phó tinh Hà không để ý nói, anh tìm việc khác là được, ở xung quanh đây cũng có bệnh viện khác. Bác sĩ khoa ngoại tài giỏi như Phó tinh Hà, đương nhiên viện nào cũng muốn giành giật tuy nhiên không phải viện nào cũng có thể ứng nổi tiền lương cho hắn. Nhưng nếu như trong bệnh viện đột nhiên có một bác sĩ tài ba như vậy, hoàn toàn có thể lôi kéo bệnh nhân tới viện họ chữa trị, tựa như một quảng cáo sống. Còn chưa nói tới kỹ thuật của bác sĩ này rất giỏi, đi tới đâu cũng là khách quý. Nhưng mà, nhưng mà, khi đó anh về nước không phải vì viện trưởng lôi mời anh về hay sao? Giờ anh đột nhiên từ chức còn cướp lưu lượng của ổng. Anh không nợ anh ấy cái gì cả, anh muốn từ chức không ai ngăn cản anh được. Ngược lại với Phó Thanh Hà mà nói. Chỉ cần được phẫu thuật là được rồi, bệnh nhân nghe danh sẽ tìm tới hắn Bởi vậy nên hắn vốn không thiếu bệnh nhân Trước đó, mục đích hắn về nước là bởi hệ thống chữa trị ở bệnh viện trong nước khác với nước ngoài Tiếp nhận nhiều số lượng, nhiều ca bệnh nan dài hơn Có tính nghiên cứu cao cũng bởi nguyên nhân này Nên hắn mới chọn về nước chứ không liên quan gì tới tiền lương viện trưởng lôi trả m chương này không có hát nhưng vẫn bị khóa trên tấn giang vì nội dung không phù hợp Chẳng lẽ do cảnh hồi bé lâm thiên bị ngược đãi sao gạch dưới Chương 82, bệnh viện nhân dân 03. Nếu đã vậy, hắn hoàn toàn có thể đổi việc vì Lâm Thiên, dù cho mức lương công việc này có thể kém xa trước kia, nhưng Phó Tinh Hà cảm thấy không thành vấn đề. Huống hồ Lâm Thiên còn mắc tật sợ sấm sét như vậy, dẫu có gỡ được khúc mắc cũng không thay đổi được nhỡ lần sau lại có sấm sét thì sao? Vẫn giống như ngày hôm nay, lái xe thật xa tìm căn nhà an toàn ư? Lâm Thiên vì hắn mà đã hy sinh rất nhiều thứ, Phó Tinh Hà biết anh rất thích bơi, nhưng từ khi Lâm Thiên truyền tới nơi ở của hắn, anh không còn bơi nữa, mà chỉ chạy trên máy chạy bộ. Nơi này nhỏ ở cũng bi bách sao có thể vui vẻ được đến chiếc đàn sen lô Lâm Thiên mang qua đây cũng không có chỗ để. Tổng hợp những nguyên nhân trên, Phó Tinh Hà quyết định đổi công việc. Hắn lên mạng tìm hiểu, phát hiện ở gần đường Minh Phổ có bệnh viện nhân dân hỗ thị không ba. Đây cũng là một trong ba bệnh viện tóc đầu của thành phố, bệnh viện có lịch sử lâu đời, được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ trước đến nay đã được hơn trăm năm lịch sử. Đương nhiên, các trang thiết bị chữa chỉ cũng không thể sánh bằng bệnh viện đa khoa hỗ thị Bệnh viện này chỉ có hai tòa nhà nội trú giường ngủ trong biên chế vượt qua một ngàn chiếc hơn một ngàn nhân viên, ước chừng 200 người có chức danh cao cấp nhưng chỉ có ba chuyên gia được hưởng phụ cấp đặc biệt từ quốc vụ viện. Chỉ riêng điểm này thôi, bệnh viện đa khoa hỗ thị đã hơn viện nhân dân 03 rất nhiều. Mà phó tinh hà trình độ học thuật cao cũng là chuyên gia khoa não được hưởng phụ cấp đặc biệt từ quốc phụ viện. Vậy nên khoa chủ chốt của viện này là khoa truyền nhiễm, về cơ bản, việc tiêm vaccine trùng ngừa và khám sức khỏe cho các trường tiểu học, trung học, đại học ở hỗ thị đều được tiến hành ở đây. Thế nhưng khoa não của bệnh viện nhân dân 03 cũng chỉ có thể nói là tương đối, không thể coi là tốt nhưng cũng không thể nói là kém. Quan trọng nhất là bệnh viện này rất gần với nơi ở của Lâm Thiên, chỉ cần đi qua một cây cầu là đến nơi. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Phó tinh Hà chọn nơi này, thế nhưng tin tức trên mạng không đủ, Phó tinh Hà dự định ngày mai hỏi giáo sư lưu một chút. Giáo sư lưu cũng có giao thiệp rất rộng với các bệnh viện ở quốc nội, chuyện như này hỏi ông là chuẩn nhất. Lâm Thiên cũng tìm hiểu tin tức về bệnh viện này, tuy rằng là một trong ba bệnh viện top đầu, nhưng ở bệnh viện không ba có nhiều thứ không được tu sửa từ nhiều năm trước, lại thêm các trang thiết bị chữa trị cũng lạc hậu hơn nhiều so với bệnh viện đa khoa hỗ Thị. Thực ra trong lòng Lâm Thiên cũng không hy vọng bác sĩ phó phải đổi việc vì mình. Nhưng chuyện các trang thiết bị không đủ tân tiến với Lâm Thiên mà nói không phải vấn đề các trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu là do bệnh viện họ không có tiền, chỉ cần Lâm Thiên đầu tư trang thiết bị chữa trị cho họ là được. Bác sĩ phó anh đã nghĩ kỹ chưa? Lâm thiên ngẩng đầu hỏi hắn. Phó Tinh Hà gật đầu trước giờ hắn nói cái gì thì là cái đó, không ai có thể làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn. Thấy phó Tinh Hà đã có chú ý này, Lâm thiên cũng không khuyên nhủ được dù sao quyết định này của bác sĩ phó cũng đơn thuần vì anh. Thế nhưng nhà rộng cũng có nỗi phiền của nhà rộng ở một mình thì không cảm nhận được gì, nhưng hai người ở chung, Lâm thiên muốn tìm bác sĩ phó, lại còn phải gọi điện thoại. Phó Tinh Hà lên mạng tìm mấy cửa hàng thú cưng trước nếu như nuôi chó, hắn cảm thấy nên nuôi chó con sẽ tốt hơn, chó con tính tình ôn hòa, không sợ người lạ, hơn nữa nuôi từ nhỏ đến lớn, dễ dàng chỉ dạy để chúng ỉ lại và trung thành với chủ nhân hơn. Sáng hôm sau, Phó Tinh Hà lái xe, Lâm Thiên chỉ đường cho hắn, nói gần đây có một cửa hàng điểm tâm rất nổi. Bởi tủ lạnh trong biệt thự trống trơn, hai người không thể làm gì hơn là ra ngoài ăn sáng. Một người ghét chó như Phó Tinh Hà, nhưng lại lên diễn đàn nuôi chó tìm hiểu cả buổi, xem các hội viên trong diễn đàn chia sẻ về chú chó của mình. Đồng thời hắn cũng đã biết một chút về giống Doberman, hắn phát hiện đây là giống chó cảnh tiêu chuẩn, không phải giống chó ôn hòa. Hơn nữ trong loài chó có thể coi bề ngoài rất đẹp trai. Bởi vì điều này, theo bản năng Phó Tinh Hà gạt bỏ giống Doberman, nhưng giống chó này có địa vị đặc biệt trong lòng Lâm Thiên, nếu như nuôi Doberman, như vậy không biết có thể bù đắp được phần nào cho Lâm Thiên không? Đồng thời có thể thay thế ký ức đêm mưa trong lòng anh từ đó đạt được hiệu quả trị liệu. Nhưng bản thân Lâm Thiên cũng chưa nghĩ mình phải nuôi chó thế nào, đầu tiên, nhất định phải thật yên tĩnh, nếu không sẽ gây phiền phức cho bác sĩ phó, thứ hai là phải thật sạch sẽ, nếu không chưa nói tới bác sĩ phó, mà ngay cả Lâm Thiên cũng không chịu được. Còn có nhất định phải thông minh, tốt nhất là có thể chạy nhanh một chút như vậy, khi anh ra ngoài chạy bộ sẽ không phải lo lắng mất dấu nó, chú cú đồ nhà cô tôn có vẻ hơi ngốc, chân ngắn cũng thường xuyên không tìm được chủ mình. Đầu tiên hai người theo hướng dẫn tìm tới mấy cửa hàng thú cưng, rất nhiều cửa hàng không có giống chó Doberman này, phần lớn đều là Koggy, hoặc Shiba Inu Golden, Husky, Sernose. Sau khi đi qua mấy cửa hàng, cuối cùng Lâm Thiên nhìn chúng một chú chó hớt đinh. Giống chó này vừa ngoan ngoãn lại gần gũi thân thiện, còn thông minh trung hậu, khả năng học tập nhanh, độ trung thành cao, rất thích hợp nuôi trong nhà. Bạn hớt đinh có bộ lông đen trắng đan sen, bộ dạng khi bé vô cùng đáng yêu, nguyên nhân Lâm Thiên chọn nó cũng rất đơn giản, lúc anh đi tới cún con đứng lên, Lâm Thiên thấy thú vị khom lưng xuống, nói có muốn theo anh về nhà không? Cún con lè lưỡi ra thở, nhìn Lâm Thiên bằng đôi mắt đen láy Lâm Thiên nhẹ nhàng xoa xoa đôi tay nó cách một lớp lồng sắt, mà bạn cún lại không trốn, ngoan ngoãn cọ đầu vào ngón tay Lâm Thiên. Lâm Thiên ổ lên, vui mừng hỏi Phó Tinh Hà, bác sĩ phó chúng ta nuôi nó có được không? Phó Tinh Hà hoàn toàn không có ý kiến, hắn hơi khom lưng cách lồng sắt chăm chú nhìn chú cún này, đôi mắt cún con đen lấy mà trong veo trong đôi mắt thoát lên sự ngoan hiền. Giống chó này thường được thấy trên đường, rất nhiều gia đình nuôi chó hớt đinh để bầu bạn, là một trong những giống chó thông minh. Phó Tinh Hà gật đầu nói, em thích nó như vậy thì nuôi đi. Hai người liền dẫn cún về nhà, nhân viên cửa hàng còn đưa cho họ một quyển sổ tay chăm nuôi chó hớt đinh Trong đó bao gồm cả hướng dẫn chăm sóc, làm thế nào để tắm rửa cho nó, cần tập trung tắm ở đâu Đều được ghi rõ ràng, rất thích hợp cho người chưa từng nuôi dưỡng chó Lâm Thiên còn mua hơn 5 loại thức ăn cho chó, nghe người ta nói là nhãn hiệu khác nhau Mùi vị cũng khác Lâm Thiên thấy có vị cá hồi, vị thịt gà, vị bò tiêu đen Anh thấy cũng không tồi, liền mua mỗi thứ một bịch Lâm Thiên mở bịch ra người một chút thấy mùi hương rất mê người, khiến người ta chỉ muốn lấy ra ăn. Thành viên mới trong nhà dường như người thấy mùi thức ăn, liền từ trong lòng đứng dậy, đôi tai lanh lợi dựng lên, phóng tầm mắt về phía bịch thức ăn cho chó Lâm Thiên mới mở ra. Mày muốn ăn à? Lâm Thiên cúi đầu nhìn nó, giờ mày vẫn chưa ăn được. Nhân viên ở cửa tiệm nói bởi vì chú cún còn quá nhỏ, nên trước mắt phải cho ăn tạm sữa bò nóng và lòng đỏ trứng trong hai tuần lễ, sau đó mới tăng cường ăn thức ăn cho chó. Lâm Thiên lại cúi đầu hít hà thấy mùi thực sự rất thơm, như là bách khuy vậy. Anh kìm lòng chẳng đậu mà nuốt nước miếng. Phó Tinh Hà hơi nghiêng đầu, ngăn cản Lâm Thiên kích động muốn bốc một miếng lên ăn, không được phép ăn. Em cũng đâu có định ăn đâu. Lúc Lâm Thiên phản bác cái mũi lại dần dật. Em chỉ muốn giúp cuốn con thử xem mùi vị thế nào thôi, cái này là vị gà ngũ vị hương, em muốn thử xem có vị thịt gà không thôi, nhỡ họ lừa người tiêu dùng chúng ta thì sao? Lâm Tiểu Thiên, em định ăn thật à? Lâm Thiên thoáng trần trừ lắc đầu anh bị đoán chúng rồi, ây già ngại quá đi, chắc tại vì anh chưa từng ăn qua. Phó Tinh Hà vô cùng bất đắc dĩ, xuống chân cầu vượt hắn tìm một chỗ đỗ xe, vào siêu thị bên cạnh mua hai hộp bánh Sampa về. Nếu em muốn ăn thì ăn cái này này, bởi vì chó thường không nếm được vị, nên thức ăn cho chó chắc không có vị gì đâu, chỉ là mùi thơm thôi. Hắn mở hộp bánh Sampa ra cho Lâm Thiên, lại một lần nữa dặn dò không được phép ăn vụng thức ăn của chó nghe chưa. Lâm Thiên giơ tay lên hứa, vâng, nhất định em không ăn đâu mà. Phó Tinh Hà lắc đầu, nhét một que bánh Sampa vào trong miệng anh để phân tán mùi vị. Lâm Thiên chép miệng nhai chiếc bánh vị gạo lứt tan trong miệng anh, Lâm Thiên tin thức ăn cho chó sẽ không ngon bằng bánh Sampa này, liền từ bỏ ý nghĩ muốn ăn thử thức ăn cho chó. Đột nhiên anh nghĩ tới điều gì đó, cất tiếng hỏi anh nhà mình đặt tên cho cuốn là gì bây giờ? Phó Tinh Hà đánh tay lái, hắn lắc đầu em đặt đi. Lâm Thiên cũng không có ý tưởng nào, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, từ khi quyết định đến khi đưa một chú chó về nhà còn chưa đầy một ngày. Lâm Thiên vốn không thể ngờ bác sĩ phó lại chủ động cho phép anh nuôi một chú chó còn dẫn anh tới cửa hàng mua ở cửa hàng thú cưng mùi rất nồng, nhưng suốt quá trình bác sĩ phó không lộ vẻ mặt khó chịu một chút nào. Những chuyện này đều nằm ngoài kế hoạch của anh. Nghĩ tới robot dọn dẹp Chris ở nhà, đột Lâm Thiên này ra ý tưởng gọi là Messi được không ạ? Phó Tinh Hà còn chưa nói gì. lâm thiên đã gạt đi ây già không được nhỡ đặt cho nó tên này nó lại cắn robot dọn dẹp trong nhà cắn hỏng răng thì biết làm sao bây giờ phó tinh hà buồn cười ừ một tiếng thật tốt lâm thiên rời sự chú ý hoàn toàn rồi vì chuyện tên gọi mà lâm thiên đăng ký vào diễn đàn cún cưng xem người ta đặt tên cún là gì có một vài cái tên thú vị mang tới ý tưởng cho anh có mấy tên lucky caesar Kobe còn có hope minion happy anh nhà anh thấy cái nào hay phó tinh hà nghĩ hai giây Nhìn chú cún hớt đinh với đôi mắt đen láy qua kính chiếu hậu, hốt đi. Chú cún rất biết điều từ khi tiếp xúc với hai người xa lạ, chú cún rất yên tĩnh, yên tĩnh mà ngoan ngoãn, rất phù hợp với yêu cầu của Lâm Thiên, không làm ồn tới bác sĩ phó. Lúc không ở nhà, Lâm Thiên hoàn toàn có thể mời người tới chăm sóc một chú cún ngoan như vậy, không cần lo lắng điều gì. Bởi vì ở ghế sau có một thành viên mới, nên họ không vào siêu thị chọn mua thức ăn, mà gọi điện thoại cho nông trường đưa nguyên liệu nấu ăn tới cho mình. Buổi sáng lúc ra ngoài, Lâm Thiên đã nhờ người ta dọn dẹp lại căn nhà cho chó, bố trí bên trong thành một nơi an toàn thư thái cho cún cưng. Cún con còn nhỏ như vậy, Lâm Thiên rất muốn tạm thời nuôi nó trong nhà, nhưng anh sợ nó quen ở trong nhà với chủ nhân rồi, sau này sẽ không muốn ra căn nhà riêng của mình nữa. Trong lúc Lâm Thiên thu xếp cho thành viên mới, Phó Tinh Hà gọi điện thoại cho giáo sư Lư. Giáo sư thầy có quen Bệnh viện Nhân dân ba 030. Là bệnh viện thành phố Minh á, sao vậy? Em định đổi việc, chương 83 cậu muốn đi hưởng tuần trăng mật à? Giáo sư lư suýt chút nữa phát bệnh tim. Ông hít sâu mấy hơi, cũng may mà phó tinh hà hỏi ông tình huống ở viện nhân dân không ba trước. Bởi vậy nên giáo sư lư đoán, đổi việc mà phó tinh hà nhắc tới cùng lắm chỉ là đổi từ viện đa khoa hỗ thị sang viện nhân dân không ba thôi. Thế vẫn còn tốt, vẫn là bệnh viện là được rồi. Bệnh viện nhân dân ba cũng nằm ở top đầu, không kém bệnh viện đa khoa hỗ thị là bao. Thế nhưng giờ Phó Tinh Hà đã lên đến chức chủ nhiệm hơn nữa công việc đang rất ổn định sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện đổi việc. Phó Tinh Hà giải thích qua loa, nhà nuôi một con chó chỗ em nhỏ quá nên muốn chuyển qua ở với Lâm Thiên đúng lúc bệnh viện 03. Hắn còn chưa dứt lời, giáo sư Lư ở đầu dây bên kia đã kinh ngạc thốt lên, em nói sao cơ. Chó, em lại đi nuôi chó. Vì nuôi một con chó mà chuyển nhà đổi việc luôn. Phó Tinh Hà bình tĩnh vâng một tiếng, hắn làm vậy không phải vì nuôi chó mà là vì Lâm Thiên. Để tránh cho giáo sư Lư gặng hỏi, hắn đành phải cắt ngang đề tài này, đoạn hỏi thầy có biết nhiều về viện không ba không Giáo sư Lư hãng còn lẩm bẩm trong lòng, vì nuôi chó mà dọn nhà, đổi việc cũng khoa trương quá rồi đấy. Ông đoán nguyên nhân không phải vì nuôi chó chắc do Lâm Thiên đề xuất dọn nhà ấy nhỉ. Thế nhưng tiểu phó cũng thiệt là, vợ quản nghiêm à. cũng nghe lời quá rồi đấy giáo sư à ừ lúc bấy giờ giáo sư lư mới hoàn hồn lại nói thầy có ông bạn trước làm việc ở khoa ngoại lồng ngực thế nhưng giờ ông đã lên chức viện trưởng ở viện không ba rồi thầy cũng không rõ lắm để thầy đi hỏi giúp em một chút phó Tinh hà nói em định hôm nay sẽ đi từ chức nếu tiện thể thầy có thể nói thẳng cho người ấy biết tình huống của em em có thể truyền tới viện không ba bất cứ lúc nào làm phiền thầy rồi không phiền không phiền gì đâu Nếu em gấp như vậy, hôm nay thầy gọi hỏi hộ em luôn. Nhưng em cần nghĩ kỹ, nếu chuyển sang viện không ba tiền lương và đãi ngộ ở đây chắc chắn không thể sánh bằng viện đa khoa hỗ thị. Giáo sư lư lựa lời nói, họ không trả nổi lương cho em đâu. Tiền lương không phải vấn đề gì lớn, còn những vấn đề khác đợi gặp mặt rồi nói sau. Với trình độ của em, không viện nào là không muốn nhận, chỉ có điều. Giáo sư Lư đã lăn lộn trong giới y tế quốc nội nhiều năm, ông biết rõ về thể chế y tế trong nước. Trong thể chế của bệnh viện công, thông qua biên chế, chức danh, các giải thưởng khoa học, địa vị, các đãi ngộ về hưu, để quyết định bác sĩ chuyên gia, nếu như Phó Tinh Hà đột nhiên xuất hiện, các danh hiệu hiện có còn hơn cả các bác sĩ lớn tuổi, chưa nói tới danh hiệu, bởi danh hiệu chỉ là hư danh, chỉ riêng với kỹ thuật của Phó Tinh Hà thôi, các bệnh viện lớn cũng tranh nho, giành giật rồi. Không thể vừa tới đã thành bác sĩ chủ nhiệm luôn chứ. Khi đó viện không 03 sẽ phải cho hắn một chức danh tương ứng, nhưng phiền phức ở chỗ nhất định hiện tại khoa não viện không 03 đã có bác sĩ chủ nhiệm, chẳng lẽ lại bảo người ta nhường vị trí cho Phó Tinh Hà ư? Giáo sư lư suy nghĩ một chút, nhưng để một khoa có hai chủ nhiệm, để giữ lại một nhân tài như Phó Tinh Hà dường như cũng không phải vấn đề lớn lao gì, chỉ cần không ngốc, thì chẳng ai lại đi từ chối một bác sĩ đẳng cấp như Phó Tinh Hà, người ta đã không yêu cầu mức lương rồi, còn có thể nói gì đây? Lúc bấy giờ nông trường đưa nguyên liệu tới, Lâm Thiên đang bận rộn tắm rửa cho hốp, bởi vậy nên phó tinh hà ra ngoài mở cửa, để nhân viên nông trường mang nguyên liệu vào. Chú cún này rất nghe lời, bồn tắm với nó như một bể bơi cỡ lớn, nó ngồi yên ở đó, để mặc Lâm Thiên cầm vòi hoa sen tắm rửa cho mình, động tác của anh rất đỗi dịu dàng, cục cưng à, sau này con sẽ là thành viên nhà ta, ba là ba con biết chưa hả? Anh xoa xoa đầu hốp, nhưng mà khi ở trước mặt bố, ba không thể gọi con là cục cưng, con cũng không được gọi ba là ba, nếu không bố phó sẽ giận đấy. Hốp hoàn toàn không hiểu anh đang lầm bầm cái gì, nó lắc nước trên người ra, Lâm thiên lấy khăn bọc nó lại, bế vào phòng ngủ rồi đặt xuống thảm, sau đó dùng máy sấy để sấy khô cho nó. Lâm thiên tìm một chiếc thảm lông, đặt ở một góc, chiếc thảm như một xào huyệt ấm áp, anh dặn dò, lát nữa con ở đây chơi một mình nhé, để ba đi nấu cơm cho con, nghe chưa? Kết quả lâm thiên vừa đi, hốp chân ngắn đã tò tò chạy theo sau, nó theo lâm thiên vào nhà bếp. Lâm thiên đun nóng sữa bò rồi đánh lòng đỏ trứng vào, sau đó mang cái bát kia đi tới phòng của cún. Trong hướng dẫn chăm sóc có nói, để rèn thói quen uống nước cho thú cưng, nhất định mỗi ngày phải chuẩn bị ba bữa. Hơn nữa tốt nhất phải cố định thời gian, đến khi ấy nó sẽ vẫy đuôi đợi trước bát của mình. Phòng ăn nhà Lâm Thiên ở ngay bên cạnh phòng bếp tuy rằng Lâm Thiên chỉ ở một mình Nhưng cũng có một phòng ăn riêng, bàn ăn dài ước chừng 2 mét nhưng chỉ đặt hai chiếc ghế ở đối diện nhau Lâm Thiên bưng thức ăn đặt lên bàn, sau đó kéo ghế của mình tới bên cạnh ghế Phó Tinh Hà Phó Tinh Hà cảm thấy mùi vị bữa cơm trưa này thật khác, cụ thể khác ở đâu hắn không thể nói rõ Chỉ là cảm thấy ăn ngon hơn Hắn đoán có lẽ do thay đổi nguyên liệu Trước đây chủ yếu là Lâm Thiên đi siêu thị thi thoảng hắn cũng sẽ đi cùng Dường như Lâm Thiên có yêu cầu rất cao với nguyên liệu Nhưng ở siêu thị thì sao có thể chọn được nguyên liệu tươi ngon đây Nhưng nguyên liệu dùng trong bữa ăn hôm nay được đưa từ nông trường cách 40km tới Lúc hắn mở cửa cho người của nông trường đã hỏi qua địa chỉ của họ Người của nông trường lái xe tải nhẹ tới trong thân xe là tủ lạnh trong đó chứa nguyên liệu nấu ăn, mùa hè oi ả để tránh nguyên liệu bị héo dọc đường đi chỉ có thể dùng cách này để đưa tới. Công nhân ở nông trường còn nói trước đây ngày nào anh Lâm cũng yêu cầu đưa nguyên liệu tươi ngon tới, nhưng một năm trở lại đây anh ấy không gọi cho bọn em nữa. sở dĩ trước đó lâm thiên đều mua ở siêu thị là vì đặt ở nông trường thì họ sẽ mang đồ ăn tới tận cửa chưa nói người trong khu phố cảm thấy thế nào chủ yếu là anh sợ bác sĩ phó sẽ cảm thấy anh vô trương lãng phí gây sự chú ý bởi vậy nên không làm như vậy sau đó anh cảm thấy được đi siêu thị chọn thức ăn với bác sĩ phó cũng là một thú vui dần dà lâm thiên quen với việc này phó tinh hà biết lâm thiên vì mình mà đã thay đổi rất nhiều thứ mà thói quen sinh hoạt là điểm lớn nhất hai người dùng bữa xong Phó Thinh Hà nói, buổi chiều anh sẽ tới bệnh viện xin nghỉ việc. Hắn liếc nhìn chú cún con đang nằm bò bên chân Lâm Thiên, em ở nhà chơi với cún đi. Cún con vừa tới môi trường mới, đây là thời điểm thích hợp nhất để nuôi dưỡng tình cảm với chủ nhân. Nhưng Lâm Thiên lại lắc đầu nói, để em tới bệnh viện với anh, nhỡ viện trưởng lôi gây khó dễ cho anh, em có thể lấy tiền ra đập ổng. Lâm Tiểu Thiên, em nói đúng mà, nếu ổng gây khó dễ cho anh, không chịu để anh đi, em sẽ lấy tiền đập ổng. Hơn nữa Lâm Thiên còn đầu tư hàng chục triệu trang thiết bị cho bệnh viện, nếu như viện trưởng lôi thực sự gây khó dễ cho phó tinh hà, Lâm Thiên sẽ công khai chuyện bản thân đầu tư ra, anh không tin viện trưởng lôi sẽ không thả người. Thế em đi với anh, nhưng anh nói rõ trước em không được cướp lời, anh ấy không làm gì được anh đâu. Lâm Thiên gật như gà mổ thóc, em biết rồi. Anh vốn không sợ viện trưởng lôi sẽ không hợp tác, phải biết căn nhà cho các cán bộ đã về hưu của viện đa khoa hỗ thị là do quý từ thiện của Lâm Thiên tài trợ. Hơn nữa Phó Tinh Hà cũng không vi phạm hợp đồng với bệnh viện, viện trưởng lôi không có lý do gì để không cho hắn đi. Thực ra Lâm Thiên muốn mở hẳn một bệnh viện tư nhân, rồi mời bác sĩ phó về làm viện trưởng, nhưng tâm trí của bác sĩ phó không hướng về điều này. Hắn về nước làm bác sĩ chỉ vì muốn phẫu thuật, nâng cao y thuật của mình, chứ không vì chức danh hay hư danh. Hắn không để ý tới chuyện tiền lương, phải nói hắn không màng tới vật chất ngoài những chuyện liên quan tới Lâm Thiên ra. Hắn gần như vô dục vô cầu, người như vậy rất khó nắm được nhược điểm căn bản không thể bắt bẻ gì. Phó Tinh Hà gọi điện hỏi viện trưởng lôi, biết ông đang ở viện mới đi tới. Như thường lệ vẫn là lão mô lái xe, lâm thiên và bác sĩ phó ngồi phía sau, hơn nữa hai người còn làm trái luật giao thông mà ngồi chen vào một ghế còn chú cún hớt đinh nhỏ xíu lại chiếm cả chiếc ghế bên cạnh. Trông thấy hai chủ nhân vì nhường chỗ cho mình mà ngồi chen chúc trong chiếc ghế chật hẹp như vậy, hốt ngây thơ nghĩ chủ nhân thật tốt. Đến bệnh viện lâm thiên dặn dò lão ngô chú tìm chỗ để đỗ xe Sau đó xuống đất cún đi dạo hốp mới ăn chưa không bao lâu Để nó chạy vài vòng cho tiêu hóa rồi đi vệ sinh À phải rồi chú nhớ lót cho nó mấy tờ giấy Lão ngô nhìn cún con một chút cật đầu nói được Không ngờ xếp lâm lại nuôi chú cún hớt đinh ngoan hiền khéo léo thế này Đúng là rất ngạc nhiên Lâm thiên giới thiệu với hốp đây là ông cụ ngô Ông ấy không phải người xấu đâu Lát nữa mày đi cùng ông nhé Anh xoa xoa đầu chú cún cún con quá ngoan, Lâm Thiên còn muốn hôn một cái, nhưng anh sợ sau đó bác sĩ phó không chịu cho mình hôn, Lâm Thiên đành phải nhịn xuống. Nội tâm lão ngô, không lời để nói. Ông còn chưa đến 50 mà, sao chưa gì đã thành ông cụ ngô rồi. Có phải ông nên nói với sếp Lâm, ông đã đến tuổi rồi, nên về hưu hay không? Nếu không ngày nào cũng bị thồn cả chậu thức ăn cho chó thế này, người cao tuổi như ông sao có thể chịu được đây? Giờ lại còn phải giúp sếp sát chó đi dạo, người làm tài xế như ông thấy có chút đau răng Phó Tinh Hà dẫn Lâm Thiên đi thẳng tới phòng của viện trưởng Bởi Phó Tinh Hà nói muốn tìm ông có việc còn úp mờ trong điện thoại Nên viện trưởng lôi vẫn luôn ở trong văn phòng đợi hắn Thấy Phó Tinh Hà còn dẫn người đi cùng, viện trưởng lôi có chút bất ngờ Ông biết Phó Tinh Hà kết hôn cùng chàng trai này, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều Ai ngờ, hành động tiếp theo của Phó Thinh Hà, lại khiến ông suýt chút nữa ngã chồng võ từ trên ghế xuống. Hắn đặt một tập văn kiện xuống bàn làm việc của Viện trưởng Lôi, sau đó giao cho ông, nói, đây là đơn xin từ chức của em. Viện trưởng Lôi nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm hay không, cậu nói sao cơ. Phó Thinh Hà chỉ chỉ tập văn kiện đặt trên bàn ông, nói ngắn gọn từ chức. Viện trưởng Lôi có phần hơi kích động, ông nhìn Lâm Thiên ở bên cạnh, nói, có phải cậu muốn về Mỹ không? Ông Vốn không thể ngờ tới, nguyên nhân Phó Tinh Hà từ chức chỉ đơn giản vì hắn nuôi chó, bởi vậy nên muốn chuyển nhà, mà căn nhà kia cách bệnh viện đa khoa hỗ thị quá xa cân nhắc từ góc độ nghề nghiệp. Phó Tinh Hà sợ nếu mình nhận được thông báo khẩn cấp từ bệnh viện nhưng không thể kịp tới cứu bệnh nhân. Bởi vì chờ hắn tới bệnh viện mà bệnh nhân đã qua thời gian có thể cứu chữa. Hắn không cho phép xảy ra chuyện như vậy, nhưng nếu hắn nói nguyên nhân thực sự ra, chỉ sợ viện trưởng lôi sẽ thức chết mất. Bởi vậy nên Phó Tinh Hà cũng không nói kỹ, chỉ bảo em có dự định khác, không thể tiếp tục công tác ở bệnh viện. Viện trưởng lôi im lặng, nếu như để Phó Tinh Hà đi ông biết rõ đây sẽ là một tổn thất to lớn. Tuy rằng bệnh viện họ không chỉ dựa vào một mình Phó Tinh Hà, vẫn còn những bác sĩ giỏi khác nhưng danh tiếng họ không thể sánh với Phó Tinh Hà, lại nói tới ý thuật cùng tinh thần tố chất nghề nghiệp tất cả đều không thể sánh bằng. Cậu muốn đi hưởng tuần trăng mật à? Tôi có thể phê duyệt nghỉ một tháng có được không? Viện trưởng lôi thỏa hiệp nếu không đủ thì 2 tháng nhé. Ông vừa nói vậy, cũng mang ý tưởng mới cho Phó tinh Hà. Kể từ khi kết hôn với Lâm Thiên, đúng là hai người họ chưa đi hưởng tuần trăng mật đúng lúc cần nghỉ 1 tháng để chuyển giao công việc mới. Khoảng thời gian này hắn có thể tìm một hòn đảo để đi nghỉ với Lâm Thiên. chương 84, lấy tiền đập người. Dù thế nào đi nữa, ông cũng không thể để Phó tinh Hà đi. Được cười, trước đó để đưa hắn qua đây mà ông đã tốn biết bao nhiêu công sức. Trước đó ông gian khổ thế nào người khác không biết, nhưng ông thì rõ. Trước khi Phó Tinh Hà đồng ý lời mời của ông, viện trưởng lôi đã tới tìm hắn hai lần, phải đến lần thứ ba, đúng lúc Phó Tinh Hà muốn về nước lại thiên thời địa lợi, nên đồng ý lời mời của ông. Dẫu rằng Phó Tinh Hà được ông mời về nước làm việc ở bệnh viện ông, nhưng Phó Tinh Hà vẫn tự do. Bệnh viện không có tư cách ký hợp đồng có thời hạn với hắn. Nếu như hắn đi cũng không phải trả giá điều gì, không phải đền tiền vi phạm hợp đồng, cũng chẳng cần thu dọn đồ mà cứ thế đi thôi. Phó Tinh Hà trả lời, em không cần nghỉ, anh muốn nghe em nói thật không? Đương nhiên muốn nghe rồi. Chẳng lẽ còn chuyện gì khó nói? Bởi vì em nuôi một con chó. Phó Tinh Hà nói thật bởi vì nuôi nó, nên em phải dọn nhà, nhưng nhà mới cách nơi này xa quá, sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của em. Viện trưởng lôi đần mặt ra nhìn, đây là sự thật à? Vì nuôi một con chó thôi sao? Nếu không phải ông biết rõ Phó Tinh Hà là kiểu người gì, có lẽ ông còn nghi ngờ hắn đang cố tình gây sự lấy mình ra làm trò đùa. Phó Tinh Hà gật đầu. Nếu chỉ vì nguyên nhân hoang đường như vậy, viện trưởng lôi càng không muốn để Phó Tinh Hà đi. Ông nói, hẳn vì nhà cậu quá nhỏ, không thích hợp nuôi chó, nên cậu mới chuyển nhà đúng không? Như vậy đi, ở gần viện ta có một tòa nhà khá lớn, tôi trả tiền cho cậu thuê. Tôi sẽ giúp cậu sửa sang lại cậu truyền qua đó ở, như vậy vừa có thể nuôi chó, mà cũng không cần phải từ chức. Có thể vẹn toàn đôi bên. Phó Tinh Hà vẫn lắc đầu tỏ ý hắn đã ra quyết định. Sắc mặt viện trưởng lôi thoáng trầm xuống tiểu phó à, nói thật với cậu nhé. Tiền lương của cậu bây giờ là tôi phải cố gắng thương lượng với ban lãnh đạo đấy. Tiền lương của cậu còn cao hơn cả tôi, giờ tới các bệnh viện khác, họ căn bản không thể trả nổi lương cho cậu đâu. Một nửa con số ấy cũng chẳng được ấy chứ. Cậu hiểu rõ tình hình trong nước không? Một bác sĩ chủ nhiệm tiền lương trừ thuế đi cũng không tới 10 ngàn, nhưng cậu xem tôi trả cho cậu bao nhiêu. Giờ cậu muốn tới viện khác, đãi ngộ không thể tốt bằng chỗ tôi đâu. Thu nhập của bác sĩ vẫn luôn có sự chênh lệch rất lớn, các khoa các chức danh khác nhau lại có ảnh hưởng nhất định tới thu nhập. Ở bệnh viện đa khoa hỗ thì, khoa não là khoa vương bài của bệnh viện, lúc nào cũng rất đông đúc chủ nhiệm các khoa khác thu nhập một tháng trừ thuế cũng chỉ có 6-7 ngàn, nhiều hơn cũng chỉ lên tới 10.000 ngàn. Mà khoa của Phó Tinh Hà chủ nhiệm một tháng lên tới 4-50 ngàn, vì sao khoa não lại có sự khác biệt lớn tới như vậy so với các khoa khác. Thực ra cũng phải xem chủ nhiệm là người thế nào, nếu muốn thu nhập cao cũng dễ thôi, ra ngoài điên cuồng trần bệnh rồi kê thuốc, hoặc nhận phong bì, đều có thể giúp tăng thu nhập. Nhưng Phó Tinh Hà chỉ nhận những công việc phù hợp với mình chia đều việc cho mọi người trong khoa. Dẫu có vậy thu nhập của bác sĩ phó vẫn cao hơn mức thu nhập trung bình của các bác sĩ chủ nhiệm khoa. Có được những điều này là nhờ viện trưởng lôi vì muốn giữ hắn lại mà tranh thủ cho hắn. Ông tự nhận mình không bạc đãi Phó Tinh Hà, hai năm qua đã đề bạt hắn lên chức chủ nhiệm khoa giờ mới năm thứ ba, hắn đã muốn đi rồi. Hơn nữa còn chỉ vì nuôi chó. Cảm ơn ý tốt của anh. Phó Tinh Hà không mặn không nhạt nói chuyện từ trước này em đã quyết định rồi, không cần khuyên nhủ em nữa đâu. Viện trưởng lôi vô cùng đau lòng, thế cậu nói xem cậu định tới bệnh viện nào? Viện Nhân dân không 03, cậu muốn tới Viện Nhân dân không 03, chân mày ông khóa sâu lại, điều kiện viện không ba thế nào cậu có biết không? Các trang thiết bị ở đấy đã không đổi ít nhất 10 năm rồi. Quá cũ kỹ, nơi đó không hợp với cậu đâu. Ông khoa trương nhấn mạnh là để Phó Tinh Hà biết khó mà lui. Chẳng có gì là không hợp cả, chỉ là công việc thôi mà. Đối với hắn mà nói, đều là tiếp xúc với bệnh nhân, đâu cũng nhiều vi khuẩn như nhau. Bởi vậy nên dù cũ hay mới với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt. Cậu muốn tới viện không ba đúng không? Không thay đổi quyết định thật à? Phó Tinh Hà bình tĩnh ừ một tiếng. Thế chắc cậu cũng biết theo hợp đồng lao động nước ta, sau khi giải trừ quan hệ lao động với viện ta thì phải một tháng sau mới có thể rời đi. Cái này em biết, Phó Tinh Hà gật đầu. Bởi vì chuyện hắn muốn từ chức mà sắc mặt viện trưởng lôi vẫn rất khó coi, nhưng ông cũng không muốn trở mặt với Phó Tinh Hà, dù sao ông cũng là viện trưởng bệnh viện đa khoa hỗ thị nếu để người ngoài biết được ông vì muốn giữ người mà trở mặt với chuyên gia mình mời về, mặt mũi ông biết để đâu đây. Nhưng ông sẽ không dễ dàng để Phó Tinh Hà rời đi như vậy, vẫn muốn níu kéo hắn, như vậy đi chuyện cậu nghỉ việc rất quan trọng tôi cần mở cuộc họp với ban lãnh đạo viện. Nếu Phó Tinh Hà đệ đơn từ chức như vậy 30 ngày sau sẽ xong thủ tục nghỉ việc dù viện trưởng lôi có trăm ngàn lần không đồng ý ông cũng không thể ngăn cản Phó Tinh Hà rời đi, đây là chuyện hợp pháp, ông không có lý do gì để gây khó dễ cho Phó Tinh Hà, chỉ có thể kéo dài được ngày nào hay ngày ấy. Thế nhưng Phó Tinh Hà không nắm rõ tình hình trong nước nếu như hắn đi cửa này, một tháng sau ông nói mình chưa nhận được đơn từ chức của hắn, như vậy hắn phải đệ đơn từ chức lại từ đầu. Phó Tinh Hà không nắm rõ tình huống, nhưng Lâm Thiên thì biết rõ, viện trưởng lôi, hay là ông ký tên lên tờ đơn từ chức này đi, để tôi giữ làm bằng chứng. Lâm Thiên cười híp mắt nói. Lâm Thiên lấy chiếc bút trong ống đựng bút trên bàn đưa cho ông, tay chỉ vào tờ đơn từ chức phiền ông ký tên vào đây. Ông mất hứng nói, không phải tôi đã nói rồi hay sao tôi muốn mở cuộc họp thương lượng với lãnh đạo cấp cao của viện nữa. Ở viện này ông là to nhất, nếu ông không có ý kiến, người khác còn dám nói gì nữa. Viện trưởng lôi nghiêm túc nói, đồng chí nói câu này là không đúng rồi, sao tôi có thể là to nhất được, bệnh viện này là một tập thể chuyện quan trọng như này, tôi nhất định phải mở cuộc họp. Lâm Thiên nhìn ông, khóe môi cong lên, muốn mở họp thật sao? Viện trưởng lôi rất kiên định, có thể kéo dài được ngày nào thì hay ngày ấy. Lâm Thiên nói được thôi, vậy đợi kết quả cuộc họp vậy. Hai người vừa mới ra khỏi phòng, viện trưởng lôi hừ lạnh một tiếng, ném tờ đơn từ trước vào thùng rác. Chưa đầy mấy phút sau, viện trưởng lôi đã nhận được điện thoại, nói là người sáng lập quỹ trước đó từng đầu tư cho bệnh viện muốn nói chuyện với ông. Viện trưởng lôi, là tôi đây. Giọng nói này ông vừa nghe qua chính là người kia của phó Tinh Hà. Lâm Thiên nói thẳng, vậy đi tôi đầu tư cho viện các ông bốn máy MAI 3, không t tổng là 100 triệu, bốn máy 80 triệu, 20 triệu ông đút túi mình. Ông rứt khoát một chút, buông bác sĩ phó nhà tôi đi. Phó Tinh Hà vào phòng thu dọn đồ đạc Lâm Thiên nói mình muốn đi vệ sinh, sau đó thì đi ra. Viện trưởng lôi há hốc miệng, nghẹn học. Ông thật sự không ngờ Lâm Thiên lại là người sáng lập nói cách khác đây không phải một quỹ từ thiện phi lợi nhuận mà hoàn toàn là quỹ từ thiện tư nhân của Lâm Thiên. Người như vậy ông không thể đắc tội được cũng chẳng thể qua nổi tiền tài. Ông là người thông minh, sớm muộn gì bác sĩ phó cũng sẽ đi thôi, ông giữ được mấy ngày thì có ích gì chứ anh ấy muốn đi ông không giữ được đâu. Sao không thoải mái một chút, nói thật 20 triệu kia không thể nào so được với Phó Tinh Hà cho ông 20 triệu nhưng lại lấy đi Phó Tinh Hà ông tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng tình huống bây giờ đúng như lời Lâm Thiên nói, Phó Tinh Hà đã muốn đi, không ai có thể ngăn cản được cũng đâu thể vì giữ hắn lại thêm mấy ngày mà bỏ qua sự đầu tư này. Cái đó... Ông nhìn trong chọc đơn từ trước trong thùng rác, khom lưng xuống nhặt lên, ra vẻ đạo mạo nói, vậy thế này đi tôi không mở cuộc họp với các lãnh đạo nữa chấp nhận đơn từ chức này của cậu ấy. Ông cảm thán, tôi cũng biết nhân tài như cậu ấy, viện chúng tôi không giữ lại được. Lâm Thiên đồng ý, nói một vài ngày nữa sẽ truyền tiền đến tay ông. anh quay trở lại văn phòng, thấy bác sĩ phó đã thu dọn đồ đạc xong, thực ra cũng chẳng có mấy đồ chỉ gom vào một cái thùng rất nhỏ, để một chút tài liệu và đồ cá nhân. Ra khỏi văn phòng, đúng lúc này họ gặp viện trưởng lôi dưới thang máy, viện trưởng lôi rào bước về phía họ trên gương mặt là nụ cười tươi giói, ông đưa đơn từ trước đã ký tên cho phó Tinh Hà. Tiểu phó à, tôi đã ký tên rồi. Cậu cũng không cần phải tiến hành theo trình tự đâu, phía bên đây để tôi xử lý giúp cậu. Ông vỗ vỗ vai phó Tinh Hà, làm việc ở viện 03 cũng tốt lắm, viện 03 rất tốt, có thâm niên, rất nổi tiếng ở hỗ thỉ. Ông cũng coi như đã nghĩ thông. nếu phó tinh hà không đi không được như vậy ông cũng không nên phá hoại tình hữu nghị tốt đẹp giữa mình với phó tinh hà bởi vậy nên ông nghĩ mình nên thoải mái một chút giữ lại mối thiện duyên này tránh cho phó tinh hà đi rồi trong lòng còn mang khúc mắc với mình huống hồ người đứng bên phó tinh hà kia là một nhân vật lớn đó có quỹ tư nhân khổng lồ lại thần bí như vậy Nói đầu tư 100 triệu là đầu tư 100 triệu, trước đó còn đầu tư cho bệnh viện một số lượng lớn các trang thiết bị còn tu sửa nhà cho các cán bộ về hưu cũng tốn cả mấy chục triệu. Không biết người sáng lập quỹ này, sẽ giàu tới nhường nào chứ? lôi giang ông làm viện trưởng viện đa khoa hỗ thị, đồng thời làm phó bộ trưởng bộ vệ sinh môi trường, chỉ chừng ấy trước vị thôi, chẳng đáng gì trước mặt Lâm Thiên. Nếu ông dám gây khó dễ cho phó Tinh Hà, không biết Lâm Thiên sẽ làm gì với ông? Phó Tinh Hà nhận lấy đơn từ chức theo bản năng liếc nhìn Lâm Thiên một chút. Viện trưởng lôi lại tiếp lời tiểu phó, cậu cũng có mắt nhìn người đấy. Ông giơ ngón cái, nở nụ cười ý vị thâm trường, nhớ giữ chặt người ta vào. Dứt lời, viện trưởng lôi mượn cớ rời đi, phó Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên, hắn giơ tờ đơn từ chức trong tay lên, hỏi, nói đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thiên vẫn hít mắt cười, không nói gì, nhìn không ra manh mối nào. Nhưng Phó Tinh Hà lại khom lưng ghé vào bên tai anh, nhỏ giọng hỏi, Lâm Tiểu Thiên em lấy tiền đập ổng thiệt à? Nếu không sao viện trưởng lôi lại có sự thay đổi lớn đến vậy chứ? Đâu có đập đâu, sao em có thể làm chuyện như vậy được quá trẻ trâu? Xung quanh thấp đập người qua lại, mà tư thế của Lâm thiên và Phó Tinh Hà thân mật như vậy, khó tránh khỏi khiến mọi người chú ý tới. Đúng lúc này Lâm thiên nhận được một cuộc điện thoại. Đây có phải người nhà của Tần Vận không ạ, chúng tôi ở khoa sàn bệnh viện Đa Khoa Hỗ Thị, hôm nay cô Tần xuất viện, nhưng lại để con lại bệnh viện chúng tôi không liên lạc với cô ấy được sau khi lật hồ sơ thấy có lưu số của anh. chương 85, xin hỏi hôm nay anh có thời gian qua đây một chuyến không? Sức khỏe của em bé đã ổn định rồi, có thể đưa về nhà. Lâm Thiên im lặng một giây, đoạn nói tôi sẽ cho người tới. Cho người tới nghĩa là sao? Y tá hơi ngẩn ra, thầm nghĩ người nhà này cũng thật vô trách nhiệm, tốt nhất là anh nên tự mình qua một chuyến, anh đã biết tình huống cụ thể của em bé chưa? Lâm Thiên trả lời tôi biết, thế người nhà các anh có ý gì đây, không muốn đứa bé à? Trong giọng y tá không khỏi mang theo chút bực dọc, không phải, Lâm Thiên có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, tôi sẽ qua. cốp máy rồi, Phó Tinh Hà ở bên cạnh hỏi, sao vậy? Là mẹ em. Vẻ mặt Lâm Thiên Âu sầu anh thờ dài nói, trưa nay bà ấy xuất viện, nhưng lại để đứa bé ở lại bệnh viện. Không, điều này tỏ rõ ý muốn để Lâm Thiên dẫn người đi, Tần Vận đã có ý định buông tay mặc kệ Trước đó bà giấu chồng sinh đứa bé này ra, ai ngờ sinh rồi mới phát hiện ra Lâm Hàn Hải còn có hai đứa con riêng. Ông ta không thiếu con Tần Vận sinh ra đứa bé có vấn đề này, đương nhiên không cạnh tranh nổi. Nếu đã không có tác dụng rồi, đương nhiên Tần Vận sẽ không ra ngoài ở chỉ vì con. Phó Tinh Hà cũng cho mày theo, Lâm thiên hít sâu một hơi, nói anh nhà anh yên tâm, em sẽ không đưa đứa bé này về nhà đâu. Em sẽ nhờ người đưa đứa bé về nhà ba mẹ em, rồi bảo người ta trông giữ, họ cũng đâu thể vứt đứa bé đi được đâu. Phó Tinh Hà im lặng một giây, nói hay là mình qua xem đi. Đứa bé một mình cô đơn trong bệnh viện hiu quạnh cha mẹ không cần em nữa tuy rằng đứa bé này trí lực không tốt nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình người ấm lạnh. Lâm Thiên lắc đầu nói, không em không đi đâu, nhỡ em thấy em ấy rồi, lại mềm lòng thì biết làm sao bây giờ. Em sẽ không đưa em ấy về nhà đâu. Đó là nhà của anh và bác sĩ phó, không cần thêm người ngoài nữa. Dù đứa bé kia là em trai anh, Lâm Thiên cũng không muốn đứa bé này đột nhiên góp mặt vào gia đình của mình. Anh đã đưa đơn đoạn tuyệt quan hệ cha con đã ký cho Lâm Hàn Hải, nhưng đến giờ Lâm Hàn Hải vẫn không chịu ký tên vào. Trừ khi Lâm Thiên cầm súng dí vào thái dương bắt ông in dấu vân tay xuống, bằng không Lâm Hàn Hải sẽ không ký vào đó. Nếu ông ký rồi, Lâm Thiên không nhận người cha này, sau đó không đưa phí phụng dưỡng cho ông thì biết làm sao bây giờ. Như vậy chẳng phải mỏ vàng đã cạn hay sao? Lâm Hàn Hải đâu có ngốc như vậy. Kể từ ngày Lâm Thiên đi, Lâm Hàn Hải cũng không chủ động liên lạc với Lâm Thiên, dù sao thì ông cũng sợ Lâm Thiên nhắc lại chuyện xưa, nhớ anh lại nhắc tới chuyện đoạn tuyệt quan hệ cha con thì sao? Mà ông sống chết không đồng ý cho Tần Vận đưa con về nhà, ông nói với Tần Vận, nếu bà muốn nuôi con thì đừng về nhà nữa. Chỉ vì câu nói này của Lâm hàn hải, Tần Vận bỏ lại con ở bệnh viện, về nhà an ổn ở cữ, đợi sức khỏe ổn định rồi, bà sẽ đấu lại ông. Lâm Thiên không muốn đi xem đứa bé, liền kêu người đưa đứa bé về nhà họ Lâm, nhưng anh sợ vợ chồng họ thực sự mặc kệ đứa bé, nên còn đặc biệt mời thêm một bảo mẫu và một vụ em tới nhà họ Lâm chăm sóc đứa bé, làm nhũ mẫu cho bé. Cứ như vậy, anh sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện, có lẽ đứa bé này sẽ lại có một tuổi thơ bất hạnh như anh. Lâm Thiên cảm thấy áy náy trong lòng, dù anh có quyết tâm đến đâu, cũng khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác đồng lòng, ánh mắt anh ảm đạm. Phó Tinh Hà Giang đôi tay ôm vai anh, Lâm Tiểu Thiên, em phải nghĩ rõ chuyện này không phải trách nhiệm của em, em không cần phải gánh vác cho nên em càng không cần phải áy náy. Lâm Thiên gật đầu, em biết mà. Nhưng anh vẫn cho rằng mình có lỗi, trước đó anh không nên để tần vận sinh đứa bé này ra, đáng lý khi anh biết thai nhi của tần vận có vấn đề, thì nên quyết định nói kết quả sàng lọc đao cho Lâm Hàn Hải. Nếu để Lâm Hàn Hải quyết định, như vậy chắc chắn ông sẽ không muốn đứa con này, cứ như vậy, đứa bé này không được sinh ra, sẽ không phải trưởng thành giống như anh, hoặc thậm chí cuộc sống còn tăm tối hơn cả anh nữa, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng tuy đứa bé này trí lực thấp là một sự bất hạnh nhưng trong đó cũng còn có chút may mắn. Nó không biết gì cả đương nhiên cũng không hiểu thế nào là tình yêu. Nó sẽ không biết cha mẹ không yêu thương mình, hơn nữa không cần mình. Khi người của Lâm Thiên đưa đứa bé tới cổng nhà tần vận phản ứng rất dữ, bà phản kháng nói mình không muốn đứa bé này, bảo Lâm Thiên đưa đi. Lúc bà nói câu này, thể như đang nói về cái gì mà bà căm ghét lắm. Từ lúc sinh đứa bé này đến nay, đến bộ dạng con mình ra sao bà cũng không biết. Anh Lâm nói, nếu mấy người không muốn đứa bé này cũng được thôi thế nhưng anh ấy sẽ cắt phí phụng dưỡng của mấy người cùng với chỗ ở, phí bảo dưỡng xe cũng sẽ đổi hết người giúp việc, tài xế, người làm vườn và đầu bếp đồng thời thu hồi các sản nghiệp dưới danh nghĩa của mấy người. Tần Vận vẫn chưa làm giấy khai sinh cho đứa bé này, nói cách khác đứa bé này chưa có tên. Quái vật nhỏ này khiến bà cảm thấy căm ghét. Nhưng vì Lâm Thiên uy hiếp mà bà buộc phải đối mặt Bà không thể làm gì hơn là gọi điện cho Lâm Hàn Hải Nói với ông, Lâm Thiên sai người đưa con về tới nhà Nó nói nếu như chúng ta không nhận Nó sẽ cắt phí phụng dưỡng, dừng phí bảo dưỡng xe, nhà Đuổi hết người giúp việc hơn nữa Nó còn có thể tịch thu hết sản nghiệp của ông Ông xem rồi làm gì thì làm Mẹ kiếp thằng danh Lâm Thiên này Lâm Hàn Hải thấp giọng chửi một câu Nó đã nói tuyệt tình như vậy tôi còn có thể làm gì nữa Được rồi, nó không nuôi thì không nuôi, chúng ta cứ để bảo ngẫu chăm, mắt không thấy thì tâm không phiền, muốn thế nào thì để thế ấy. cả đúng rồi, hôm nay tôi dẫn con về nhà ăn bữa đoàn viên. Nếu bà không muốn xuống thì cứ ở trên nhà, tôi sẽ sai người mang cơm lên. Tần vận ngẩn ra, vừa muốn mắng ông, liền nghe thấy những tiếng tốt dài, Lâm Hàn Hải đã nhanh tay cướp máy trước. Lâm Hàn Hải lại dùng mấy từ, bữa cơm đoàn viên, này, làm tần vận tức đến mức không thể đứng vững, đôi chân mềm nhũn như muốn ngã xuống. Bà bị đại thương nguyên khí, khí huyết không đủ, lại thêm tâm tình phiền muộn, khoảng thời gian gần đây bà sống rất khổ cực. Lâm Hàn Hải bảo bà tới viện điều dưỡng, bà không đi còn nghĩ không biết có phải Lâm Hàn Hải chê bà già rồi, nên mới muốn đưa bà tới chỗ viện điều dưỡng của mấy người già hay không. Lâm Thiên bố trí người chăm sóc đứa bé nhưng vẫn chưa yên tâm. còn kêu người đặc biệt trông chừng, không cho Tần Vận tiếp xúc với đứa bé. Anh biết lúc tâm tình không ổn định Tần Vận có thói xấu là véo người, anh sợ để đứa bé vào tay bà, sẽ bị bà bóp chết. Buổi tối, Lâm Hàn Hải đưa con riêng về, bảo nhà bếp chuẩn bị một bữa tiệc lớn, để đón gió tẩy trần cho họ. Lâm Chiêu ngồi xe lăn tới, còn người con riêng lớn tuổi hơn Lâm Thiên tên là Lâm Nguy, làm việc ở ngay trong tập đoàn Anh Thái, làm quản lý kế hoạch thị trường. Nhưng công ty lớn như vậy, mà Lâm Nguy vẫn luôn cố ý tránh né, nên Lâm Thiên vẫn chưa chạm mặt anh ta lần nào, đương nhiên không biết tới sự tồn tại của anh ta. Lại thêm Lâm Nguy cũng không quá giống Lâm Hàn Hải, nên dù cho có gặp mặt Lâm Thiên cũng không nghĩ tới chuyện là con riêng. Nhưng anh đã điều tra cái anh Lâm Nguy này đúng là rất an phận thủ thường, tốt nghiệp trường danh giá ở công ty cũng rất cố gắng, chủ yếu là Lâm Hàn Hải có muốn giúp anh ta đi cửa sau cũng không được, bởi vậy nên chức vụ của Lâm Nguy hiện tại là do anh ta tự mình phấn đấu, chứ không có tâm địa gian xảo như Lâm Chiêu. Hai người bồ nhí ở bên ngoài sinh con cho Lâm Hàn Hải vì cái gì? Không vì tiền của Lâm Hàn Hải thì còn vì cái gì nữa? Mấy người họ không coi trọng bản thân, không có dã tâm lớn, cũng không nghĩ con trai của mình giỏi giang có thể thay thế Lâm Thiên trở thành chủ tịch của đế quốc Lâm Thị. Nếu đã an phận thủ thường, thì Lâm Thiên cũng sẽ không động tới họ, nhưng nếu họ có tâm tư khác muốn ngo ngoe ngóc đầu, thì Lâm Thiên sẽ không chút lưu tình diệt trừ họ. Lâm Hàn Hải chỉ đưa hai đứa con trai về, chứ cũng không đưa tiểu tam tiểu tứ về nhà. Ông đồng ý chỉ nhận con, đợi đến hơn trăm tuổi, thì cái gì cần chia sẽ chia cho họ coi như để bồi thường. Ông ở dưới nhà ăn cơm đoàn viên với hai đứa con của mình, tần vận một mình hờn rỗi trên nhà, bà muốn đập đồ vật nhưng các chai lọ trong phòng đã được cất hết, không có thứ gì để bà lấy ra chút giận. Bà ngồi trên giường, không biết vì nghĩ tới chuyện gì đau lòng, hay là do nghe thấy tiếng cười cười nói nói dưới nhà, tần vận khóc nấc lên, miệng còn mắng lâm hàn hải. Ông có con của ông, tôi cũng có con của tôi. Vừa nghĩ tới đứa bé còn chưa được đặt tên, bà liền đứng dậy đi về phía phòng của đứa bé. Lâm Thiên đã cẩn thận sai người trông chừng, nhưng Tần Vận vẫn nặng nặc đòi vào trên mặt bà còn giàn rụa nước mắt, tâm tình rất kích động. Tôi là mẹ của nó, dựa vào đâu mà tôi không thể vào xem con mình? Dựa vào đâu mà không cho tôi vào? Đây là nhà của tôi, nhà của tôi. Lâm Thiên nó độc tài đến mức ấy cơ à? Nó đem con về mà không cho tôi nhìn thằng bé lấy một cái. Lâm phu nhân, Tần Vận dùng sức đẩy người trông chừng ra, xông vào thẳng trong phòng. Căn phòng này là phòng trước kia của Lâm Thiên, Lâm Hàn Hải vốn định dành một gian phòng cho Lâm Chiêu hoặc Lâm Nguy ở cũng đã sai người dọn dẹp xong rồi, ngờ đâu Lâm Thiên lại cho thằng nhãi này vào ở trước. Lúc Tần Vận đi vào, vụ em đang cho đứa bé bu sữa, gương mặt còn mang theo ý cười. Tần Vận trông thấy một người phụ nữ xa lạ đang cho con mình bú, giận mà không có chỗ xả. Bà đẩy vụ em ra ôm lấy đứa con mình, nhưng lại bị bộ dạng đứa bé làm cho sợ hãi. Tướng mạo đứa bé này rất kỳ lạ quả thực giống như người ngoài hành tinh, lại trông giống chuột đồng, nói chung đây không phải tướng mạo của một người bình thường. Trên mặt đứa bé không có nhiều biểu cảm, nhưng thi thoảng có thể nhìn ra điều gì đó, ánh mắt nó không có tiêu cự nhìn về phía tần vận cái miệng hé ra, lè lưỡi ra ngoài. Đầu lưỡi rất rộng còn đang nhỏ rãi. Trong lòng tần vận dâng lên nỗi bị ai, bà nghe thấy miệng đứa bé phát ra âm thanh kỳ quái, nghe như tiếng nức nở, không êm tai như tiếng trẻ nhỏ, ít nhất là không đủ đáng yêu. Bà nhìn trong chọc vào gương mặt đứa bé, đột nhiên cười rộ lên, dường như bị chuyện gì đó chọc cười. Bà vân vê gương mặt nó, lúc bà chạm vào đứa bé, bảo mẫu bên cạnh liền cuốn cả lên, bởi vì lâm thiên đã dặn dò từ trước, không được để tần vận chạm vào con, không được để bà có cơ hội đó. Hoảng cái gì tôi cũng không bóp chết nó. Tần vận ngăn người ngoài cướp đi đứa bé, bà nhìn đôi mắt siêu vẹo của nó, đột nhiên cất tiếng nói cô qua đây xem mắt nó này có giống mắt gia xúc không. Vụ em Lâm Thiên mời tới vừa cho đứa bé bú sữa ngồi bên cạnh, lúc này không rét mà run. Chương 86, vệ sĩ Lâm Thiên phái tới vội chạy về phía bà, giành lấy đứa bé, "Lâm phu nhân, xin bà đừng chạm vào đứa bé." Tần Vận bị hành động của anh ta chọc giận, lao tới muốn rằng lại đứa bé, nhưng vệ sĩ dễ dàng đá bà ra, "Xin lỗi." Anh ta không biết có nên báo cáo chuyện này với Lâm Thiên không, bởi vì bộ dạng Tần Vận rất bất thường, giống như bị điên vậy. Đưa đứa bé cho bà khác nào đưa tới miệng cọp Nhưng Lâm Thiên đã dặn trước không cần phải báo cáo cho anh chuyện liên quan tới vợ chồng nhà này Nhưng nếu Tần Vận phát điên thật thì biết làm sao đây Vệ sĩ trông trừng nghiêm ngặt Tần Vận không thể phá vòng vây Cuối cùng bà bỏ cuộc ngồi bệt xuống đất khóc nức nở tôi biết sai rồi tôi không nên đối xử với con mình như vậy Tự đáy lòng bà cảm thấy mình không tốt thậm chí bà còn nhớ lại hành động trước đây mình đã làm với Lâm Thiên, bà không phải một người mẹ tốt đặt hết tâm tư lên người Lâm Hàn Hải trong đầu chỉ nghĩ về ông nhưng Lâm Hàn Hải lại phản bội bà như vậy. Thậm chí bà còn kích động muốn sách dao xuống nhà, đâm chết Lâm Hàn Hải. Tần vận thầm nghĩ có lẽ đứa bé bị khiếm khuyết này mới là người thân duy nhất của bà. Nhưng bà muốn bế con mình mà Lâm Thiên cũng không cho. Tối đến, Lâm Hàn Hải uống nhiều rượu, loạn choạng lên nhà, nằm lăn ra giường. Ông cũng không để ý Tần Vận không ngủ, mà đang ngồi trong bóng đêm, bà ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn ông. Lâm Hàn Hải ngáy khò khò, nhưng Tần Vận không buồn ngủ một chút nào, bà đứng bên giường, nhìn Lâm Hàn Hải đang bất tỉnh nhân sự từ từ ra khỏi phòng. Phòng Lâm Thiên cách phòng ngủ của họ rất xa, là căn phòng xa nhất ở tầng 2. Nửa đêm Lâm Nguy bật dậy uống nước thấy cuối hành lang có một người phụ nữ bước vào căn phòng khuất nẻo, mấy phút sau đi ra trong lòng có thêm một đứa bé Lâm Nguy biết có lẽ người phụ nữ đó là bà chủ của căn nhà này còn chuyện đứa bé kia anh ta không biết rõ bởi vì Lâm hàn hải không đề cập chuyện trong nhà còn có một đứa bé Đứa bé trong lòng bà không hề khóc lóc bà bước rất nhẹ bế đứa con quay trở lại phòng ngủ Sáng hôm sau Trong phòng ngủ chính truyền tới tiếng hét từ ông chủ của căn nhà cùng với tiếng trẻ con khóc nức nở. Lâm Hàn Hải say rượu tỉnh lại, vừa nghiêng đầu liền trông thấy quái vật nhỏ nằm bên cạnh mình. Nhất thời ông còn chưa phản ứng được đó là cái gì, nhưng ông bị tướng mạo đứa bé kia dọa không ít, cảm thấy ra đầu như tê dại, ông sợ hãi thét lên, lăn trên giường mấy vòng, sau đó rớt xuống đất. Ngay lập tức ông nghe thấy tiếng trẻ con khóc nức nở, còn nghe thấy một tiếng cười khe khẽ, Hàn Hải, sao ông lại sợ con mình như vậy? Tần Vận vừa nói vậy, lúc bấy giờ Lâm Hàn Hải mới nhớ ra, hôm qua nghe nói Lâm Thiên đưa con tới, sao nó lại ở trên giường ông? Lâm Hàn Hải cảm thấy thật hoang đường, trợn trừng mắt với Tần Vận đang cười đến là vui vẻ, không để ý tới lời nói mà quát cái con mụ điên này, sao bà lại mang con quái vật lên giường của tôi, muốn dọa chết tôi phải không? Sao lại thế? Hàn Hải, Tần Vận bê đứa bé đi về phía ông, giọng nói tha thiết, ông nhìn kỹ coi, đây là con trai ông, thằng bé không phải quái vật mà. Lâm Hàn Hải không thể tin mà nhìn bà, bà điên rồi, đúng là điên rồi Ông cảm thấy tần vận quá nửa là bất bình thường Trước đó ông đã nghe sàn phụ lớn tuổi sau khi sinh sẽ mất cân bằng nội tiết tố Dẫn tới bệnh trầm cảm gì đó Nhưng nhìn bộ dạng tần vận không giống như trầm cảm sau sinh Bà không bị điên thì cũng bị chúng ta Lâm Hàn Hải cảm thấy thật đen đủi. Ông bỏ dậy mặc quần vào rồi đi ra ngoài Tối nay ông sẽ không về nhà nữa Tần Vẫn đúng là điên thật rồi thế mà lại đi bế thằng nhóc kia lên giường của mình. Ông chưa từng nghĩ Tần Vẫn sẽ biến thành như vậy, đây đều là trách nhiệm của ông. Lâm Nguy còn không biết đã xảy ra chuyện gì, từ xa trông thấy phòng ngủ chính đang ầm ĩ cả lên, bà chủ đang khóc còn có một người đàn ông xa lạ có lẽ là vệ sĩ đang bế đứa bé trong lòng. Lúc bấy giờ anh ta mới ý thức được hóa ra chuyện đêm qua lúc mình đi lấy nước nhìn thấy là sự thực chứ không phải là mơ. Hóa ra trong nhà họ Lâm thực sự có một đứa trẻ, hóa ra tính cách bà chủ thực sự quái dị như vậy. Anh bắt đầu nghĩ không biết liệu quyết định truyền tới nhà họ Lâm sống có phải là một quyết định đúng đắn hay không. Lâm Nguy vội vàng đi tới công ty, cũng không dành chú ý tới chuyện xảy ra trong nhà. Lâm Thiên cũng tới công ty, anh gọi điện thoại nội bộ cho đại cương tới, cậu có rõ về tay quản lý bộ phận kế hoạch thị trường không? Lâm Nguy á, cũng không tồi, là một người rất có chí tiến thủ. Đại cương đánh giá đúng trọng điểm, anh ta cũng rất thông minh, hiếm khi dùng mánh lới gian xảo, quan hệ với các đồng nghiệp trong phòng cũng không tệ. Thế còn về nhân phẩm thì sao? Muốn tìm hiểu một người, thì hỏi cấp trên của anh ta, là có thể nắm được những điều quan trọng rồi. Về mặt nhân phẩm thì em không biết, nhưng trong phòng em có hai cô bé đang theo đuổi anh ta, anh ta vẫn còn độc thân, cũng không còn là thanh niên, nhưng vẫn chưa chấp nhận con gái nhà người ta. Mà xếp lâm à, anh hỏi cái này làm gì? Lâm Thiên hời hợt trả lời, bởi vì đó là con riêng của bố tôi. Đại cường bối rối trước câu trả lời của anh, không phải chứ, sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy, cơ mà anh Thiên à, em cảm thấy con người của anh giai kia cũng không tệ lắm. Được rồi, nếu đó là con riêng của bố anh thì mình tìm lý do để đuổi việc đi. Đừng, Lâm Thiên càn cậu ta lại, nghe cậu đánh giá anh ấy cũng không tệ, tôi không thể lấy việc không trả thù tư được. Lại nói anh ấy cũng không chọc tức tôi, cậu bảo anh ấy tới phòng làm việc của tôi một chuyến nhé. Đại cương trần trừ trong thoáng chốc thế mà còn nói là không đắc tội gì à. Cậu thở dài, nói được rồi. 5 phút sau, Lâm Nguy tới văn phòng của Lâm Thiên. Trong lòng anh biết Lâm Thiên gọi mình tới vì nguyên nhân gì, anh đúng mực cất tiếng chào xếp Lâm thầm nghĩ, nếu Lâm Thiên có ý định đuổi việc anh, vậy thì trước khi Lâm Thiên nói chuyện, anh sẽ nói trước mình không làm gì cả. Nhưng ngược lại thái độ của Lâm Thiên rất ôn hòa, trong sự ôn hòa lại toát lên vẻ xa cách cùng cảm giác cách biệt về giai cấp và địa vị vô cùng rõ ràng. Lâm Nguy, anh có biết tôi gọi anh tới là vì chuyện gì không? Lâm Nguy hơi chần chừ mà lắc đầu trước mặt người em cùng cha khác mẹ này, thế mà anh ta còn thấp hơn cả một cái đầu. Đây không phải sự khác biệt giữa con của chính thất với Tiểu Tam, mà do khí chất trên người Lâm Thiên, khiến trong lòng anh cảm thấy mình không thể sánh bằng. Vậy tôi nói thẳng nhé, Lâm Thiên biếng nhác dựa vào ghế, đôi tay chắp trước bụng tôi biết giờ anh đã truyền tới nhà ở tôi cần anh giúp tôi một việc. Cậu nói đi, anh ta nhanh chóng trả lời. Ừ tốt, Lâm Thiên nói, anh biết trong nhà có một đứa bé không? Tôi hy vọng anh thi thoảng để ý tới đứa bé kia. Đứa bé còn quá nhỏ tư cố vô thân trong căn nhà này. Tuy rằng Lâm Thiên đã nhờ người ta chăm nom nhưng anh biết đây không phải chuyện nên làm cũng không phải kế hoạch lâu dài. Hơn nữa anh cũng không yên tâm, nếu có Lâm Nguy giúp đỡ, có lẽ đứa bé này sẽ không khổ đến vậy, dù sao thì trong số 4 người trong căn nhà bây giờ tần vận là phụ nữ, Lâm Hàn Hải thì đã có tuổi, không giúp được gì, Lâm Chiêu thì vẫn đang nửa tàn nửa phế, không nghi ngờ gì nữa Lâm Nguy là người chiếm yêu thế nhất. Đương nhiên, đây không phải mục đích chủ yếu của Lâm Thiên, anh chỉ coi đây như miếng mồi nhử, ly dán Lâm Nguy thành người của mình. Bởi Lâm Hàn Hải sẽ đề phòng với những người anh phái tới, nhưng với Lâm Nguy thì không. Lâm Thiên tiếp lời, những gì Lâm Hàn Hải có thể cho anh tôi cũng có thể cho anh. Chỉ khi ông ấy mất rồi mới có thể để lại cho anh, thì bây giờ tôi có thể cho anh luôn, anh nên biết rõ, đứng về phía ai mới là tốt nhất. Lâm Nguy suy tư trong thoáng chốc, liền cất tiếng nhận lời chỉ là chuyện đơn giản như vậy thôi, với anh ta mà nói không thành vấn đề. Cũng nhân lúc này, anh kể toàn bộ chuyện mình nhìn thấy đêm qua và sáng nay cho Lâm Thiên. Lâm Thiên nghe xong rất ngạc nhiên tần vận lại làm chuyện này thật không giống bà một chút nào, nếu lần sau anh gặp chuyện như vậy thì hãy ngăn cản bà ấy nhé. Anh hãy tỏ vẻ bản thân mình không nhìn nổi, muốn thương hại đứa bé này, đồng thời đối xử tốt với em ấy. Tại sao anh lại tìm tới Lâm Nguy, thực ra còn có một nguyên nhân nữa, thông qua mạng lưới của bác sĩ phó, anh có được ghi chép Lâm Nguy tới bệnh viện khám, mà Lâm Nguy thường hay tới Nam Khoa nhất, anh ta đã tới Nam Khoa ở khắp các bệnh viện lớn, mắc chứng không có ham muốn tình dục. Nếu có thể, Lâm Thiên hy vọng trong quá trình Lâm Nguy chăm sóc đứa bé, sẽ nảy sinh hào cảm từ đó nhận nuôi dưỡng đứa bé. Đương nhiên, Lâm Thiên biết chuyện này cũng không có nhiều khả năng, nếu là đứa trẻ bình thường còn được, nhưng đứa bé này chỉ e người thường khó có thể tiếp nhận nổi. Lâm Thiên chỉ có thể làm được tới vậy. Có lẽ anh cũng ích kỷ, nhưng cuộc sống của Lâm Thiên bây giờ rất hoàn mỹ, mà anh cũng không chỉ sống một mình, anh còn có bác sĩ phó. Trong lòng Lâm Thiên, bác sĩ phó mới là quan trọng nhất bởi vậy nên vì phó tinh hà anh quyết tâm không nhận đứa bé này. Vì Lâm Thiên đã phái người canh chừng đứa bé, còn nhờ Lâm Nguy giúp đỡ, bởi vậy nên tạm thời đứa bé sẽ không gặp vấn đề gì. Lúc anh rời khỏi công ty, đúng lúc đại cương cũng đi ra cậu khom lưng trước cửa sổ xe Lâm Thiên, ló đầu vào. Xếp Lâm à cho em đi nhờ một đoạn đường nhé. Lâm Thiên cười cười, bảo cậu vòng qua cửa khác. Lâu lắm rồi em không thấy anh đấy. Đại cương nói cuộc sống tân hôn thế nào, Lâm Thiên mỉm cười nói rất ổn, tôi đang định đi hưởng tuần trăng mật với bác sĩ phó, ngày mai bay. Đại cương hừ một tiếng, sướng quá nhở, sắp tới chợ ánh dương rực rỡ chiếu thẳng xuống mặt đất phía trước, nhưng Lâm Thiên ngồi trong xe nên không biết ánh mặt trời gay gắt tới nhường nào. Anh nói cương tử chỗ anh em với nhau, tôi cũng mong cậu sớm tìm được ý trung nhân. Vẻ mặt đại cương giàu dĩ, nói khỏi phải nói, mẹ em kêu em đi xem mắt rồi đây này. Sau đó thì sao? Lâm Thiên tò mò, thì thôi chứ sao chăng gì nữa, hồng có hợp. Anh nói xem sao con gái bây giờ thực dụng quá vậy, hỏi em làm việc gì, em bảo làm công cho sếp, hỏi em có xe không, em bảo xe sếp đưa, hỏi em nhà thì sao, em bảo nhà cũng là nhà sếp cho. Đại cường nói tiếp, sau đó em xách túi bỏ đi, kêu em sống với sếp hết đời đi. Sao mấy em bây giờ thực dụng thế? Tuy rằng nhà với xe của em đều là sếp lâm cho, nhưng em có tiền tiết kiệm mà. Hơn nữa mặt mũi em có đến nỗi nào đâu. Mà em đến tuổi này rồi, em thèm vào yêu cái gì đương cái gì. Em thèm vào chắc, lão Ngô đưa Lâm Thiên về tới nhà, lúc này đại cương mới kể khổ xong trông thấy lại là nhà Lâm Thiên, liền đần mặt ra nhìn, sao lại đưa em tới đây rồi. Lâm Thiên xuống xe nói, vào trong nhà chọn một chiếc xe đi. Anh nói thật à sếp Lâm, đại cương vội nhảy xuống xe, anh nói rồi đó, anh không được đổi ý đâu đó. Không đổi ý đâu. Lâm Thiên dẫn đại cương đi về phía gara, lúc bấy giờ cậu ta cũng nhìn thấy chú chó trong sân, ngạc nhiên nói ơ, anh Thiên nuôi chó à. Lâm Thiên nói, bác sĩ phó nhà tôi mua đấy, không phải tôi đâu. Thế bác sĩ phó nhà anh cũng được phết nhỉ? còn mua cả chó cho anh nữa. Lâm Thiên mở cửa gara thích cái nào thì lái về luôn. Đại cương bị chỗ xe láng cóng làm trói mù mắt đây không phải lần đầu tiên cậu tới gara tư nhân của Lâm Thiên, ở đây giống như một câu lạc bộ siêu xe vậy, phàm là đàn ông, nhìn thấy nhiều xe xịn như vậy ở một chỗ đều không khỏi động lòng. Hai mắt cậu sáng lên, miệng nói em chỉ cần cái rẻ nhất thôi, xe lần trước anh đưa em mới lái được một nghìn km thôi ấy. Lâm Thiên chỉ chỉ rồi nói chọn ở khu này, lần sau lái siêu xe đi xem mắt ai dám ghét bỏ cậu. Đại cương khựng lại một giây, vẻ mặt não nề, không phải vẫn là xe xếp cho hay sao, lái siêu xe để mê hoặc gái thì lấy đâu ra người thật lòng. Cũng chưa chắc trước khi quen nhau, người ta đương nhiên chỉ nhìn điều kiện bên ngoài của cậu. Xe này không thể nói là tôi cho chỉ có thể nói là cậu làm tốt, là phần thưởng của cậu. Cậu cũng đừng giả nghèo giả khổ để thử lòng con gái nhà người ta nữa, nên nói thế nào thì nói thế ấy, nên nói thật thì nói thật đồ trên người cậu vốn thuộc về cậu mà. Với số cổ phần của đại cương ở Anh Thái, cũng có thể coi là một đại gia rồi. Cuối cùng, đại cương chọn một chiếc siêu xe Lamborghini trong gara của Lâm Thiên. Tiếng động cơ ưu Việt vang lên, Lâm Thiên ra khỏi gara, đi vào căn phòng. Anh thấy bác sĩ phó đang lên mạng tìm hiểu hướng dẫn và tư liệu những nơi cần tới. Trông thấy Lâm Thiên, hắn liền vẫy tay về phía anh, Lâm Tiểu Thiên em qua xem sắp xếp hành trình thế nào. mươi 87, tuần trăng mật. Lâm Thiên không phải người thích lên lịch trình, trước giờ anh nghĩ cái gì thì làm cái đó theo trường phái hành động, nhưng đồng thời anh cũng là một người theo chủ nghĩa hưởng lạc bởi vậy nên dù đi đâu cũng có thể tự tại hài lòng. Hành trình lần này bắt đầu từ quần đảo Cyclades, đây là một nhóm đảo nằm ở Hy Lạp, trong đó có hòn đảo Santorini được mệnh danh là Thánh Địa Tuần Trăng Mật. Buổi sáng họ lên máy bay, khi đến nơi đã là nửa đêm. Tháng 9 ở Santorini không phải mùa đông khách du lịch, nhưng các du khách vẫn nối đuôi nhau tới, có rất nhiều người ngoại quốc còn dẫn cả một ekip tới đây để chụp ảnh cưới. Sau khi điều chỉnh khỏi lệch múi giờ, dưới sự tư vấn của lễ tân khách sạn, Lâm Thiên và bác sĩ Phó đi tới một xưởng rượu vang nhỏ ở nơi này, bị dao động mua mấy chai rượu vang Santo, nhưng ra ngoài rồi Lâm Thiên mới sực nhớ ra, không thể mang thứ này lên máy bay. Bởi do Phó Tinh Hà lên kế hoạch nên hắn đã đặt vé máy bay trước lâm thiên còn chẳng có thời gian để sắp xếp máy bay tư nhân. Đảo Santorini nằm trên miệng núi lửa, bởi vậy nên nơi đây về cơ bản là tàn dư sau vụ nổ núi lửa, có dạng hình thang, rất đặc biệt nhà cửa hầu hết được sơn sắc trắng, mái vòm màu lam, các con ngõ nhỏ hẹp như một mê cung, để thu hút du lịch mà phát triển rất nhiều quán cà phê, quán bar, nhà hàng, những con đường tắt ở đây giống như bậc thang san sát nhau. lâm thiên và bác sĩ phó mỗi người ôm hai chai rượu nhưng trên đường trở về khách sạn thì bị lạc đường phó thinh hà nhận ra đường còn cảm nhận được đường nào quen bởi vậy nên dù cho con đường ngoằn ngoèo phức tạp hơn nữa còn là lần đầu tiên tới nhưng phó thinh hà vẫn có thể định hình được phương hướng mà lâm thiên thì mải vui nên chẳng động lại gì cả không tìm được đường họ cũng coi như thôi ôm bốn chai rượu Mua hai vé cáp treo ngắm cảnh miệng núi lửa Bao La, từ trên xe cáp nhìn xuống, những mỏm núi đá đỏ đen trắng trùng trùng điệp điệp, vô cùng hùng vĩ. Xuống cáp treo rồi, Lâm Thiên còn muốn mua vé đi thêm một lần nữa, nhưng Phó Tinh Hà lại kéo anh đi mua vé cano về đảo Nia Kameni. Bởi nằm trên đảo núi lửa nên mặt đường vô cùng gồ ghề, bước đi rất khó khăn, bác sĩ Phó đi giày da chất mềm, nhưng khi đi giày trên mặt đường thế này, chân hắn không thoải mái một chút nào. Trong bầu không khí nồng mùi lưu huỳnh của núi lửa, mặt đất thường xuyên bốc lên một luồng khí lưu huỳnh nhiệt độ cao. Càng đi sâu vào trong, mặt đường càng gồ ghề, Lâm Thiên bị hơi nóng ở đây làm thoát mồ hôi ướt sũng người, phó tinh hà cuối người, nắt một đóa hoa vàng dưới mặt đất, dường như muốn cài lên tay Lâm Thiên, nhưng cuối cùng lại thôi, hắn nắm lấy bàn tay Lâm Thiên, để anh mở lòng bàn tay ra, nhét bông hoa màu vàng trên đảo núi lửa vào lòng bàn tay anh cất cẩn thận làm kỷ niệm. Lâm Thiên mỉm cười nắm bông hoa trong lòng bàn tay. Đảo núi lửa nằm ở trung tâm Santorini, từ đây có thể trông thấy mấy hòn đảo nhỏ xung quanh, Phó Tinh Hà cùng Lâm Thiên đi dạo quanh nơi này, Lâm Thiên đi đường vất vả, mà Phó Tinh Hà cũng chẳng khá khẩm hơn. Lâm Thiên khom lưng, nửa ngồi nửa quỳ trước người hắn, anh nhà anh lên đây, để em cõng anh. Em mà cõng anh, về chân phế luôn đấy. Phó Tinh Hà từ chối, hắn đỡ Lâm Thiên dậy, nếu muốn cõng thật thì về đến chỗ đất bằng rồi chơi. lúc tới bến tàu mặt trời đã ngả đằng tây sắc hoàng hôn loang lổ trên mặt biển ơ diền mặt trời vàng óng lửng lơ cuối chân trời mặt biển dần nhuộm sang sắc vàng và cam rực rỡ ánh chiều tà đổ bóng xuống gương mặt mọi người lâm thiên quay đầu nhìn bác sĩ phó thế bác sĩ phó cũng đang nhìn mình hai người nhìn nhau lâm thiên vươn tay ra cải đóa hoa phó tinh hà hái làm kỷ niệm lên tay hắn phó tinh hà cho mày nhưng hắn không nói gì cũng không lấy xuống không được phép chụp ảnh em hứa mà lâm thiên chớp chớp mắt Trong lúc Lâm thiên và bác sĩ phó đi hưởng tuần trăng mật ở đảo Santorini, trong nước truyền tới tin, nói Tần Vận ngã từ tầng 2 xuống. Lâm chiều đi đứng bất tiện, có người chuyên chăm sóc cậu ta, nhưng cậu không thể rời khỏi nhà họ Lâm, mỗi lần ra ngoài đều phải ngồi xe lăn, cậu rất khó chịu với ánh mắt của mọi người, dần dà không còn tích ra ngoài nữa. ngụy Như Yên rất muốn tới thăm con trai một chút, nhưng bà trông thấy Tần Vận từ xa, biết bà ta là một người rất ghê gớm. Bởi thảm sâu trong lòng bà vẫn ôm nỗi sợ hãi với tần vận, nên ngụy Như Yên không dám tới địa bàn của bà ta. Nhưng lúc A Chiêu gọi điện thoại cho bà lại nói, bà lâm điên rồi, cả ngày ở trong phòng vừa khóc vừa cười, mẹ à, mẹ không cần phải sợ bà ta nữa đâu. Thật ư, bà ta điên thật rồi ư, bị thất sủng, lại thêm chứng trầm cảm sau sinh, nói chung không được bình thường. Nghe Lâm Chiêu nói vậy, ngụy Như Yên liền báo với Lâm Hàn Hải trước một tiếng, chọn thời gian, để tài xế nhà họ Lâm đưa bà tới nhà họ. Bởi vì Lâm Chiêu đi đứng bất tiện, cho nên cậu ta chỉ có thể ở dưới tầng 1. Mà đầu bếp và giúp việc trong nhà cũng ở dưới tầng 1 sau khi ngụy Như Yên tới xem phòng cậu cảm thấy rất bất mãn, bố để con ở nơi này à. Thật là quá đáng, hay là do người phụ nữ tần vận kia sắp xếp. Thì chẳng phải không còn cách nào hay sao. Nếu con đi đứng được đương nhiên con muốn lên tầng 2. Nhưng mà mẹ xem, giờ đến lên lớp con cũng không lên được. Trong mắt Lâm Chiêu hẳn lên sự căm hận, nhưng cảm xúc này đã bị nỗi sợ hãi chặn lại. Tại cái thằng Lâm Thiên kia mà ra cả con nói xem sao trên đời lại có người xấu xa như vậy. Người bình thường như chúng ta muốn phản kháng cũng không được con nói xem. Mẹ à mẹ đừng nói nữa. Lâm Chiêu cắt ngang lời bà ở nhà này chỗ nào cũng có tai mắt của Lâm Thiên. Mẹ nói xấu anh ta như vậy anh ta sẽ biết đó. Đây không phải nhà của cha con hay sao? ngụy như yên thoáng kinh ngạc sao trong nhà cha con lại toàn là tai mắt của Lâm Thiên. Lâm Chiêu lắc đầu cười diễu lúc trước con đã nói là không nên tới nhà họ Lâm ở rồi mà mẹ cứ kêu con đến ở đây còn không thoải mái bằng ở nhà. Mẹ làm vậy không phải vì muốn tốt cho con hay sao? Cha đưa con về nhà tương đương với đã thừa nhận con rồi con hiểu không? Bà cẩn thận xem sắc mặt Lâm Chiêu có phải ai làm con khó chịu không? Lâm Chiêu nói, mẹ không biết đấy thôi, trong nhà này còn một đứa bé nữa, là bà Lâm Sinh. Đứa bé kia bị bệnh hình như là hội chứng đau gì đó, hình như người của Lâm Thiên không cho bà ta chạm vào con. Kết quả ngày nào bà ta cũng làm loạn, đến nửa đêm cũng ẩm ý, cứ như bà ta không cần ngủ vậy. Đấy không phải là điên hay sao? Thì đấy, rất giống người điên, hôm đó trong nhà có mấy bác sĩ tới, nói muốn khám bệnh cho bà Lâm, nhưng bà Lâm đập đổ hết dụng cụ khám của họ còn vung ghế lên muốn đập bác sĩ, đuổi họ đi. Đáng đời bà ta tính khí tệ như vậy, chẳng trách. Còn chưa dứt lời, đột nhiên Lâm chiêu che miệng bà thở dài một tiếng, đừng nói nữa. Sau đó có tiếng bước chân vang lên, có người gõ cửa. Lâm chiêu hỏi, ai vậy? Phu nhân hỏi bà Ngụy có muốn lên tầng uống trà với phu nhân không? là giọng của một người giúp việc trong nhà chuyên chăm sóc cho tần vận thực ra nguyên văn lời tần vận không phải như vậy nguyên văn lời bà là kêu con hồ ly tinh kia tới gặp tôi tôi muốn xem rốt cuộc nó nghiêng nước nghiêng thành đến thế nào chỉ có điều người giúp việc kia khách khí gọi bà là bà ngụy mà thôi ngụy như yên không biết phải làm gì bà bối rối nhìn về phía lâm chiêu mẹ nên nói thế nào đây Mẹ đi đi, đây là nhà bà ấy, tốt nhất là đừng để đắc tội với bà Lâm, nếu bà ta đột nhiên nổi điên, thì mẹ chạy nhanh vào. Cậu ta nhỏ giọng nói, dặn dò. Mẹ à mẹ nhớ cho rõ, bà ta bây giờ, sớm muộn gì cũng vào viện tâm thần thôi, mẹ đừng đắc tội bà ta, cũng đừng giảng đạo lý với người điên. Vị trí bà Lâm, sớm muộn gì cũng là của mẹ thôi. ngụy Như Yên không có dạ tâm lớn tới vậy, nhưng lời của Lâm Chiêu vẫn khiến bà hoảng Sợ trở thành bà Lâm, là ước mơ của bà từ trước đến giờ. Ngụy như yên bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là đi lên tầng Lên tầng 2, bà mới biết nhà họ xa hoa tới nhường nào Nhìn từ bên ngoài, chỉ biết căn nhà thật to thật đẹp Nhưng lên tầng 2 rồi bà mới thấy rõ toàn cảnh Căn phòng của A Chiều ở dưới tầng 1 không thể so sánh với cách trang hoàng trên tầng 2 Quả thực phòng thằng bé như căn phòng dưới tầng hầm vậy Mà phòng của Tần vận lại càng hoa lệ hơn Căn nhà lâm hàn hải mua cho bà không thể nào sánh bằng Người giúp việc dẫn bà tới ban công phòng tiếp khách bên phòng ngủ chính tần vẫn đang ngồi đỏ uống trà, rèm cửa trắng mềm mại được gió thổi tung, khiến bóng người bà như mờ đi, một người phụ nữ đã có tuổi, lại đẹp như trong mộng, góc nghiêng càng kinh diễm hơn. Trên ban công đặt tổng cộng ba chiếc ghế, một chiếc tần vận đang ngồi, một chiếc ghế trống, chiếc ghế còn lại đang đặt một con búp bê hình em bé dường như là sản phẩm thủ công. Dùng mạo búp bê rất xấu xí, giống như nhân vật trong phim Frankenweenie của Tim Burton, chỉ có điều khác biệt là đôi mắt hướng lên trên của con búp bê được khâu lại với nhau. Ngồi xuống đi, tần vận hờ hững bắt chuyện với bà cũng không châm trà cho bà mà chỉ châm trà cho bản thân. Lâm phu nhân, ngụy Như Yên không dám ngồi xuống. ánh mắt nhìn chòng chọc về phía chiếc ghế mây này sợ trên đó cắm một cây kim tần vận cho mày nói bảo ngồi xuống thì cứ ngồi xuống có hiểu phép tắc không hả gà rừng đúng là gà rừng gà rừng chỉ gái làm tiền Khóe miệng ngụy như yên dần dật bà ta coi mình là hoàng hậu thật à coi bà là gà rừng còn bản thân là phượng hoàng chắc ngụy như yên có chút thấp thỏm không biết tần vận kêu mình tới đây để làm gì uống trà thôi ư chỉ sợ là để lên mặt Dẫu vậy ngụy Như Yên cũng không dám đắc tội bà, vì sao? Bởi vì Tần Vận gọi cái cậu Lâm Thiên kia là con trai. Tuy rằng trước đó bà đã nghe nói quan hệ của Lâm Thiên với cha mẹ không được tốt, nhưng tốt xấu gì Lâm Thiên cũng do Tần Vận sinh ra, dù có tệ tới đâu thì cũng không đến nỗi trở mặt thành thù chứ. Nếu Tần Vận mách lẻo với Lâm Thiên, không phải bà với Lâm Chiêu coi như xong hay sao dù sao thì A Chiêu vẫn còn đắc tội với Lâm Thiên. Bà ngồi đó đến thừa mạnh cũng không dám, Tần Vận nhấp một ngụm trà, "Ngụy tiểu thư, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?" Ngụy tiểu thư Tần Vận lại gọi bà như vậy, sắc mặt Ngụy Như Yên đỏ lên, Tần Vận thực sự muốn làm nhục bà, vì Ngụy Như Yên còn chưa lập gia đình, bởi vậy nên dường như gọi là Ngụy tiểu thư cũng không sai, nhưng bà đã có con lớn đùng là Lâm Chiêu rồi, Tần Vận đang cười mỉa bà, gà rừng thì mãi mãi không thể biến thành phượng hoàng được. Ngụy Như Yên thành thật trả lời, "Phu nhân, tôi đã 39 rồi." Bàn tay tần vận thoáng run lên, nước trà bắn lên mặt bàn gỗ hạch đào đen, bà cũng không lau đi, mà ngược lại lấy tay vẽ quanh giọt nước trên mặt bàn, vẽ những hình không có ý nghĩa. Bà hờ hững nói, ồ, vậy ngụy Tiểu Thư đã qua lại với Hàn Hải bao nhiêu năm rồi? Sao các người lại biết nhau? Tôi tôi, ngụy Như Yên có phần đứng ngồi không yên, những câu hỏi của tần vận khiến bà thực sự không thể chống đỡ được. ngụy Tiểu Thư không biết nói chuyện à? Không biết nói chuyện thế trên đầu ngọc ra lưỡi làm cái gì? Tần vận mỉm cười cầm dao nĩa trên bàn, cắt một góc bánh sô-cô-la brownie, nhưng không ăn, lưỡi vô dụng à. Ra đầu ngụy như yên tê lên, chỉ cảm thấy lúc tần vận nói chuyện như muốn cầm dao cắt lưỡi bà. Đôi chân bà không khỏi run lên, trong lòng thầm nghĩ nếu như tần vận điên thật ném dao qua đây, thì mình biết làm sao bây giờ. Đây là nhà của tần vận, bà không có ai trợ giúp. Bà lo quính lên, trong lòng chỉ muốn rời khỏi nơi này, tần vận khiến bà cảm thấy vô cùng bức bách, không thoải mái một chút nào. Bà chiều nói đúng, quả nhiên người phụ nữ này có vấn đề, giống như người điên vậy. Trả lời câu hỏi của tôi đi. Tần vận cắm dao xuống bàn, nhưng bởi vì không đủ sức nên con dao này lên rồi rơi xuống mặt đất, rơi bên chân ngụy như yên. Cả người bà run bần bật thực sự muốn khóc sao tần vận lại đáng sợ như vậy chứ. Bà không thể làm gì hơn là lắp bắp trả lời tôi đã quen ông Lâm 20 năm, biết nhau trên bàn cơm. Bà thực sự muốn rời đi, do dự một chút lại nói, lâm phu nhân tôi còn có chút việc có thể đi trước không? Nói đoạn ngụy như yên đứng dậy. Đã cho đi chưa? Tần vẫn ném chiếc nĩa bạc xuống đĩa xứ, phát ra tiếng lanh lành. ngụy như yên muốn chạy đi nhưng tần vận lại kéo một tay của bà lại lan can ban công không mấy cao tần vận không có sức lực nhưng ngụy như yên nhỏ người tần vận dùng một tay là bắt được bà bà ta đẩy ngụy như yên tới lan can bàn tay bóp cổ bà ngụy như yên dãy dụa ngã về phía sau nửa người nhoài ra cả ban công suýt chút nữa là ngã xuống rồi trong mắt bà ngập nỗi sợ hãi dãy dụa mãnh liệt bà lâm à tôi biết sai rồi tôi rời ông lâm còn chưa được sao xin bà hãy tha cho tôi một mạng Nhưng Tần Vận không hề bị lay động, giờ mới biết sợ thế 20 năm qua để làm gì, 20 năm trước còn là một con danh, sao đã biết thói quyến rũ đàn ông rồi. Bà thực sự không ngờ Tần Vận lại dám giết người, lực tay bà ta rất mạnh, Ngụy Như Yên cảm thấy mình như nghẹt thở, bà dùng hết sức chia tay về phía đôi mắt Tần Vận. Tần Vận bị bà chọc trúng mắt, bàn tay càng bóp chặt Ngụy Như Yên, muốn đẩy Ngụy Như Yên tới lan can, nhưng Ngụy Như Yên lại dùng sức giật tóc bà, cuối cùng liều mạng kéo tay Tần Vận theo. Lúc bà ngã xuống tầng 2 tần vận cũng bị bà kéo xuống cùng. Ngã từ trên tầng 2 xuống, nghiêm trọng đến mức nào. Mặt cỏ trong vườn hoa xốp ngụy như yên ngã xuống bị gãy vài cái xương, tần vận thì nghiêm trọng hơn một chút, hai người đều bị đưa nhập viện. Lâm Hàn Hải nhận được tin cũng không tới bệnh viện thăm hai bà, ông cảm thấy hai bà náo loạn như vậy là vì mình, điều này khiến ông cảm thấy mình thật ngầu, làm đàn ông như vậy cũng có chút thành công. Trong lòng ông Nghĩ Hàn Ngụy Như Yên và Tần Vận đều rất muốn mình tới bệnh viện thăm họ, mình tới phòng bệnh ai trước thì người đó thắng. Lâm Hàn Hải giấu suy nghĩ này trong lòng, cũng lười tới bệnh viện, dù sao cũng chỉ là gãy mấy cái xương thôi mà cũng không có gì ghê gớm, mấy tháng là lành thôi. Thế nhưng hiểu rõ tình huống rồi ông cũng thấy Tần Vận không được bình thường, làm gì có ai tức giận lại lao tới bóp cổ người ta đâu. ông thấy tiếc phi tần vận không ngã liệt luôn cho rồi mà tốt nhất là ngã thành người thực vật luôn như vậy tự thoát được một mối phiền toái xảy ra chuyện này người tức giận nhất hối hận nhất là lâm chiêu ngụy như yên tới thăm cậu nên mới gặp chuyện như vậy đáng lẽ lúc đó cậu nên bảo ngụy như yên đi về chứ không để bà tới gặp tần vận hoặc nếu cậu có thể đi lại bình thường hoàn toàn có thể đưa ngụy như yên lên tầng như vậy sẽ không xảy ra chuyện sau đó Cũng may chỉ là ở tầng 2 cũng may dưới đó không phải nền xi măng mà là mặt cỏ xốp bằng không bây giờ không nhập viện mà đưa thẳng tới nhà tang lễ rồi. Lâm Chiêu muốn dọn ra khỏi nhà họ Lâm nhưng ngụy Như Yên không đồng ý bà biết phòng trừng tần vẫn cũng đã xa cơ lỡ vận không kiên trì được bao lâu nữa nếu Lâm Chiêu vì chuyện của bà mà dọn ra ngoài chẳng phải sẽ thất bại thảm hại hay sao. Chuyện lớn như vậy. Cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới Lâm Thiên đang đi hưởng tuần trong mật cùng bác sĩ phó, Lâm Thiên nhận được tin liền xóa đi. Đứa bé đã được làm giấy khai sinh và đưa vào hộ khẩu, khi hỏi Lâm Hàn Hải đặt tên là gì, Lâm Hàn Hải nói không phải trước đó đã đặt tên rồi hay sao, cứ gọi là Lâm Duy đi, đây là tên khi đó Tần vận đặt, nhưng Lâm Duy lại đồng âm với Lâm Nguy, nên lúc điền vào hộ khẩu, Lâm Hàn Hải hờ hững gạch thêm hai nét, tên là Lâm Thư. Ông biết đứa bé này không sống được bao lâu. Trẻ bị đau hệ miễn dịch yếu, mà Lâm Thư còn mắc bệnh tim bẩm sinh. Lúc còn nhỏ trẻ bị đau rất dễ bị cảm, mắc các bệnh về hô hấp lại thêm bị bệnh tim bẩm sinh như vậy, khó mà sống được lâu. Nghe bác sĩ nói đứa bé này ít nhất lên 4 tuổi mới có thể nói chuyện, Lâm Hàn Hải càng không hài lòng, sống dưới một mái nhà với thằng bé, khiến ông cảm thấy thật bực mình, càng chưa nói tới hôm đầu tiên thằng bé được đưa về, nửa đêm hôm đó tần vận bế nó về phòng, để nó ngủ bên cạnh ông, điều này khiến ông thấy tê cả người. Ông không tới bệnh viện cũng không về nhà cả ngày lang thang bên ngoài Còn Lâm Thư vì được Lâm Thiên nhờ vả nên Lâm Nguy rất quan tâm tới đứa bé này Thường xuyên đến thăm đứa bé tan làm còn mua đồ chơi mang về cho Lâm Thư Tuy rằng trẻ nhỏ không biết chơi đồ chơi hơn nữa không có phản ứng gì Gương mặt lúc nào cũng mờ mịt quan tâm một đứa bé như vậy Rất dễ mang tới cảm giác thất bại nhưng Lâm Nguy vẫn rất kiên trì Dù Lâm Nguy thật sự quan tâm, hay chỉ đang vờ vịt cho Lâm Thiên nhìn, thì Lâm Thiên vẫn rất hài lòng với kết quả này, chí ít bây giờ, Lâm Thư không còn đơn độc nữa. Đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em trai mình. Quần đảo Cyclades có tổng cộng 24 hòn đảo nhỏ, trong vòng một tuần lễ, Lâm Thiên và bác sĩ phó đi chơi khắp 24 hòn đảo nhỏ này. Hai người sách vali tới sân bay, bay tới sân bay quốc tế Athens, sau đó hai người chuyển sang ngồi máy bay tư nhân, bay tới châu Âu, Chile, San Diego. Sau khi ở San Diego hai ngày, máy bay tư nhân đưa họ tới eo biển Drake đến thẳng Nam Cực. mươi 88, đầu tư cho viện 03. Thời điểm ấm nhất ở Nam Cực là ban ngày vùng cực, lúc đến Nam Cực lâm Thiên được chiêm ngưỡng cảnh nắng sớm thơ mộng chỉ thuộc về vùng Nam Cực. Nam cực cao hơn 3.300 m so với mực nước biển, nhiệt độ trong khoảng trừ 35 độ thậm chí còn thấp hơn, mà sông băng dưới chân dày tận 3.000 m Đập vào mắt là bầu trời xanh thăm thẳm như không có tận cùng, là cánh đồng tuyết trải dài miên man, là sông băng bao la bát ngát. Khiến con người ta chợt thấy mình thật nhỏ bé. Lâm Thiên Hà hơi nóng, hơi nước vừa gặp không khí lạnh đã đóng băng thành những hạt ngọc nhỏ xíu tựa như phun sương. Ngay cả lông mày cũng bị tuyết phủ đầy. Vốn là Lâm Thiên dự định cắm trại ở điểm Nam Cực, nhưng bởi nơi này quá lạnh, là nơi lạnh nhất ở Nam Cực, nên anh đành phải từ bỏ ý định này. Phó Tinh Hà nắm lấy tay anh ủ trong túi áo mình, thong dong bước trên mặt tuyết ở tận cùng của thế giới, họ đi một vòng ở điểm Nam Cực chỉ mất có mấy giây, là hoàn thành chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới vĩ đại. Lâm Thiên nắm tay bác sĩ Phó, nhìn những lá cờ bay phấp phới từ khắp đông tây bán cầu tập hợp lại được cắm trên mặt tuyết. Anh bước một bước về phía trước, một chân ở bên bán cầu Đông, chân còn lại ở bán cầu Tây. Một nửa anh thuộc về hôm nay, mà một nửa lại thuộc về ngày hôm qua. Cảm giác kỳ diệu này trực nhen nhóm, gió thấp không ngừng lên gương mặt anh, Lâm Thiên cúi đầu kéo khăn quàng cổ lên tre đi gương mặt. Mấy hôm trước, họ còn bị cái nóng của núi lửa ở Santorini làm cho cả người đẫm mồ hôi, mà mấy ngày sau, họ ở cực nam của trái đất, lạnh đến mức chân tay như đóng băng chẳng thể cử động. Ban ngày dài đằng đẵng, mây trắng nối từng tầng, sông băng trắng mênh mang cùng với những tảng băng lưỡng lờ trôi, dưới ánh mặt trời ban ngày vùng cực được nhuộm thành sắc lam nhạt. Ở nơi vắng dấu chân người như vậy, dường như cuộc sống phức tạp cũng chẳng thể chói buộc được lâm thiên, chỉ còn sót lại khoảng không tự nhiên trải dài như vô tận, sót lại bản thân anh bé nhỏ và cả phó thinh hà. Hiển nhiên, tới Nam Cực vào tháng 9 không phải quyết định sáng suốt, bình thường phải đến vào tháng 12, cũng chính là thời điểm ấm áp nhất ở châu Nam Cực. Từ tháng 11 tới tháng 3, đều là mùa du lịch Chợ châu Nam Cực lúc này lượng khách du lịch rất đông. Nhưng tháng 9 thậm chí không có chuyến bay hay chuyến tàu nào, nếu không nhờ có máy bay tư nhân, nếu Lâm Thiên muốn tới Nam Cực trong khoảng thời gian này, chỉ có thể bơi tới. Họ dừng chân ở điểm Nam Cực 4 tiếng, sau đó hai người lại một lần nữa lên máy bay. Chợp máy trên máy bay mấy tiếng, máy bay đáp xuống núi Eo Sót rồi chạy trên đường băng xanh. Lâm Thiên đã sắp xếp xe Việt giã đưa họ đi cắm trại ở sông băng. Nhiệt độ ở đây ấm hơn một chút so với điểm nam cực ước chừng trừ 10 độ. Không có buổi tối khiến người ta khó cảm thấy mệt mỏi, hoặc thậm chí nếu không tới buổi tối thì rất khó có thể ngủ được. Nơi cắm trại nằm trên sông băng trắng, trong lều không tính là quá lạnh, Lâm Thiên nghe thấy tiếng gió thốc bên ngoài, ngay cả chiếc lều vải cũng rung lên bần bật. Cánh cởi đồ mặc ngoài gió lạnh chui vào chiếc chăn lông được lấy từ trong máy bay xuống. Sau đó nhanh chóng chui vào trong quần áo của bác sĩ phó, cánh tay vòng qua eo hắn, dán lấy tấm lưng trần của hắn. Lâm Thiên ôm chặt hắn lại, ngước đầu nói, anh nhà như vậy có ấm hơn một chút không? Phó Thanh Hà cảm nhận được đôi tay lạnh như băng của Lâm Thiên dần được nhiệt độ trên người mình ủ ấm. Rõ ràng Lâm Thiên sửa ấm trên người mình, lại còn hỏi hắn có ấm áp hay không? Nếu thật sự nói có, chỉ có thể là trái tim được hâm nóng ấm. Đất trời chìm trong băng tuyết thế này, nếu hai người còn muốn làm chuyện gì đó trong thời tiết này, thì Lâm Thiên thực sự không muốn sống nữa rồi. Bởi vậy nên lúc này anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn ôm Phó tinh Hà ngủ một giấc. Đôi tay anh dán sát vào lồng ngực Phó tinh Hà, Phó Thanh Hà cũng ôm lấy anh, Lâm Thiên vùi đầu nghe một lúc không nhịn được nói, bác sĩ phó, nhịp tim anh đập thật êm tai. Nơi này không có tivi, không có tín hiệu di động, không có wifi, thậm chí phải dựa vào vệ tinh trình độ thập niên 80 để vận hành điện thoại và email, bên ngoài hoang vu lạnh giá, mà căn nhà ấm áp của anh và bác sĩ phó nằm ở tít bên kia bán cầu. Ở khoảng cách xa xôi như vậy, nhưng Lâm Thiên vẫn nghe thấy sự an bình trong lồng ngực của bác sĩ phó. Phó Tinh Hà đặt tay lên mũ, xoa xoa mái đầu anh, hắn giữ lấy gáy, sau đó cúi đầu hôn lên môi anh, ngủ đi, mai còn phải đi thám hiểm. Lâm Thiên ừ một tiếng bằng giọng mũi từ từ khép mắt lại Đến khi họ quay trở lại hỗ thị Đã là đầu tháng 10 Giáo sư Lư đã liên hệ được với bạn học cũ của mình Cũng chính là ông Đại viện trưởng của viện nhân dân 03 Thực tế khi nghe tin phó tinh hà muốn tới bệnh viện ông làm việc Viện trưởng Đại đã chủ động hỏi han Ông hỏi giáo sư Lư bao giờ hắn qua Giáo sư Lư trả lời thằng bé đang đi hưởng tuần trăng mật với vợ mình Hình như giờ đang ở Nam Cực Tôi cũng không liên lạc được chắc mấy ngày nữa nó về Viện trưởng đại ngạc nhiên nói, lão Lư à ông đừng lừa tôi nhé, giờ đang đầu tháng 9 còn chưa tới tháng 11 tầm này làm gì có chuyến bay tới Nam cực chứ. Giáo sư Lư chưa từng tới nơi đó, bởi vậy nên không biết ông thầm nghĩ có gì mà không thể chứ, có tiền mua tiên cũng được huống hồ Lâm Thiên là một người tùy hứng, mà tiểu phó thì lại cưng vợ muốn đi đâu mà chẳng được chứ. Sau khi biết tin hai người trở về, giáo sư Lư liền liên hệ với viện trưởng đại đầu tiên. Cũng lúc này, Phó Tinh Hà nhận được điện thoại của giáo sư Lư ý của ông đại là để em quyết định thời gian. Em xem khi nào tiện thì đến tiểu phó à, thầy thấy ông ấy thực sự rất muốn em tới viện không ba rồi, ông ấy sẽ không bạc đãi em đâu. Thực ra em cũng không để ý tới mấy vấn đề này, em chỉ hy vọng em được tự do, đến khi đó gặp mặt rồi bàn bạc sẽ tốt hơn. Thầy biết mà. Giáo sư Lư nói trong mắt em chỉ có công việc, thầy nói với ông ấy có chứng bệnh thần kinh gì phức tạp cứ tìm tới em là được. Nghe lão Lư nói vậy, viện trưởng đại càng mừng hơn, ông đúng là nhặt được báu vật rồi. Bác sĩ khoa ngoại như Phó Tinh Hà, bệnh viện nào cũng tranh nhau muốn tuy viện không ba của họ cũng nằm trong ba bệnh viện top đầu, nhưng họ không đấu lại được hai viện khác top đầu hỗ thị. Vấn đề lớn nhất chính là họ không có tiền, các trang thiết bị chữa trị quá đắt đỏ, một máy mai không t cũng tốn 20 triệu, một máy chụp CT tân tiến cũng phải hơn 10 triệu. Bệnh viện vẫn luôn hy vọng có thể xây dựng lại khang trang hơn, bởi vậy nên vẫn không nỡ mua. Có phải Phó Tinh Hà không nắm rõ tình hình viện họ thế nào không? viện trưởng đại vô cùng lo lắng con người luôn hướng đến tầm cao dòng nước luôn hướng về trốn thấp bác sĩ như phó tinh hà nơi nào cũng tranh nhau muốn có được nếu so bệnh viện không ba với họ thì hoàn toàn không có năng lực cạnh tranh những viện khác khang trang trang thiết bị lại tốt mà viện họ thì bình thường đến không thể bình thường hơn Viện trưởng đại rất muốn giữ được Phó Tinh Hà, trong lòng cũng muốn trả tiền lương thật cao cho hắn, chỉ cần Phó Tinh Hà đồng ý tới viện họ làm việc, dù tiền lương cao đến đâu, yêu cầu đãi ngộ cao tới nhường nào, ông cũng có thể cắn răng chấp nhận. Phải rồi, giáo sư, Lâm Thiên muốn đi cùng em. Phó Tinh Hà nói với đầu dây bên kia, Lâm Thiên, có phải không được thích hợp cho lắm không? Nhưng mà cũng không sao, em muốn dẫn thì cứ dẫn, để thầy nói với lão đại trước một tiếng, để ông chuẩn bị tâm lý tốt. Lâm Thiên muốn đầu tư cho viện Không Ba Em ấy biết gần đây viện Không Ba làm ăn không được thuận lợi Bởi vậy nên muốn đầu tư tòa nhà và trang thiết bị chữa bệnh cho họ Chúng ta có thể gặp mặt rồi nói chuyện Ôi em nói thật chứ Tuy rằng đó không phải bệnh viện của giáo sư Lư Nhưng giáo sư Lư vẫn rất vui cảm thấy Lâm Thiên đang cống hiến cho sự nghiệp chữa bệnh Thế nhưng em phải bảo Lâm Thiên nghĩ cho kỹ các trang thiết bị rất đắt đỏ Mà xây dựng tòa nhà thì tốn bao nhiêu cơ chứ Đừng đầu tư phá sản Lâm Thiên cũng tới gần cười nói, giáo sư à, thầy cứ yên tâm đi. Anh đủ sức mà, đầu tư bệnh viện chưa thể ép anh phá sản được đâu. Giáo sư Lư liền thông báo với viện trưởng đại, phải rồi, thằng bé tới, muốn dẫn người đi cùng. Tôi nói trước cho ông này, tiểu phó ấy, nó là gay, với cả đã kết hôn rồi. Giáo sư Lư hơi dừng lại một chút, vốn định nói vợ hắn tới là để đầu tư cho ông, nhưng vẫn do dự không nói ra. Sợ đến khi đó lão đại chỉ vì cái lợi trước mắt, Mà để lại ấn tượng xấu cho Lâm Thiên và Phó Tinh Hà, như vậy thì phiền phức lắm. Dẫn người tới cũng được. Phó Tinh Hà là gay, còn muốn dẫn người nhà mình tới đây ư. Rốt cuộc đây là đâu chứ? Viện trưởng đại mơ mơ hồ hồ, đây là chuyện công việc cũng coi như bàn việc không chứ, dẫn người nhà tới là sao hà? Trong lòng ông có một suy đoán, bèn hỏi chẳng lẽ người đó của cậu ta cũng học y. Lão Lư ông nói thật với tôi đi có phải hai người họ muốn cùng tới viện không ba làm việc không? tây già, ông nghĩ đi đâu vậy, tiểu phó nhà chúng tôi, vợ nó là người làm ăn. Hôm nay thằng bé tới, là cũng có ý định đầu tư, nhưng cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, dù sao chuyện này cũng có lợi cho viện ông. Ồ, đầu tư à, viện trưởng đại cũng không để tâm, nhưng ông cảm thấy đây cũng là một chuyện tốt đầu tư cho bệnh viện cơ mà con ruồi dù nhỏ cũng có thịt dù sao có cũng còn hơn không. Được lắm, viện trưởng đại vui vẻ nhận lời. Kết quả bữa cơm tối, ngoài giáo sư Lư, bác sĩ phó và người nhà của hắn còn có một người nữa. Đầu tiên viện trưởng đại nhiệt tình chào hỏi phó Tinh Hà, đây chính là bác sĩ phó nhỉ đúng là một nhân tài. Phó Tinh Hà gật đầu nói, chào viện trưởng đại. Hắn cũng không có ý muốn bắt tay, trước đó giáo sư Lư đã nói cho ông rồi, phó Tinh Hà có hơi mắc bệnh sạch sẽ, viện trưởng đại tỏ ý đã hiểu. Viện trưởng đại cũng là người sống cùng thời với giáo sư Lư. Năm đó hai người cùng học y ở Liên Xô cũng coi như có quan hệ bạn cũ rất tốt đẹp. Ông nhìn Phó Tinh Hà đang nắm tay Lâm Thiên, sau đó lại nhìn về phía một chàng trai mặc tây trang đen, đeo kính gọng vàng tao nhã đứng bên cạnh. Lâm Thiên giới thiệu chào viện trưởng đại, đây chính là luật sư tư nhân của tôi, luật sư La. Chúng ta bàn về chuyện đầu tư trong hôm nay luôn, lát nữa dùng bữa xong chúng ta bàn bạc kỹ sau. Ừ chào cậu, xưng hô thế nào nhỉ? Viện trưởng đại thầm nghĩ trong lòng, lại còn dẫn cả luật sư tới, nhìn bộ dạng xem ra đầu tư không nhỏ, trông tướng mạo phong độ Lâm Thiên như vậy ít nhất cũng đầu tư cả ngàn vạn ấy. Tôi họ Lâm, viện trưởng đại đang muốn bắt tay với Lâm Thiên, ai dè lại đột nhiên cảm nhận được luồng không khí lạnh phát ra từ phía bác sĩ phó cảnh cáo người lạ chưa tới gần. Ông ôm nỗi bực dọc thua tay về, bắt tay với luật sư ở bên cạnh. Luật sư la thân thiết đưa danh thiếp cho ông, viện trưởng đại cúi đầu nhìn một chút liền không nhìn nổi nữa rồi. đây chẳng phải là chương 89, tạo phúc cho dân trên danh thiếp viết tên luật sư la cùng với chức danh là luật sư pháp vụ tập đoàn anh thái và luật sư của quỹ thiên hà lẫy lừng trên thực tế luật sư la chỉ là luật sư tư nhân cho lâm thiên mà thôi chứ anh ta không chịu trách nhiệm chuyện luật pháp của anh thái quỹ bên kia cũng rất hiếm khi tham dự vào để dọa viện trưởng đại nên lâm thiên in lại danh thiếp cho anh thực ra lâm thiên vẫn luôn là một người rất khiêm tốn nếu không tới bây giờ lại không có ai biết trong tay anh nắm giữ nhiều sản nghiệp tư nhân tới vậy cổ phần ở các công ty lớn nhiều đến mức có thể xưng là con số khổng lồ thế nhưng khi làm hậu thuẫn cho bác sĩ phó đương nhiên càng lợi hại càng tốt lấy cả hai thân phận ra đảm bảo sau này viện trưởng đại sẽ khách khí với phó thanh hà lại nói chuyện đầu tư này lâm thiên buộc phải làm điều kiện bệnh viện kém như vậy bác sĩ phó khó tránh khỏi cảm thấy bất tiện đồ dùng trong văn phòng cũ kỹ thiết bị phòng bệnh cũng cũ kỹ những thứ này đều cần phải thay mới Mà quan trọng nhất là điều kiện phòng giải phẫu cùng với điều kiện văn phòng làm việc của Phó Tinh Hà, còn tay nghề của các bác sĩ, Lâm Thiên biết rõ, bệnh viện không ba chỉ cũ mà thôi, chứ năng lực của các bác sĩ rất tốt đều được xã hội đánh giá cao. Lúc dùng bữa viện trưởng đại rất muốn bắt chuyện, nhưng ông vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía Phó Tinh Hà. Lại thấy Phó Tinh Hà đã dồn hết sự chú ý vào Lâm thiên bên cạnh mình, Phó Tinh Hà gấp thức ăn cho cậu Lâm ngồi bên cạnh, hai người trụng đầu ghé tai cậu Lâm kia sẽ mỉm cười, xem ra người khó gần như bác sĩ Phó cũng sẽ nở nụ cười không quá nổi bật. Họ hòa thuận bên nhau không ngó ngàng tới ai, khiến viện trưởng đại không thể tìm được cơ hội bắt chuyện. Tuy rằng Lão Lư đã nhắc nhở trước nhưng viện trưởng đại vẫn không thoải mái. dù sao người tầm tuổi ông nhìn thấy trong phòng ăn có một loạt đôi tình nhân dùng chung một đôi đũa anh đút cho em em bón cho anh cũng sẽ cảm thấy có chút tổn thương càng không nói tới là hai người đàn ông thực ra trong lòng ông ôm rất nhiều nghi vấn lại nói vì sao phó thanh hà lại muốn chuyển công tác bệnh viện không ba không lôi kéo hắn sao hắn lại muốn chuyển tới viện không ba điều kiện chữa bệnh ở bệnh viện đa khoa hỗ thị được coi là tốt nhất thành phố rồi Bởi vậy nên sao hắn lại muốn rời khỏi viện đa khoa hỗ Thị chứ? Đều là bệnh viện nằm trong top 3, nhưng viện nhân dân không ba có thuốc ngựa cũng không đuổi kịp được. Nhưng viện trưởng đại cũng biết rõ chủ yếu chỉ tranh lệ tờ khoản các trang thiết bị chứ kỹ thuật chữa bệnh viện không 03 của họ chắc chắn còn tốt hơn. Hơn nữa có người nói, sau lưng bệnh viện đa khoa hỗ Thị còn có nguồn tài lực khổng lồ có một người đầu tư rất thần bí. Viện trưởng đại cũng là người có tiếng, mạng lưới giao thiệp trong giới cũng rất rộng Ông quen một vài chuyên gia từng làm việc ở viện hỗ thị đã về hưu cũng biết được một ít tình huống Biết là có một quỹ gì đó tới, nói chung là một quỹ rất lợi hại còn rất khiêm tốn Ông nghe xong liền quên, giờ vắt óc cũng không nhớ được Ông mơ hồ cảm thấy, không biết liệu quỹ này có phải quỹ thiên hà trong danh thiếp của luật sư La vừa đưa cho mình hay không Nghĩ như vậy, viện trưởng đại gửi mấy tin nhắn, hỏi thăm bạn học cũ của mình Bình thường, bệnh viện công rất hiếm khi nhận được một khoản đầu tư lớn như vậy Ông không chỉ đặt nghi vấn với Phó Thanh Hà, mà cũng ôm nghi vấn với Lâm Thiên Tại sao Lâm Thiên lại muốn tới đầu tư cho Bệnh viện Nhân dân 03? Hay chỉ là một người lương thiện muốn ban phát lòng tốt? Chỉ đơn thuần là làm công ích xã hội? Hay là viện trưởng đại nhìn Phó Thanh Hà bằng ánh mắt bí ẩn? Hay là để đảm bảo người nhà mình được làm việc thoải mái ở bệnh viện? Thế nhưng ông tin tưởng giáo sư Lư, nếu là người giáo sư Lư giới thiệu, như vậy chắc chắn không thành vấn đề, dù cho cậu ta có mưu đồ gì thì cần gì ở chỗ mình chứ. Một bác sĩ khoa ngoại tài năng như vậy, một nhà tài phiệt có nguồn tài lực khổng lồ tới vậy, bệnh viện không ba của họ đúng là gặp phúc lớn rồi. Trong lòng viện trưởng đại nóng hừng hực, ánh mắt cũng không tự chủ mà sáng lên, ông nhìn Lâm Thiên mà như nhìn một núi vàng sáng lấp lánh, đến khi nhìn sang Phó Tinh Hà, như nhìn người dẫn mình tới kho báu. Viện trưởng đại cũng không đến nỗi bị tiền tài làm choáng váng, ăn cơm xong, ông vẫn lịch sự hỏi Phó Tinh Hà, cậu nhảy à không, truyền tới viện không ba chúng tôi, liệu có yêu cầu gì với chức vị không? Phía tôi có thể cho cậu làm vị trí chủ nhiệm khoa não, chứ vị trí cao hơn, tôi tạm thời không thể làm chủ. Nếu cao hơn nữa cũng chỉ sợ là viện phó, ông không thể làm chủ chuyện này, thế nhưng với lý lịch của Phó Tinh Hà, dư sức làm viện phó. Phó Tinh Hà lại nói... Tôi không có yêu cầu gì về mặt này, nhưng tôi hy vọng được tự do nhiều hơn, nói cách khác các ca bệnh đưa tới tôi thì tôi sẽ ưu tiên chọn lọc để phẫu thuật. Thực ra bình thường các chủ nhiệm khoa đều có quyền lợi như vậy, nhưng Phó Tinh Hà vẫn sợ quy định của Viện không không giống, đến khi đó bắt ép hắn làm ca phẫu thuật này ca phẫu thuật kia, như vậy sẽ không hay. Như bình thường, Phó Tinh Hà chỉ tiến hành các ca phẫu thuật có độ khó cao thế nhưng các bác sĩ khoa ngoại đều giống như hắn, hy vọng có thể thông qua các ca phẫu thuật có độ khó cao để nâng cao y thuật của mình. Phó Tinh Hà tiếp lời, với các công việc trong khoa có thể giao toàn bộ cho vị chủ nhiệm khác tôi không có nhiều thời gian, muốn cố gắng tan ca đúng giờ, bởi vậy nên có lẽ phần lớn thời gian của tôi sẽ làm việc ở phòng phẫu thuật, phòng khám và trong hội trần. Nếu phẫu thuật xong còn phải giải quyết việc không, khi đó hắn không thể về nhà đúng giờ được. Hắn cũng biết rõ khoa não viện không ba còn có một vị chủ nhiệm nữa, vị chủ nhiệm này tuổi đã cao, về cơ bản không lên phòng mổ, để ông ấy xử lý chuyện công việc phòng khoa là tốt nhất. Nếu là trước kia có lẽ Phó Tinh Hà còn tranh thủ thời gian để xử lý công việc trong khoa, nhưng giờ hắn muốn dành thời gian về nhà với Lâm Thiên, bởi vậy nên chỉ có thể dành nhiều thời gian trên bàn mổ chứ không nên bận bịu những chuyện công việc khác. Nhưng viện trưởng đại chẳng hiểu nổi yêu cầu của hắn, bởi vì quản lý công việc trong khoa cũng đồng nghĩa là quản lý tài vụ của khoa, nếu như Phó tinh Hà hoàn toàn mặc kệ như vậy ngoài tiền lương ra, hắn không kiếm chắc được gì nữa. Nói cách khác khoa não là một miếng thịt mỡ, bắt đầu ăn từ chủ nhiệm, chủ nhiệm nào tâm địa đen tối sẽ ăn gần hết chỉ trừ một ít nước thịt cho mọi người ở dưới uống. Lòng dạ ai càng đen tối, lại càng kiếm chắc nhiều phần về mình, mà một người hoàn toàn không quản gì như Phó Tinh Hà, đây vẫn là lần đầu tiên viện trưởng đại trông thấy, làm gì có ai không mang tới tiền tài chứ. Nhưng người trước mặt này thì không, ông cứ như gặp được ví dụ sống vậy. Không những không ham tiền, còn dẫn người nhà đầu tư cho bệnh viện không ba. Chẳng trách con trẻ như vậy đã đạt được từng ấy thành tựu, hóa ra vì trong lòng không ôm bất cứ suy nghĩ nào khác, chỉ một lòng hướng về nghề y, những chuyện khác hắn không quan tâm chút nào, học tập với một thái độ như vậy hiệu quả tốt như một lẽ tất nhiên thôi. Những yêu cầu này vốn không thể tính là yêu cầu, viện trưởng đại cảm thấy như mình chiếm được món hời lớn. Tan ca đúng giờ chuyện này với người làm bác sĩ mà nói thực ra không mấy thực tế, nhưng có thể thấy Phó Tinh Hà không phải một người bỏ bê công việc bởi vậy nên nhất định hắn sẽ làm xong phần việc của mình mới tan ca. Viện trưởng đại suy tư một chút rồi nhận lời. Lúc bấy giờ, luật sư La đưa danh sách mình đã cẩn thận chuẩn bị cho viện trưởng đại xem qua, là một tờ giấy dài rằng giặc viện trưởng đại nhận lấy trông thấy trên đó viết gì xong cả người run lên. Hai máy MAI, vẫn là loại không t hai máy chụp cắt lớp vi tính 256 dãy, hai hệ thống chụp mạch xóa nền DSA, hai máy hệ thống hình xương cốt, năm máy hệ thống định vị phẫu thuật, năm hệ thống phẫu thuật cột sống xâm lấn tối thiểu. Cả một tờ giấy dài dằng dặc đều là những trang thiết bị công nghệ cao tối tân nhất hơn nữa tất cả đều là hàng nhập khẩu. Mà khoa trương nhất chính là 500 bộ thiết bị chăm sóc phòng bệnh kiểu mới nhất, còn có 20 triệu tiền để sang sửa phòng nghỉ ngơi của các cán bộ y tế, tổng cộng con số này là bao nhiêu, viện trưởng đại cũng không dám nghĩ tới. Giáo sư Lư ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn sang, cũng hết sức giật mình, trước đó ông còn sợ Lâm Thiên phá sản, giờ vừa nhìn quả nhiên bộ dạng muốn phá sản rồi, ấy thế mà Lâm Thiên còn giữ vẻ mặt thản nhiên như không, nhìn sang luật sư la ở bên cạnh cũng không mảy may rung động, dường như chỉ là chút ít này, chẳng có gì ghê gớm. Giáo sư Lư biết Lâm Thiên là con nhà giàu, biết gia đình anh có công ty gì đó, sau này Lâm Thiên sẽ là người thừa kế. Nhưng ông cũng không nắm rõ, bởi vì bình thường ông vốn không quan tâm tới những vấn đề này. Viện trưởng Đại Kinh hỉ đến nỗi bàn tay run lên, cậu Lâm à, cậu thực sự muốn đầu tư những thứ này cho viện chúng tôi sao? Thật đấy! Lâm Thiên nói, tôi biết viện ta khan hiếm đồ vật hơn nữa bác sĩ phó nhà tôi cũng sắp trở thành một thành viên của viện 03 tôi cũng coi như người nhà của nhân viên trong viện đây là việc nên làm. Viện trưởng đại không khỏi rưng rưng nước mắt, cậu Lâm à cậu thực sự là ân nhân lớn với viện chúng tôi, thực sự cảm ơn cậu. Những trang thiết bị này với bệnh viện 03 không nghi ngờ gì chính là đưa than sưởi ấm ngày đông giá rét. Cống hiến cho sự nghiệp khám chữa bệnh, mang lại hạnh phúc cho nhân dân là điều nên làm mà. lâm thiên khiêm tốn nói, huống hồ lâm thiên mới biết viện không ba thu phí rất thấp, phí đăng ký thấp, phí phẫu thuật thấp, mà tiền thuốc men cũng thấp hơn nhiều so với các bệnh viện khác. đây cũng không phải vì kỹ thuật của viện không ba không tốt, nên cạnh tranh ở giá cả mà là viện trưởng đại thực sự là một người thầy thuốc có tâm. bây giờ có biết bao nhiêu người bệnh xong việc của mình rồi liền xem thường bác sĩ chứ? Chữa một bệnh mà hờ ra là tốn mấy vạn mấy trăm ngàn, bởi vì không đủ tiền phẫu thuật, nên họ chọn cách không chữa bệnh, về nhà chờ chết hoặc tìm một chỗ để tự mình kết thúc còn có ít hơn, có rất nhiều trường hợp như vậy. Nhưng viện trưởng đại cố gắng giảm chi phí khám chữa xuống mức thấp nhất, hạ thấp ngưỡng xuống để mọi người tới khám chữa bệnh làm phẫu thuật, cũng chính vì nguyên nhân này, nên viện không ba mới muốn xây lại cũng không được mà sắm các trang thiết bị mới cũng không nổi. Một bệnh viện, viện trưởng giữ được cái tâm hành nghề như vậy, Lâm Thiên muốn đầu tư nhiều cũng không có gì là đáng trách dù sao bác sĩ phó cũng sẽ làm việc lâu dài ở đây cơ sở vật chất ở bệnh viện tốt thì bác sĩ phó cũng có thể làm việc thoải mái hơn. Lâm Thiên đầu tư, giải quyết được nhu cầu cấp thiết của bệnh viện. Trong lòng Lâm Thiên, bác sĩ phó nhà anh là một bác sĩ tài giỏi, nhưng anh có thể làm được gì đây? Chỉ có thể làm những chuyện nhỏ bé không đáng kể như vậy mà thôi. Đương nhiên, anh đầu tư một khoản lớn như vậy cho bệnh viện 03 cũng có tâm tư riêng, bác sĩ phó đột nhiên đáp xuống, đương nhiên sẽ có người lời qua tiếng lại, nhưng nếu tin Lâm Thiên đầu tư cho viện truyền ra ngoài, mọi người sẽ biết à, thì ra đó là người nhà bác sĩ phó quyên góp. Tuy nhiên làm vậy, khó tránh khỏi có người nghi ngờ năng lực của bác sĩ phó. Nhưng với y thuật của Phó tinh Hà, làm một hai ca phẫu thuật có độ khó cao thì sẽ rõ, những ca phẫu thuật người khác không dám làm, nhưng hắn thì dám, những ca phẫu thuật người khác không thể thành công, nhưng hắn thì có thể, bởi vậy nên hắn không sợ bất cứ nghi ngờ nào. chương 90, bé Lâm ngoan ngoãn. Bản bà các vấn đề liên quan với viện trưởng xong rồi, họ ký hợp đồng, trong tháng 10, Phó tinh Hà sẽ chính thức bắt đầu làm việc ở Viện Nhân dân 03. Ngày đầu tiên hắn nhảy dù trong bệnh viện liền truyền tin khoa não có chủ nhiệm mới tới à? Tình huống thế nào, sao vừa tới đã lên làm chủ nhiệm vậy? Lai lịch lớn thế nào cơ chứ? Có người biết chuyện nói, chẳng phải gần đây bệnh viện ta đột nhiên sửa sang phòng làm việc còn thay đổi mấy trăm thiết bị chăm sóc y tế hay sao? Lần trước họp viện trưởng đại nói là có cái quỹ gì đó, đầu tư vài trăm triệu trang thiết bị chữa bệnh, ghê gớm lắm, còn có cả hai máy MAI nữa. Thì liên quan gì tới chủ nhiệm nhảy dù xuống? Rốt cuộc tay chủ nhiệm khoa não kia lai lịch thế nào, có ai biết anh ta tên gì không? Chẳng bao lâu thông báo này được truyền tới khoa não bệnh viện 03, bình thường trong viện có bác sĩ mới tới cũng chỉ thông báo một chút chào mừng một chút, người đó nhậm chức gì cũng chỉ nói qua một chút là xong. Sau khi các bác sĩ bệnh viện không ba thấy tên vị chủ nhiệm mới tới là gì, không ít người lấy làm kinh ngạc, đây không phải chuyện đùa chứ. Cùng lúc này, bệnh viện đa khoa hỗ thị cũng ầm ý cả lên. Trước đó không ai biết tin tức Phó Tinh Hà nghỉ việc, không ai được thông báo còn tưởng chỉ là viện trưởng phê chuẩn cho bác sĩ Phó nghỉ phép Kết quả hơn một tháng rồi, bác sĩ Phó vẫn chưa quay trở về làm việc Có người tỉ mỉ phát hiện ra, Phó Tinh Hà đã không còn ở trong group WeChat nữa Mọi người ở trong khoa đoán giả đoán non nửa buổi cuối cùng bác sĩ Tiểu Chu nhắm mắt gọi điện cho bác sĩ Phó Chủ nhiệm bao giờ anh mới quay trở về làm việc vậy? Qua chúng ta không có anh thì không được đâu, bệnh nhân đang nháo nhào cả lên, các đồng nghiệp cũng rất nhớ anh, hy vọng anh có thể sớm quay về chủ trì công việc. Phó Tinh Hà trả lời, Tiểu Chu à, tôi đã nghỉ việc từ một tháng trước rồi, viện trưởng lôi sẽ sắp xếp chủ nhiệm mới cho mọi người, sẽ tốt thôi. Tin tức này khiến đầu óc Tiểu Chu nổ bết ra như hồ gián, cô nhìn vẻ mặt đần thối của mọi người xung quanh, hiển nhiên bị lời nói trong điện thoại dọa sợ rồi. Nghỉ việc á, sao lại nghỉ việc? Lại còn từ một tháng trước nữa sao không có thông báo gì cơ chứ Bác sĩ Tiểu Chu hé miệng ra chủ nhiệm à anh nói là tạm thời nghỉ việc hay là Là sau này sẽ không quay trở lại làm việc nữa Phó Tinh Hà nói thẳng Bác sĩ Tiểu Chu chợt trở nên mờ mịt lúc cô tới bệnh viện đa khoa hỗ Thị, Khi đó chính là chủ nhiệm Phó Tinh Hà diều dắt nhóm thực tập sinh bọn họ Có thể nói phó tinh hà chính là cây gậy như ý ở khoa họ, những khoa khác vừa nhắc tới chủ nhiệm bọn họ, liền khen không dứt lời có biết bao nhiêu người muốn tới khoa não bọn họ cũng không được. Nhưng sao chủ nhiệm lại rời khỏi viện họ, đồng thời cũng đã nói rõ sau này sẽ không quay trở lại bệnh viện đa khoa hỗ thị làm việc nữa. Đầu óc bác sĩ Tiểu Chu không hoạt động được, cô cũng ngại không dám hỏi tiếp, cô đoán chắc hơn nửa nguyên nhân là do hắn phải về Mỹ, dù sao thì chủ nhiệm cũng đã kết hôn cùng kẹo sữa, một đôi như họ, hợp ở môi trường nước ngoài hơn. Phó Tinh Hà chỉ cô một vài vấn đề công tác, sau đó mới cúp máy. Lâm Thiên chui lên khỏi mặt nước, vịn tay vào lan can, lắc đầu cho bọt nước bắn ra. Đúng lúc này Phó Tinh Hà nói chuyện điện thoại xong, đi về phía anh. Lâm Thiên Thuận thế nắm lấy mắt cá chân hắn, lúc ngửa đầu lên nhìn, giọt nước trên hàng mi óng lên phản chiếu sắc đèn vàng. Bàn tay anh ướt nước, lại nắm lấy mắt cá chân khô giáo của Phó Tinh Hà. Lâm Thiên chìm nổi trong làn nước liếm môi dưới nói, anh nhà anh xuống đây chơi với em một chút đi. Phó Tinh Hà còn chưa trả lời, hốp ở bên cạnh đã lúc lắc cái mông chạy tới bên bể bơi. Bởi vì sợ cún con không cẩn thận ngã xuống nước, nên Lâm Thiên sai người ta làm lan can vòng quanh bể bơi, chỉ là không biết sau này hốp lớn hơn thì phải làm thế nào, lại nâng lan can lên. Hay là kêu người chuyên nghiệp dạy cho nó bơi. Hốp liếm liếm tay Lâm Thiên, chân phó tinh hà cũng không cẩn thận gặp xui xẻo. Dường như nó muốn chơi cùng Lâm Thiên, có thể nhìn thấy sự khát vọng trong đôi mắt nó, Lâm Thiên đành phải ra khỏi mặt nước, khom lưng xuống chơi đùa với cục cưng nhà mình. Phó Tinh Hà cũng ngồi xổm xuống, ôm anh từ phía sau. Cơ thể ướt nước thoáng cái làm cánh tay Phó Tinh Hà ướt nhẹp theo. Cún con đã lớn hơn nhiều so với một tháng trước, đã có thể cho nó ăn thức ăn cho chó. Lâm Thiên tròn áo khoác dài kéo khóa lên, dắt hốp đi dạo vài vòng bên ngoài, để nó tiêu hóa một chút. sân cỏ nhà lâm thiên còn rộng hơn cả sân ở trường trung học bé hốt chân ngắn cũn nhưng chạy cũng không quá chậm tính nó hoạt bát lâm thiên dẫn nó chạy chậm vòng quanh sân phó thinh hà cũng ở bên cạnh cùng anh chạy chậm giải quyết được vấn đề đi vệ sinh cho cún rồi Lâm Thiên liền dẫn nó quay trở về căn nhà cho chó quen thuộc, căn nhà kia vốn được chuẩn bị cho động vật cỡ lớn, hơn nữa còn lớn hơn so với các căn nhà cho chó bình thường. Với một chú cún con mà nói cũng tương đương với một căn biệt thự xa hoa, Lâm Thiên còn hào phóng đổ cho nó hơn nửa bát thức ăn, xoa xoa đầu nó cục cưng ngoan, ngủ ngon nhé, bà bà đi chơi đây. Buổi tối ngày cuối thu, dế gáy dâm ran trong vườn, gió đêm thoảng hương hoa quế, màn mát chứ không rét lạnh. Hai người đi về phía cửa, đột nhiên Phó Tinh Hà nói, Lâm Tiểu Thiên, ban nãy em vừa gọi con cún là gì ý nhỉ cục cưng ngoan à. Lâm Thiên thoáng khựng lại, đáp lấy lệ anh nhà, anh nghe lầm rồi, nhất định là anh nghe lầm rồi. Em có nói đâu mà. Phó Tinh Hà liếc mắt nhìn anh ấn vân tay mở cửa. Anh nghe lầm thật mà bác sĩ Phó, em không gọi hốt là cục cưng ngoan mà em gọi anh là cục cưng ngoan đó. Lâm Thiên ôm lấy cánh tay hắn, Phó Tinh Hà nhẹ nhàng miết chóp mũi anh, nhìn anh đầy chăm chú, ba ba đi chơi nhé, hử. Lâm Thiên hè hé miệng dường như vẫn còn muốn giải thích chết rồi, để bác sĩ Phó bắt được chứng cứ phạm tội rồi. Phó Tinh Hà nhẹ nhàng xoa khóe miệng anh cũng không có ý muốn truy cứu, tiếp tục hỏi em có nhân lúc anh không có mặt mà hôn nó không? Em xin thề, em tuyệt đối không làm chuyện ấy. Lâm Thiên rất tự tin, lúc anh hôn hốt bác sĩ Phó nhất định không nhìn thấy. Cún con ngoan ơi là ngoan, ai mà chống cự được kia chứ, đây không phải lỗi của anh mà. Mặc dù trong lòng Lâm Thiên nhớ mình đã hứa với bác sĩ phó, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được. Anh xin thề sau khi hôn hốt xong, anh đều rửa miệng sạch sẽ, đảm bảo ngoài miệng không có cọng lông chó nào. Không hôn thật không, không lừa anh chứ. Phó Thinh Hà nheo mắt lại. Lâm Thiên không nói lời nào, mím môi đầy khả nghi. Phó Tinh Hà vừa nhìn động tác của anh liền biết rõ, Lâm Thiên cũng nhận ra mình để lại sơ hở, anh ôm cánh tay bác sĩ phó lắc lắc, anh bác sĩ phó à, anh tha thứ cho em đi, em hứa lần sau em sẽ không hôn nó nữa đâu, có được không? Cũng không trách em được. Phó Tinh Hà xoa xoa mái tóc còn chưa ráo nước của anh, dù sao em cũng là Lâm Tiểu Thiên của anh. Hắn còn cần phải tranh giành người yêu với một con chó còn chưa đủ lông đủ cánh hay sao? Lâm Thiên gào lên một tiếng, nhào tới ôm lấy phó tinh hà, hai người đứng ở mép bể bơi, Lâm Thiên bổ nhào tới như vậy, liền đẩy hắn ngã vào trong bể, hai người cùng rơi xuống, khiến bọt nước bắn tư tung. Lúc thở ở khe hở giữa răng môi nhà ra từng bong bóng nước nhỏ xíu. Lâm Thiên đè lên người bác sĩ phó, đầu tiên anh chìm xuống làn nước, sau đó mượn sức để nổi lên, Lâm Thiên vừa ở dưới làn nước hôn bác sĩ phó, vừa nâng eo hắn lên, bơi lên mặt nước. Áo khoác anh ướt đẫm, dán sát vào cơ thể, lộ ra các bắp thịt rắn chắc. Lâm Thiên ôm eo bác sĩ phó, nhìn vẻ mặt của hắn, anh dẫm lên mờ u bàn chân bác sĩ phó, nương sức nước nổi lên, phó tinh hà gần như không cảm nhận được trọng lực. Bàn tay Lâm Thiên vòng từ eo ra sau lưng hắn, sau đó lên đến bả vai, cuối cùng nâng má hắn hỏi, anh không giận chứ? Em không hôn hốp như vậy. Lúc ra khỏi bể bơi, Lâm Thiên cởi chiếc áo khoác ướt đẫm trên người mình ra, tiến vào trong phòng tắm chuẩn bị nước nóng, mấy phút sau, Phó Tinh Hà cũng theo anh đi vào. Lâm Thiên thấy bác sĩ phó cầm chuối tiêu thật to của nông trường đưa tới vào phòng tắm. Gương mặt anh bị hơi nóng hôn đỏ lên, chuối tiêu của nông trường khác hẳn với chuối ở siêu thị, nó to tới như vậy. Bác sĩ phó à, sao anh lại mang, mang nó vào phòng tắm chứ? Không phải ban nãy em nói muốn chơi sao, Phó Tinh Hà bóc vỏ chuối. nhét vào miệng Lâm Thiên, chơi như vậy có vui không? Lâm Thiên ngước đầu lên nhìn hắn, hắn hỏi một đằng mà anh trả lời một nẻo, ngon lắm. Bởi vì miệng bị chuối tiêu chặn lại, nên khi nói chuyện Lâm Thiên phát ra những tiếng e a, đôi mắt dưới ánh đèn phòng tắm sáng choang trở nên mông lung. Ăn no rồi, Lâm Thiên mới ra khỏi phòng tắm, anh cảm thấy bụng no trướng cả lên, không ngồi được liền nằm ươn trên giường, đầu gục xuống một bên, để phó tinh hà sấy tóc cho mình. Tay Phó Tinh Hà rất đẹp, ngón tay thon dài ấn trên đỉnh đầu Lâm Thiên, nhẹ nhàng xoa bóp bằng lòng bàn tay, Lâm Thiên thoải mái đến híp mắt lại. Gió ấm từ máy sấy và bàn tay Phó Tinh Hà khiến anh cảm thấy thật buồn ngủ. Sấy tóc chừng 10 phút, mà 10 phút trong thế giới của Lâm Thiên, dài đằng đẵng tựa như cả một thế kỷ vậy, anh cúi đầu nhìn mũi chân Phó Tinh Hà, nghe tiếng máy sấy thổi vù vù ngừng lại, anh thấy Phó Tinh Hà đi ra, nửa phút sau, bác sĩ Phó lại một lần nữa trở về, trở về bên cạnh anh. Lâm Thiên từ từ trở mình trên giường, chuyển thành ngửa đầu nhìn hắn. Trong tay bác sĩ Phó cầm một phong bì, mặt trên có dấu xanh và đỏ của bệnh viện Nhân dân 03. "Đây là gì vậy?" Lâm Thiên hỏi. Phó Tinh Hà nói, "Đưa cho em đấy." Hắn mở phong bì, lấy một tấm thẻ trong đó, đưa thẳng cho Lâm Thiên nói, "Giữ cẩn thận." Lâm Thiên cúi đầu nhìn chiếc thẻ trong tay, lại ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ Phó, có phần không chắc chắn nói, "Cái này là?" "Thẻ lương." Phó Tinh Hà nói. Cô nói với anh thẻ lương nên đưa cho vợ quản, như vậy mới là người chồng mẫu mực. Giọng hắn rất nghiêm túc, viền mắt Lâm Thiên ưng ửng đỏ, há miệng không nói nên lời, Phó Tinh Hà từ từ siết chặt năm ngón tay anh, nhẹ giọng nói, giữ cẩn thận nhé Lâm Tiểu Thiên, không được phép trả lại anh đâu đấy. Còn lâu em mới trả lại cho anh ý. Lâm Thiên vòng tay ra sau gáy hắn, tựa đầu lên bả vai hắn, anh giao thẻ lương rồi, bác sĩ phó à, anh không chạy thoát được đâu. Anh không chạy đâu, Phó Tinh Hà nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu anh, anh là của em rồi. Trước mặt lâm thiên mọi vách thường được dựng quanh Phó Tinh Hà đều tan biến hết cả, hắn hoàn toàn mở lòng mình với anh. Anh là người của em, trái tim cũng thuộc về em. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 8 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.